Mời các bạn cùng nghe phần 10 của chuyện nhà tiên tri của anh. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc năm mươi 353 mẹ, lúc này Mạnh Quyên cũng ngẩng đầu lên nhìn lục dao, cuối cùng bà ta cũng mở miệng lục dao, nhiều năm rồi không gặp con. Con sống có tốt không? Không ngờ con đã lớn thế này rồi, mẹ gần như không nhận ra con nữa. Ban đầu Mạnh Quyên không định nói như vậy, chỉ là lúc trước bà ta bị hạ lão phu nhân quấy dày quá lâu cho nên không biết phải nói thế nào mới ổn. Bây giờ vừa mở miệng, bà ta liền cảm thấy có chút khó xử, không biết nên nói thế nào cho phải. Dường như là lục dao không có chút ngạc nhiên nào đối với sự xuất hiện của Mạnh Quyên, vẻ mặt của cô vẫn bình tĩnh như trước. Tại sao bà không tự đến xem tôi sống có tốt hay không, bao nhiêu năm trôi qua rồi, đương nhiên là tôi đã trưởng thành. Mạnh Quyên nghĩ tốt xấu gì thì khi nhìn thấy mình thì tâm trạng của lục dao cũng sẽ có chút kích động, hoặc là cũng sẽ có vẻ oán hận mình, nhưng Mạnh Quyên chưa từng nghĩ đến là cô lại bình tĩnh thế này. Lục Giao càng bình tĩnh thì Mạnh Quyên càng không có cách nào nói tiếp được bà ta cố tình ngẩng đầu lên trong mắt con nước mắt. Con đừng oán hận mẹ lúc đó mẹ cũng không còn cách nào khác. Thực ra Lục Giao không muốn nói chuyện bất đắc dĩ hay không với Mạnh Quyên ở đây. Kể từ khi Lục Giao biết mẹ mình quyết định bỏ đi tuy cô nói là trong lòng oán hận Mạnh Quyên nhưng trong vô thức cô vẫn hy vọng là có thể gặp lại Mạnh Quyên. Nhưng mà khi Lục Giao biết Mạnh Quyền lấy trộm la bàn của ông nội và bán nó đi, và sau khi cô biết nguyên nhân tại sao lúc đó Mạnh Quyền muốn rời khỏi nhà họ Lục thì hy vọng đó đã hoàn toàn biến mất. Lục Giao cảm thấy bản thân mình không cần một người mẹ lúc nào cũng chỉ suy nghĩ cho bản thân, ích kỷ, bướng bỉnh ham hư vinh như thế. Bà Mạnh, nếu hôm nay bà đến chỉ vì muốn gặp tôi một lần, vậy thì bà đã gặp được rồi, tôi không cho rằng chúng ta còn phải liên lạc với nhau. Trong lòng Lục Giao vẫn rất buồn nhưng bây giờ cô không thể để Mạnh Quyên nhìn thấy cô đang buồn, cô yếu đuối. Bà ta có thể đến tận đây, chứng tỏ là bà ta có mục đích của riêng mình. Lục Giao bây giờ đã không còn là cô bé ngây thơ vừa từ trong núi đi ra của ngày trước nữa, đặc biệt là khoảng thời gian gần một năm nay, cô đã trải qua quá nhiều biến cố cô đã bắt đầu biết nhìn lòng người rồi. Trên mặt Mạnh Quyên xuất hiện vẻ đau lòng, nhưng ánh mắt lại ác liệt hơn rất nhiều. Lục Giao, con đừng như vậy, mẹ là mẹ của con mà. Trong lòng tôi, mẹ tôi đã chết từ lâu rồi. Từ giây phút bà ấy rời khỏi huyện Bình Giao thì tôi đã không còn mẹ nữa. Hạ lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ vào lưng của lục giao, bà nhìn bàn tay nắm chặt lại ở dưới bàn của cô, đôi tay trắng nõn nhỏ nhắn đó vì dùng sức mà khớp ngón tay đã trở nên trắng bạch. Cô Mạnh Quyên cô cũng nhìn thấy rồi, nhà họ Hạ chúng tôi không chào đón bất cứ ai có quan hệ với nhà họ Vương. Hạ lão phu nhân đã nói đến mức này rồi. Mạnh Quyên biết mình có ở lại đây cũng không có bất cứ tiến triển gì, bà ta không ngờ rằng sự việc mà vốn dĩ bà ta tưởng là rất thuận lợi lại đổ bề thành ra thế này. Mạnh Quyên cầm túi sách đứng lên, trên mặt toàn là vẻ lúng túng. Lục Giao, bây giờ con oán hận mẹ cũng là việc bình thường, chỉ là dù sao thì chúng ta cũng là mẹ con, một giọt máu đào hơn ao nước lã, sau này mẹ mẹ lại đến tìm con. Cho đến khi Mạnh Quyên rời khỏi nhà họ hạ. Vũ Vương đóng cửa lại, cả người lục sao mới thả lỏng, hạ lão phu nhân vỗ vào tay lục sao. Cháu à, loại mẹ này cháu không cần mới là đúng. Bây giờ cô ta dám đến gặp chúng ta chắc chắn là có mục đích gì đó, cháu không thể ngốc nghếch nhận cô ta đâu đấy. Thực ra hạ lão phu nhân là một người binh vực người của mình, bắt đầu từ lúc dần dần chấp nhận lục giao, bà đã coi cô là người nhà của mình. Dù sao thì cháu trai bà đã thích con nhà người ta thế rồi. Không ngoài dự đoán thì cô gái này chính là cháu dâu của bà. Bây giờ cháu dâu tương lai lại có bà mẹ cực phẩm như vậy, hạ lão phu nhân thật sự cảm thấy lục giao không nhận mới là tốt nhất. Mà việc quan trọng nhất trong đó là Mạnh Quyên có quan hệ với nhà họ Vương, chỉ cần nghĩ đến con trai mình vì người nhà họ Vương nên mới gặp nạn là trong lòng hạ lão phu nhân liền tràn ngập oán hận. Tuy Vương Lam Nguyên đã chết rồi nhưng gia nghiệp của nhà họ Vương vẫn còn. Bây giờ hạ lão gia đã ra tay rồi ông muốn để nhà họ vương biết rằng đắc tội với nhà họ hạ sẽ có kết cục thế nào. Lục giao không ngờ hạ lão phu nhân lại bảo vệ cô như vậy khi đối mặt với mẹ đẻ của mình trong lòng lục giao vẫn có cảm xúc. Nhưng người mẹ như vậy không xứng để cô đồng cảm. Cô biết mạnh quyên đến đây là có mục đích cho nên cô gật đầu nói với hạ lão phu nhân. Bà yên tâm đi cháu tự biết tính toán. Bản thân cháu hiểu là được nếu có vấn đề gì thì cháu cứ bàn bạc với thần phong. Bây giờ trong nhà chỉ có hạ lão phu nhân và lục dao, bà vẫn có chút lúng túng với lục dao, bà cố gắng tỏ ra mình là bầy trên, bà muốn xây dựng lại uy nghiêm của mình. Mạnh quyên đến nhà họ hạ là việc quang minh chính đại, hoặc là mạnh quyên muốn người khác nhìn thấy cảnh tượng này cho nên khi Hồng Đan gọi điện cho lục sinh nhất, ông chỉ cười lạnh. Mạnh quyên thật sự vì lợi ích của mình mà cái gì cũng có thể lợi dụng được. Mấy ngày này Hồng Đan cũng hỗ trợ cục cảnh sát, lúc này ông tranh thủ lúc rảnh rỗi ra ngoài gọi điện thoại. Anh không lo cho Lục Giao sao? Lục sinh nhất ngồi ở bên cạnh giường, ông có thể cảm nhận được nhiệt độ chiếu vào từ bên ngoài cửa kính, nhưng ông đã không nhìn thấy ánh sáng nữa rồi. Lo, tôi lo cái gì? Lục Giao không phải tôi, con bé được bố tôi nuôi lớn từ nhỏ, hơn nữa bây giờ Mạnh Quyên là người thế nào? Có lẽ Lục Giao vừa liếc là đã có thể nhìn ra rồi. Tuy đã rất lâu rồi Lục sinh nhất không gặp Lục Giao nhưng ông vẫn rất tin tưởng vào con gái mình, đặc biệt là lúc trước cô đã đánh bại Vương Lam Nguyên của nhà họ Vương, ông nghĩ chắc hẳn bố mình đã dốc hết sức để dạy hết mọi bản lĩnh cho Lục Giao. Hồng Đan rất ít khi nhìn thấy người anh em này của mình tự tin như vậy, ông khẽ cười. Không ngờ anh lại tự tin về Lục Giao như vậy, nhưng anh cứ trốn tránh mãi cũng không phải cách chưa biết chừng trong lòng Lục Giao lại đang nghĩ gì đó. Hồng Đan không nói gì nữa, hai bố con nhà này rõ ràng là đều muốn gặp đối phương. Anh cũng nói rồi đấy, Lục Giao đã hiểu được nhiều điều như vậy, anh cũng có thể nói chuyện với Lục Giao chưa biết chừng con bé còn có bản lĩnh hơn anh. Tôi thấy dạo này con bé làm rất tốt việc hỗ trợ phá án trong cục cảnh sát đấy. Nhắc đến việc này, Lục sinh nhất cũng có ý kiến, con gái ông vốn dĩ học thiết kế, nghề này an toàn biết bao, lương cũng không tệ, vậy mà bây giờ cô lại đến cục cảnh sát. Nói gì đi nữa thì Lục Sinh Nhất cũng không muốn cô tham gia vào công việc nguy hiểm như vậy. Anh nói với Lục Giao là có thể đừng làm công việc phá án không, con bé là con gái quá nguy hiểm phụ huynh nào mà chẳng muốn con của mình có thể sống một cách bình an. Lục Sinh Nhất đã vắng mặt một khoảng thời gian rất dài trong cuộc đời của Lục Giao, ông hy vọng cô có thể tiếp tục sống một cuộc đời an bình. chương 354 Tái Hôn Nếu không phải thuật xem tướng của lục dao quá lợi hại, bây giờ mọi người đã biết đến cô rồi thì lục sinh nhất càng hy vọng lục dao chưa bao giờ tiếp xúc với những thứ này, ông hy vọng cô có thể sống một cuộc sống bình yên mà hạnh phúc giống bao cô gái khác. Chỉ là bây giờ có rất nhiều người đã chú ý đến lục dao, tính cách của lục dao cũng rất giống bố mình, cô đã quen với việc nhẫn nhịn, sau đó khi không nhịn được nữa cô sẽ bùng nổ, chỉ là cô chỉ bùng nổ với chính mình, không bao giờ làm ra việc tổn thương đến người khác. Tính cách như vậy là tốt chỉ là trong tình hình bây giờ thì tính cách như vậy ít nhiều sẽ chịu thiệt thòi. Giống như bản thân ông lúc đó, Hồng Đan cũng biết tính cách của lục sinh nhất đã khiến bây giờ ông thành ra như thế nào. Bỏ đi, bỏ đi, hôm nay tôi cũng chỉ gọi điện thoại thông báo với anh, việc anh muốn đi điều tra việc của bố mình tôi cũng không ngăn được. Khoảng thời gian này tôi sẽ ở lại trong cục cảnh sát hỗ trợ phá án, tôi sẽ cho người đúng giờ mang đồ dùng thường ngày đến cho anh, anh cũng đừng nghĩ đến chuyện Mạnh Quyên đến đây rồi chạy đến chống trọi với người ta. Hiếm khi Hồng Đan lại nhài một hồi lâu cuối cùng mới kết thúc cuộc gọi, lục sinh nhất ngồi trước cửa sổ ông cầm điện thoại trong tay. Mạnh Quyên à Mạnh Quyên, vậy mà cô lại có ý định lợi dụng con gái của mình, cô thật sự không còn chút lương chi nào nữa Tuy Mạnh Quyên đã gả cho nhà họ hạ nhưng cuộc sống của bà ta không được như ý muốn lắm, bây giờ Mạnh Quyên là vợ hai của Vương Miện, vợ trước của ông ta chết do khó sinh lúc sinh cháu trai trưởng cho nhà họ Vương là Vương Hoàng Tuấn. Tuy con trai cả của nhà họ Vương đã kết hôn rồi nhưng lại một lòng hướng về nghệ thuật, không có con cháu nào nối dõi. Cho nên con trai của Vương Miện trở thành cháu trai trưởng, sau khi Mạnh Quyên gả vào trong nhà họ Vương không sinh đứa con nào cho nhà họ Vương, không phải bà ta không muốn mà là nhà họ Vương không muốn. Bây giờ ngày nào Mạnh Quyên cũng phải chịu đựng sự dày vò khi sống trong nhà họ Vương, chỉ là bà ta đã lựa chọn cuộc sống bị dày vò này, bà ta muốn vinh hoa phú quý, bà ta chấp nhận ngày nào cũng ở trong căn phòng chống, chấp nhận ngày nào phải sống với đủ loại ánh mắt của người nhà họ Vương, nhưng khi đi ra khỏi cửa lớn nhà họ Vương thì là bà ta chính là vợ của Vương miện Lần này Mạnh Quyên thay mặt nhà họ Vương ở thành phố Cảng đến thủ đô trước, lúc này nơi bà ta ở đương nhiên là nhà họ Vương ở thủ đô. Chỉ là sau khi Vương Lam Nguyên chết, Vương Ba Đào liền nhập viện, vợ của Vương Ba Đào cũng lớn tuổi rồi, khoảng thời gian ngày nào cũng ở trong nhà oán trách chồng và con trai mình tính ra giờ nhà họ Vương chỉ còn lại Vương Lam Phong mà thôi. Mạnh Quyên trở về nhà họ Vương với sắc mặt khó coi, không nằm ngoài dự đoán, bà ta chỉ nhìn thấy Vương Lam Phong luôn đợi ở trong phòng khách trong tay ông ta đang cầm chai bia trên cái bàn bên cạnh đã có rất nhiều chia bia rỗng. Lúc này ông ta ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Quyên với ánh mắt mơ màng. Ủa chị dâu, nhìn sắc mặt chị thế này, chị bị người ta từ chối rồi à? Vương Lam Phong đã gần 45 tuổi rồi, bình thường ông ta chăm sóc da khá tốt nên trông có vẻ chỉ hơn 30 tuổi. Bởi vì sự qua đời của em gái mà ông ta đã chán trường một khoảng thời gian, dáng vẻ của ông ta bây giờ trông giống tên ăn chơi đàn đúng hơn. Mạnh quyên xị mặt, tại sao tôi lại bị từ chối, anh biết rõ hơn tôi mà em gái anh đã làm ra chuyện gì khiến cả nhà họ Vương bị sỉ nhục. Cả nhà họ Vương... Vương Lam Phong cười đứng lên, ông ta nghiêng người về phía Mạnh Quyền. Tôi nói này Mạnh Quyền, cô coi mình thành người nhà họ Vương thật đấy à? Cô đừng quên trước đây cô có thân phận gì, và bây giờ cô có thân phận gì ở nhà họ Vương? Mạnh Quyền bị Vương Lam Phong ép đến mức lùi từng bước ra sau mãi cho đến khi phía sau là tường, người thấy mùi cồn nồng nặc trên người Vương Lam Phong, bà ta nghiến răng. Cho dù trước đây tôi có thân phận gì, cho dù bây giờ tôi ở nhà họ Vương tôi có địa vị gì, nhưng thân phận vợ của Vương miện là điều không bao giờ thay đổi được. Vương Lam Phong, anh đừng quá đáng, nếu không phải trước đây Vương Lam Nguyên tùy tiện hành động theo ý mình mà làm ra nhiều việc như vậy thì bây giờ nhà họ Vương sao có thể thành ra thế này? Nếu không phải trước đây Vương Lam Nguyên làm ra nhiều việc như vậy thì bây giờ người trong giới âm dương sẽ để ý đến nhà họ Vương sao? tuy mấy gia tộc lớn trong giới âm dương không có nhà nào là sạch sẽ cả, chắc chắn nhà nào cũng có chút thu nhập không hợp pháp, chỉ là cho dù họ có làm thì cũng biết dọn dẹp sạch sẽ, chứ không giống như nhà họ Vương, chỉ cần một cô gái hợp tác với cảnh sát là có thể điều tra ra mười mươi. Nếu không phải cô sinh ra một đứa con gái thông minh thì làm sao lại có chuyện như vậy? Mạnh quyên cô không sinh một đứa con cho Vương miệng đúng là lãng phí đấy. Vương làm phong thích chọc ngoáy vào nỗi đau của Mạnh quyên, nói xong ông ta lùi lại mấy bước. Nếu không phải con trai tôi không nhỏ tuổi nữa tôi thật sự cảm thấy cô con gái kia của cô là một sự lựa chọn rất tốt đấy cũng chẳng trách Vương miện lại có ý định như vậy. Mạnh quyên thờ vào nhẹ nhõm nhìn Vương Lam Phong tiếp tục đi qua đó cầm một chai bia lên, ngẩng đầu lên uống một hơi, vợ và con Vương Lam Phong đều đang sống ở nước ngoài, ông ta không có ý định để cho vợ con mình tham gia vào những chuyện xảy ra ở trong nhà. Chỉ có điều, bây giờ nhà họ hạ và nhà họ hình đang nhiều lần đặt chân vào việc làm ăn của mình rồi. Trước đây nhà họ Hạ và nhà họ Hình đều không tham gia vào ngành du lịch, bây giờ nhà nào cũng đặt chân vào rồi cô cảm thấy nhà họ Vương chúng tôi và nhà họ Vương của cô ai có thể thoát được. Đúng vậy, chính vì lý do này mà Vương Miện mới bảo mạnh quyên qua đây. Nghĩ đến Vương Miện, đột nhiên Vương Lam Phong lại nghĩ ra trước đây bên cạnh em gái mình toàn là người Vương Miện cử đến, vốn dĩ là vì muốn để cho Vương Lam Nguyên có chỗ đứng vững chắc trong giới âm dương, nhưng không ai ngờ được Vương Lam Nguyên lại phạm phải việc thế này. Hai người dần dần bình tĩnh lại, Vương Lam Phong bỏ chai bia xuống, bây giờ thời tiết vẫn rất lạnh, nếu không phải trong nhà có máy sưởi thì uống nhiều bia như vậy cũng rất lạnh. Bây giờ cô thất bại rồi cô đã nghĩ xong sẽ ăn nói thế nào với Vương Miện chưa? Mạnh quyên chỉnh lại quần áo vừa rồi có chút sộc sạch. Cho dù thế nào thì tôi cũng là mẹ của Lục Giao. Ha ha cô đừng quên là cô đã ly hôn với Lục Sinh nhất rồi. Ly hôn rồi thì đã sao trong người con bé có một nửa là chảy dòng máu của tôi, tôi mang thai 10 tháng mới sinh ra nó. Mạnh Quyên tự thuyết phục mình như vậy, cho dù thế nào thì bà ta nghĩ mình cũng là mẹ của Lục Giao, dù bây giờ thái độ của Lục Giao với mình như vậy nhưng Mạnh Quyên vẫn tin rằng cuối cùng Lục Giao vẫn sẽ đi cùng với mình thôi. Tuy Vương Hoàng Tuấn có chút lăng nhăng nhưng tài sản của nhà họ Vương chắc chắn có thể khiến Lục Giao sống một cuộc sống không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền. Bà ta đã nhìn thấy ảnh của thằng nhóc nhà họ hạ kia rồi, tuy có chút đẹp trai nhưng bây giờ vẫn là một cảnh sát nhỏ nhoi, Mạnh Quyên tin rằng Lục Giao cũng sẽ có mắt nhìn giống mình. chương 355 lập án, Vương Lam Phong cảm thấy sự tự tin của Mạnh Quyên rất nực cười. Ông ta dám chắc mình còn hiểu Lục Giao hơn là người mẹ này của Lục Giao, cô gái đó rất giỏi giang. Nhưng mà cũng đúng, nếu cô không giỏi giang thì sao lần này nhà họ Vương lại muốn liên hôn. Dù sao chỉ cần cưới lục giao thì rất nhiều sổ ghi chép của nhà họ lục đều là của nhà họ vương, hơn nữa địa vị của nhà họ vương trong giới âm dương sẽ càng vững chắc. Tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Thần Phong chỉ là một cảnh sát nhỏ nhoi, đương nhiên là sẽ không thể so với thằng nhóc nhà họ vương kia, nhưng mà bây giờ Hạ Thần Phong mà bọn họ coi thường đang mở một cuộc họp. Hạ Thần Phong nhìn tài liệu trong tay, đã xác định được con số chính xác là 78 nạn nhân rồi, tiếp theo sẽ là một trận chiến ác liệt đối với chúng ta. Phùng phàm cũng gật đầu, nhưng mà cũng may trước đây chúng ta bí mật điều tra, chắc hẳn là phần tử phạm tôi vẫn chưa biết như vậy chúng ta sẽ tranh thủ được rất nhiều thời gian. Mọi người nghe thấy liền gật đầu, nếu để phần tử phạm tội phát hiện ra sau đó hắn có sự chuẩn bị, vậy thì việc điều tra còn lại sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Bây giờ đối phương vẫn chưa biết tuy phía cảnh sát có ưu thế nhưng việc điều tra cũng sẽ rất khó khăn, bởi vì bây giờ không ai trong bọn họ biết được phần từ phạm tội đang trốn ở đâu, mỗi một bước điều tra của bọn họ đều có khả năng bị đối phương phát hiện ra. Phùng phàm cũng không muốn ý chí của mọi người xa suốt như vậy, anh đứng lên và vỗ tay. Được rồi, mọi người phấn chấn lên nào, bây giờ chúng ta đã nắm được rất nhiều thông tin, trong đó thứ quan trọng nhất là thư mời Sky, chúng ta sẽ bắt tay từ đây. Hầu từ cao mày. Chỉ là giấy mời này cho dù là học sinh thì cũng rất ít khi xuất hiện, đều là truyền miệng, mà bây giờ nếu có người xuất hiện thì chắc hẳn đã mất tích rồi. Chưa chắc kiểu gì cũng phải có người có lý trí, dù sao thì những nạn nhân này đều là học sinh có thành tích tốt, có người manh động nhưng cũng có rất nhiều người rất bình tĩnh. Hạ thần phong tin rằng hung thủ có sự sàng lọc mục tiêu, lại thêm nếu có người mất tích tự nguyện rời đi, vậy thì chắc chắn cũng sẽ có người không muốn đi. Vì dù sao thì trước đây, việc này cũng chỉ là truyền miệng, không được ai chứng thực. Phùng Phạm gật đầu, ngoài ra chúng ta cần có một đầu vào, đó chính là đối phương lựa chọn những người này qua con đường nào, đồng thời chúng ta cũng phải tiến hành phân tích những học sinh này có thành tích rất xuất sắc từ những con đường nào, sau đó xem những chỗ trùng hợp. Hạ thần Phong gật đầu, bọn họ bắt buộc phải ngăn cản phần từ phạm tội trước khi đối phương thực hiện lần phạm tội tiếp theo. Còn điểm khó nhất trong việc này đó là vì thời gian phân bố của nạn nhân rất dài, điều này có nghĩa là việc thu thập rất nhiều thông tin là rất khó khăn. Khối lượng công việc của cảnh sát rất lớn, gia đình nạn nhân chỉ cần nhận được điện thoại của cảnh sát đều sẽ cho rằng là có tin tức tức của nạn nhân, cho dù là tin tốt hay tin xấu thì bọn họ cũng cần một tin tức để chấm dứt sự chờ đợi vô vọng này. Khi hạ lão ra, hạ Tuấn Miểu và Lý Bách trở về thì trong phòng khách dưới nhà chỉ một mình hạ lão phu nhân, nhìn thấy sắc mặt bạn đời của mình không vui, đôi lông mày màu hoa dâm của hạ lão ra nhíu lại. Bà làm sao thế? Mấy hôm nay hạ Tuấn Miểu và Lý Bách đều ở trong căn nhà của nhà họ hạ, vì trong căn nhà ban đầu có quá nhiều dấu vết của Lý Mộ Sinh cho nên họ đã bán nó đi rồi, nhưng mà việc sống cùng nhau làm cho mối quan hệ của hạ Tuấn Miểu và bố mẹ bà thân thiết hơn rất nhiều. Đúng vậy, mẹ ai làm mẹ không vui thế A Giao đâu. Hạ lão phu nhân thở dài. Ở trên nhà con đừng đi làm phiền con bé, con bé cũng đáng thương lắm. Lý Bách im lặng sau đó quay đầu nhìn thấy mẹ của mình cũng đang tò mò. Sao thế, vú Vương, hôm nay xảy ra việc gì à? Thấy hạ lão phu nhân không lên tiếng, hạ tuấn miều liền hỏi dò vú Vương đang đứng ở một bên. Hai, mẹ của Lục Giao tìm đến tận đây. Mẹ của Lục Giao... Cánh tay đang cởi áo khoác ra của Lý Bách dừng lại. Mẹ Lục Giao, hình như con chưa nghe bao giờ. Đương nhiên là chưa nghe bao giờ rồi, mấy đứa có biết lúc đó sau khi rời khỏi nhà họ Lục mẹ Lục Giao đã tái hôn với ai không? Lúc này hạ lão phu nhân mới mở lời, bà nói với vẻ tức giận. Đúng là không biết xấu hổ, lúc đó vì chút lợi ích cá nhân mà bỏ chồng bỏ con, còn giả dối nói là đã nhiều năm rồi chưa được gặp Lục Giao con bé Lục Giao vẫn luôn ở huyện Bình Giao, sao cô ta lại không về thăm một lần? Bây giờ biết con bé đang ở nhà họ hạ liền chạy đến gặp có khi cô ta đang có mục đích xấu gì cũng nên. Hạ lão phu nhân nói xong, điều dưỡng đứng ở bên cạnh liền mang thuốc đến. Thời gian này bà không được nổi giận, rất dễ bị tăng huyết áp. Hạ lão phu nhân nghiêm mặt, rõ ràng vừa rồi vì lục dao ở bên cạnh nên bà không tiện nói gì, lúc này toàn là người thân, bà liền nói thẳng ra. Sau khi nghe bạn đời của mình diễu cợt xong, hạ lão ra liền quay đầu nhìn Lý Bách. Dạo này nhà họ Vương thế nào rồi? Nhà họ Vương đã làm trong ngành du lịch rất nhiều năm, bây giờ trong tay họ không chỉ có trung tâm nghỉ dưỡng còn có cổ phiếu ở trung tâm giải trí. Quan trọng hơn là họ có một trang web du lịch bây giờ đang làm rất xuất sắc. Trước đây chúng ta và nhà họ Hình chưa đặt chân vào lĩnh vực này, giờ chỉ có thể từ từ nuốt đối phương thôi. Vốn dĩ việc làm ăn không thể nuốt chừng đối phương trong một chốc một lát được. Tuy bây giờ nhà họ Hạ và nhà họ Hình hợp tác với nhau nhưng nhà họ Vương đã lan lộn mấy chục năm trong ngành du lịch rồi, cũng coi như là bá chủ trong ngành du lịch muốn đánh bại nhà họ Vương cũng cần một khoảng thời gian. Tuy Hạ Tuân rất muốn trực tiếp đánh bại nhà họ Vương nhưng ông không phải người kích động như vậy. Doanh nghiệp của nhà họ Hạ nuôi sống rất nhiều người, ông không thể vì bản thân mình mà đặt cược toàn bộ doanh nghiệp của nhà họ Hạ, ông chỉ có thể từ từ đánh chắc thắng chắc. Hạ Tuấn miều gật đầu, khoảng thời gian này bà đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hạ lão ra cũng thở dài sau đó quay đầu nhìn bạn đời của mình Người đó còn nói gì không không thì bà cũng không đến mức tức giận thế này Hạ lão phu nhân chừng mắt lên Tôi vừa nhìn thấy người nhà họ vương liền cảm thấy ghê tởm. Cô ta còn ám chỉ với lục sao rằng thần phong nhà chúng ta không tốt Tôi đúng là sắp thức chết rồi Lý bách nghe thấy vậy liền nhướng mày lên Vậy bà yên tâm đi lục Giao là ai chứ chắc chắn là cô ấy phủ định rồi Hạ lão phu nhân gật đầu trên mặt bà xuất hiện vẻ thương xót. Lục Giao là người biết phân biệt phải trái, chỉ là con bé lại có người mẹ như vậy, con bé cũng đáng thương lắm, đang nói chuyện bà lại thở dài, đột nhiên bà nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, tiểu bạch cháu đi gọi điện thoại cho thần phong, tuy bà đã bảo Lục Giao gọi điện thoại cho thần phong rồi, nhưng mà bà đoán là con bé sẽ không gọi đâu. Cháu mau gọi cho thằng nhóc kia, bảo với nó là vợ nó sắp bị người ta cướp đi rồi, nó còn phá án cái gì nữa. mươi 356 Sự Công Nhận Của Nhà Họ Lục Hiếm khi hạ tuấn nhiều cười, khoảng thời gian này thần kinh bà luôn căng thẳng, bà muốn để bản thân mình bận rộn như vậy mới có thể khiến bà quên đi việc của Lý Mộ Sinh. Bà sắp quên mất việc phải cười thế nào rồi, vậy mà bây giờ bà lại nở nụ cười một cách tự nhiên. Mẹ có vẻ như mẹ đã công nhận lục giao rồi. Mặt của bà lão hơi đỏ lên. Không công nhận thì bà già này còn có cách nào khác nữa đâu, thằng nhóc đó còn bướng bỉnh hơn, cô đấy dường như là nhớ ra điều gì, hạ lão phu nhân lập tức nhìn hạ tuấn miểu thấy nụ cười trên mặt con gái mình cũng có vẻ khổ sở, bà liền thở dài. Nhưng mà con bé lục giao này cũng được hai, Lý Bách cười vỗ vào vai mẹ của mình, được bây giờ còn đi gọi điện thoại cho thần phong. Lý Bách cầm điện thoại đi sang một bên, anh ta nhìn mầm non mới nhú trên cành cây ở bên ngoài sau đó lại cúi đầu nhìn tên của hạ thần phong ở trong điện thoại. Từ sau khi sự việc kia xảy ra, Lý Bách chưa liên lạc với hạ thần phong lần nào. Bây giờ đã sắp nửa tháng rồi, hạ thần phong luôn bận rộn với vụ án của mình, Lý Bách gọi đến, đây cũng là một cách mà hạ lão phu nhân cho anh ta để anh ta có cái cớ khôi phục liên lạc với hạ thần phong. Lý Bách hít một hơi thật sâu, anh ta nhìn số điện thoại đó cuối cùng cũng có đủ dũng khi để ấn gọi. Hạ thần phong cảm thấy rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của Lý Bách dạo này hai anh em không liên lạc gì với nhau, hạ thần phong do dự một lát rồi quyết định đứng lên đi và ra khỏi phòng họp, anh cầm điện thoại đi ra cầu thang bộ ở bên cạnh để nghe. Alo, tay cầm điện thoại của Lý Bách hơi run lên, anh ta vô thức nhìn về phía phòng khách. Dạo này anh làm gì mà không về nhà thế? Lý Bách thử nói chuyện với giọng điệu bình thường, nhưng chỉ có Lý Bách biết là tay cầm điện thoại của mình sắp chảy mồ hôi đến nơi rồi. À, dạo này trong cục cảnh sát hơi bận Hạ Thần Phong thấy Lý Bách không nhắc đến chuyện trước đây, anh liền thuận theo mà nói tiếp lời của Lý Bách. Anh bận gì thì cũng phải quan tâm đến vợ mình chứ, đừng trách người nhà bọn em không nhắc nhở anh, mẹ vợ vô trách nhiệm của anh xuất hiện rồi, bà ta còn ám chỉ với Lục Giao là anh không tốt bằng người ta đấy. Hạ Thần Phong hơi cao mày, anh biết bố Lục Giao đang ở chỗ Hồng Đan, nhưng còn mẹ của Lục Giao. Lục Giao rất ít khi nói đến mẹ mình, bởi vì cô cho rằng sự ra đi của mẹ cô năm đó chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc nhà cô cô đơn nhiều năm như vậy. Hơn nữa quan trọng nhất là trước đây không có dấu hiệu cho biết là mẹ của Lục Giao sẽ xuất hiện ở thành phố Bắc. Chuyện này là sao? Lý Bách thấy Hạ Thần Phong cũng không nhắc đến chuyện lúc trước liền từ từ thở vào một hơi. Đúng vậy, anh biết mẹ của Lục Giao là ai không? Là vợ hai của Vương Miện cũng là chị dâu họ của Vương Lam Nguyên. Hạ thần phong nhìn từng bậc cầu thang từ dưới chân cầu thang. Vương Miện, đúng vậy, Vương Miện ở thành phố càng có quan hệ anh em ruột với nhà Vương Lam Nguyên, lần này nhà họ Vương xảy ra nhiều chuyện như vậy, Vương Ba Đào cũng nhập viện, lúc này vợ của Vương Miện trở về, anh nói có trùng hợp không? Hạ thần phong biết nhà mình và nhà họ hình đang làm việc gì. Bây giờ mọi người và nhà họ hình hợp tác với nhau rồi. Anh yên tâm. Bọn em cạnh tranh thương mại lành mạnh, du lịch là một món ngon, đương nhiên là phải cắn một miếng rồi, bọn em tự biết tính toán. Lý Bách biết Hạ Thần Phong muốn nhắc nhở mình cái gì, chỉ là nhìn thấy kết cục của Lý Mộ Sinh và Vương Lam Nguyên, người nhà họ hà cũng có suy nghĩ là không việc gì phải hy sinh bản thân vì loại người không xứng đáng này, cho nên cho dù nhà họ Vương cạnh tranh ác ý thì Lý Bách cũng xử lý theo thủ tục hợp pháp cùng lắm là bây giờ chịu thiệt một chút, đến lúc thật sự xây dựng được sự nghiệp du lịch thì sẽ có cơ hội kiếm lại. Lý Bách nói xong hai bên đều im lặng, hai người đột nhiên trở nên lúng túng, ngay vào Lý Bách cho rằng Hạ Thần Phong sẽ tắt cuộc gọi thì anh lại lên tiếng. Cậu đã đỡ hơn chưa? Lý Bách hít thở sâu một hơi, cuối cùng anh ta khẽ cười. Em khỏi từ lâu rồi, nếu không phải người nhà lo lắng thì em nghỉ ngơi hai ngày là có thể xuất viện rồi. Hạ Thần Phong không có chủ đề gì có thể nói tiếp nữa, anh quay người nhìn người đi lại qua cửa gầm kính ở cầu thang, lúc này Hồng Đan cũng cầm tài liệu đi qua. Khoảng thời gian này cậu vẫn nên cẩn thận một chút, còn về lục giao cậu bảo với mọi người là không cần lo lắng tôi sẽ xử lý. Làm sao Hạ Thần Phong lại không hiểu là do người nhà dặn dò nên Lý Bách mới gọi đến cho anh. Chắc chắn là họ dặn lục giao rồi, chỉ là cô biết bây giờ anh đang phá án nên sẽ không gọi điện đến làm phiền anh. Nghĩ đến đây, Hạ Thần Phong và Lý Bách nói vài câu vô vơ với nhau rồi kết thúc cuộc gọi phá vỡ lớp băng ngăn cách giữa hai anh em. Hạ thần phong đẩy cửa cầu thang ra anh tiến vào hành lang đi theo phương hướng Hồng Đan rời khỏi và nhìn thấy Hồng Đan vừa đi ra ở trước cửa nhà vệ sinh. Hồng Đan kẹp tài liệu vào nách ông vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Hạ thần phong ông cũng hiểu lý do anh tìm mình. Ông vừa rửa tay vừa nhìn Hạ thần phong đang đứng ở cửa qua chiếc gương. Sao thế? Lo lục dao sẽ đá cầu à? Giáo sư Hồng chuyện về mẹ của lục dao là thế nào vậy? Hồng Đan tắt vòi nước đi sau đó lấy giấy ở bên cạnh ra lau sạch tay. Bắt đầu từ lúc biết chuyện này, Hồng Đan liền hiểu Hạ Thần Phong cũng sẽ biết. Lục Giao đã nói bố cô ấy vì tìm mẹ cô ấy nên mới bỏ nhà ra đi, bây giờ bố Lục Giao ở trong nhà ông, trước đây tôi chưa nghe về mẹ của Lục Giao bao giờ. Hạ Thần Phong hơi tò mò tại sao mẹ của Lục Giao lại trở thành con dâu của nhà họ Vương ở thành phố Cảng mà bố cô ấy lại ở chỗ Hồng Đan. Hồng Đan thở dài, nhìn dáng vẻ này của Hạ Thần Phong là muốn hỏi đến cùng rồi ông nhìn xung quanh. Nói ở chỗ này không tiện chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Hai người đàn ông đứng ở cửa nhà vệ sinh nói chủ đề nghiêm túc như vậy, người đi qua đó đều sẽ nhìn, Hồng Đan dẫn Hạ Thần Phong sang một bên, lấy cặp tài liệu cặp trong nách xuống. Việc này nói thế nào nhỉ lục sinh nhất cũng tức là bố của lục giao, không phải ông ấy không muốn gặp lục giao mà là lo mình sẽ hại con bé. Từ lời nói của Hồng Đan, Hạ Thần Phong coi như đã hiểu rồi. Năm đó, Mạnh Quyên mang theo tất cả tiền tài và thư có giá trị rời khỏi nhà họ Lục, ông lão Lục không bất ngờ một chút nào. Thậm chí, nhìn thấy Mạnh Quyên bỏ đi mà ông còn không báo cảnh sát, chỉ có Lục sinh nhất là vẫn chưa nghĩ thông suốt. Người vợ trước kia còn dịu dàng cười nói với mình lại cha ư thế mà bỏ đi vào sáng sớm, bỏ lại đứa con gái còn chưa hiểu chuyện, bỏ lại người chồng mà bà ta luôn một mức nói yêu. Lục sinh nhất muốn đi hỏi rõ ràng, muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của mình cho nên ông cũng rời đi theo. Chỉ là khi bỏ đi Mạnh Quyên không để lại bất cứ manh mối nào, khi Lục Sinh Nhất tìm được Mạnh Quyên thì đã là 5 năm sau, giữa hai người chỉ có nghi thức, Mạnh Quyên nói hai người đã ly hôn và đã đi làm một tờ giấy đăng ký kết hôn với một người có tiền. Chương 357: Tung tích của Hoàng Diệp, Lục Sinh Nhất muốn qua đó tìm Mạnh Quyên, chỉ là ông phát hiện ra người Mạnh Quyên kết hôn lại là Vương Miện. Tuy khi Hồng Phi Phi mất tích thì Lục Sinh Nhất vẫn còn nhỏ nhưng ông biết việc mẹ mình mất tích có liên quan đến nhà họ Vương, đến bây giờ vợ mình lại trở thành vợ của Vương miện mẹ đẻ của Lục Giao trở thành mẹ kế của Vương Hoàng Tuấn. Sau khi nghe hơn 40 phút, Hạ Thần Phong đã hiểu vướng mắc trước đây của nhà họ Lục và nhà họ Vương. Theo cách nói của Hồng Đan thì nhà họ Vương cướp mẹ của Lục Sinh Nhất còn chưa đủ, còn cướp vợ của Lục Sinh Nhất, nhìn tình hình bây giờ thì nhà họ Vương lại dò ngó đến con gái của Lục Sinh Nhất. Hạ thần phong không nhịn được mà hỏi tiếp, vương miện và lục sinh nhất có thù. hồng đan lắc đầu, nên nói là nhà họ vương chướng mắt nhà họ lục, hai nhà đều là gia tộc lớn trong giới phong thủy. Trước đây nhà họ lục là người đứng đầu, nhà họ vương luôn bị chèn ép. Biết mẹ lục sinh nhất xảy ra chuyện, nhà họ lục xảy ra chuyện, cuối cùng bố của lục sinh nhất đã đưa cả nhà rời khỏi thành phố Bắc, lúc này cuộc sống mới yên bình một chút. Hồng đan quay đầu nhìn hạ thần phong. Tuy tôi nói lời này là quá giới hạn nhưng những năm nay lục sinh nhất thật sự quá vất vả, sau khi bị mù ông ấy luôn học kiến thức về huyền học những năm nay mới có chút danh tiếng, chỉ là ông ấy không thể lấy tên là lục sinh nhất nữa, chỉ có thể gọi là ông mù họ hồng ông ấy luôn một mình chịu đựng nỗi đau khi vứt bỏ họ tên của mình. Trong mắt hạ thần phong có vẻ ngạc nhiên, mắt của ông ấy, mù rồi, ông ấy bị ả mạnh quyên kia hại nói đến đây hồng đan liền cảm thấy tức giận, rõ ràng là đã ly dị rồi. Vợ cũng đã bị người ta bị cướp sao lục sinh nhất cứ phải xông lên làm gì Được rồi, không nói đến lục sinh nhất nữa, ông ấy phát hiện ra chuyện của nhà lục trước đây có thể có liên quan đến nhà họ vương Tuy kẻ đầu độc đã bị bắt ngay tại chỗ nhưng hiện trường có rất nhiều manh mối không rõ ràng nữa Bây giờ ông ấy sợ lục giao bị nhà họ vương để ý đến, mạnh quyên đến gặp chứng tỏ một điểm là nhà họ vương muốn ra tay với lục giao cầu phải để ý đến những việc này nhiều vào, đám người đó có rất nhiều chiêu trò tuy bản lĩnh của lục giao không tầm thường, nhưng thủ đoạn của mấy lão già nhà họ Vương cũng không thiếu. Hồng đang nói xong liền im lặng một lúc, đến lúc đó nhà họ Hồng cũng sẽ giúp đỡ, nếu năm đó Hồng Phi Phi bị người nhà họ Vương đưa đi thì nhà họ Hồng chúng tôi cũng sẽ đòi lại công bằng cho bà ấy. Giống như vụ án lần này, Hồng Phi Phi cũng mất tích, không tìm được bất kỳ manh mối nào, không nhìn thấy người, không tìm thấy xác cư thế mất tích. Hạ thần phong mím chặt môi, trong lòng đã có thù hận với nhà họ vương, nhưng chức trách của hạ thần phong nói với anh rằng cho dù có hận thì cũng chỉ có thể hận ở trong lòng. Hồng Đan tiến lên trước vỗ vào vai của hạ thần phong. Hôm nay tôi nói với cậu nhiều chuyện như vậy, không phải muốn cậu nói gì đó với lục giao chuyện của hai bố con họ cứ để họ tự giải quyết là được tôi chỉ muốn nhắc nhờ cậu phải cẩn thận nhà họ vương khoảng thời gian này, tôi và cậu đều tăng ca ở cục cảnh sát cứ tập trung phá vụ án này trước đã. Nói xong những lời này Hồng Đan liền cầm tài liệu rời đi còn tiểu đao ở một bên cũng phấn khích chạy đến. Anh Phong, tìm thấy rồi, cơ thể của hạ thần Phong cử động trên mặt anh hiện lên vẻ vui mừng. Tình thấy manh mối rồi à? Ừm không phải, là tin tức của Hoàng Diệp. Hoàng Diệp hạ thần Phong vội vàng chạy qua. Ông ta ở đâu? Tiểu đao sững sốt một lát rồi lập tức hoàn hồn. Vẫn còn ở thủ đô, vừa rồi em nhận được thông tin, một chiếc thẻ tín dụng của Hoàng Diệp trước đây có dấu vết được chi tiêu. Chi tiêu thẻ tín dụng hạ thần phong không hiểu theo tính cách của Hoàng Diệp thì ông ta sẽ không mắc sai lầm cấp thấp như vậy. Đương nhiên là tiểu đao cũng nghĩ đến điểm này, hay có khi thật sự là bọn họ cũng nên. Anh Phong, anh đừng quên trước đây đám người này đều sử dụng tiền mặt, chắc hẳn lúc đó bọn họ chạy trốn quá vội vàng không mang theo nhiều tiền trên người, lại thêm tài chính của Vương Lam Nguyên đều đã bị đóng băng, đám người này lấy đâu ra tiền chứ lúc trước Lý Bách và Hình Kiều Kiều bị bắt cóc, sau này khi lấy lời khai hai người cũng nói là bị ba người đàn ông bắt cóc nhóm của Tiểu Hà luôn điều tra theo manh mối này, mấy hôm nay cũng điều tra ra được chút manh mối, chính là ở gần điểm sử dụng thẻ tín dụng. Nếu theo cách nói này thì cũng có khả năng. Có thể điều tra ra bọn họ chi tiêu vào việc gì không? Tiểu đao lấy điện thoại ra. Có ạ, để em xem đã. Một vài đồ dùng thường ngày, bánh bao, bánh quy, nước còn có thuốc. Thuốc, thuốc gì, thuốc tiêu viêm, nước oxy già còn có một vài loại thuốc mỡ, hình như là giảm sưng mờ sẹo tiểu đao ngẩng đầu lên với vẻ khó hiểu. Thuốc mỡ phía sau dùng để làm gì? Hạ thần phong dừng bước nhìn về phía xa. Phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ, anh nói hoàng diệp phẫu thuật thẩm mỹ. Tiểu đao cũng phản ứng lại, nếu Hoàng Diệp phẫu thuật thẩm mỹ rồi thì rất nhiều ảnh chân dung không thể dùng được nữa cho nên ông ta có thể yên tâm đi qua đi lại ngay trước mắt mọi người. Mà bên cạnh Hoàng Diệp có lẽ còn một người nữa, là người lúc đó đã giết triệu lập khôn ở trong căn nhà gỗ, người đó chưa bao giờ lộ mặt. Thiết nghĩ, cho dù hai người này xuất hiện trước mắt thì mình cũng chưa chắc nhận ra được. Nếu bây giờ Hoàng Diệp sử dụng những loại thuốc này thì có phải có nghĩa là ông ta phẫu thuật thẩm mỹ có vấn đề? Tiểu đao cậu đi hỏi người có chuyên môn có liên quan, chúng tôi đi xem xét ở khu vực đó để sớm bắt được Hoàng Diệp. Vâng, tuy đây không phải manh mối của vụ án bây giờ đang thực hiện nhưng là thông tin liên quan đến Hoàng Diệp thì Hạ Thần Phong cũng thấy không tôi. Chỉ cần bắt được Hoàng Diệp thì sự an toàn của lục giao sẽ được bảo đảm ở mức độ nhất định. Anh hít thở sâu một hơi, khi một người có điểm yếu thì người đó sẽ bắt đầu biết sợ hãi. Trước đây khi anh xử lý vụ án thì có thể mặc kệ tất cả nhưng bây giờ có lúc anh sẽ nghĩ nếu mình xảy ra chuyện thì lục dao phải làm sao. Cùng với việc cố gắng hết sức, Hạ Thần Phong cũng bắt đầu chú ý an toàn rồi, có lẽ đây chính là gánh nặng ngọt ngào mà đám tiểu đao hay nói. Hoàng Diệp không còn cách nào khác mới phải sử dụng thẻ tín dụng, vết thương vốn dĩ đã bắt đầu hồi phục lại đau nhức ngứa ngáy một lần nữa, sau đó cả gương mặt sưng lên giống như cái đầu heo, mấy ngày này lại có một chút chất lỏng giống như mù tiết da. Tiền mặt trên người đã dùng gần hết rồi, nếu muốn sống thì Hoàng Diệp chỉ có thể mạo hiểm sử dụng thẻ tín dụng để lấy tiền mua thức ăn và thuốc. Giây phút này thực ra ông ta bắt đầu hận Vương Lam Nguyên, ban đầu ông ta nghĩ rằng có thể hưởng phúc bây giờ không chỉ trở thành tội phạm bị truy nã còn phải chịu nỗi dài vò này nữa. Cửa căn phòng điều trị bị mở ra, nhìn thấy cô gái bước vào, Hoàng Diệp liền thở vào nhẹ nhõm. Hiểu lâm, ba người ở bên ngoài thế nào rồi? Loại rác rời này thì phải xử lý sớm, lại còn để đến bây giờ ai cũng không ngờ được là cô gái tên là Hiểu Lâm trông giống học sinh cấp 3 này lại từng giết không ít người. chương 358 Hiểu Lâm. Hiểu Lâm đi qua đó nhìn bánh mì và bánh quy ở trên bàn tuy hơi cao mày lại nhưng cô ta vẫn cầm lên ăn. Ông lấy đâu ra tiền mà mua. Ông nói là hết tiền rồi mà. Hoàng Diệp nhìn gương mặt sưng đỏ trong gương, nhịn đau cho nước oxy già lên để rửa vết thương. Thẻ tín dụng. Không sợ bị điều tra ra, Hoàng Diệp buông gạc trong tay xuống. Với bộ dạng của tôi bây giờ ai nhận ra được chứ? tung tích của lục giao thế nào rồi? Vẫn trốn trong nhà họ Hạ Hiểu lâm cắn bánh mì, mở một lon nước ra. Không, ra ngoài rồi, mấy hôm nay đều đọc sách ở thư viện trên đường Cảnh Dương từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Rất có quy luật, cách một ngày đến một lần, có lẽ ngày mai cô ta sẽ lại đến đó. Hoàng Diệp biết, nếu ông ta còn muốn sống tiếp thì bắt buộc phải nhanh chóng rời khỏi đây. Chỉ có điều ông ta muốn trước khi đi phải xử lý lục giao, nếu không thì ông ta thật sự không cam lòng chút nào. Tùy ông, nhưng mà tôi nói này, sau khi đưa ông ra khỏi thành phố Bắc tôi sẽ đến thành phố Cảng, sau đó ông sống thế nào không liên quan đến tôi đâu đấy. Thành phố Cảng, thầy có người ở thành phố Cảng. Hoàng Diệp không ngốc hiểu lâm là người mà thầy cử đến, vậy thì nhất định là có liên quan đến thầy. Bây giờ sau khi Vương Lam Nguyên chết Hiểu Lam định đi thành phố cẳng có phải có nghĩa là cô ta còn còn đồng bọn ở đó không? Hiểu Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên trong mắt lộ ra sát ý, đúng chính là sát ý bởi vì khi Hoàng Diệp nhìn thấy ánh mắt của cô ta thì sau lưng sinh ra một luồng không khí lạnh. Cảm giác đó giống như là bị một con rắn độc để ý đến, dường như là dáng vẻ rất nghe lời của Hiểu Lâm trước đây khiến ông ta dần dần lơ là cảnh giác cô gái trông có vẻ đơn giản này trên thực tế lại là hung thủ của rất nhiều vụ án. Hoàng Diệp nghĩ đến cái chết của đám người triệu lập khôn và ba người đàn ông vừa chết liền từ từ lùi lại mấy bước ngồi trở lại vị trí ban đầu. Chỉ cần cô giết lục giao thì cô đi đâu tôi cũng không quan tâm. Đúng, chỉ cần lục sao chết Hiểu Lâm nhìn một lát rồi cúi đầu tiếp tục ăn bánh mì. Tiểu Hà dẫn theo người đi dò hỏi ở gần khu dân cư phát hiện ra ba kẻ bị tình nghi trước đây. Không tìm được người, không, nên nói là tìm được rồi, nhưng là ở trong hệ thống thoát nước, người báo án vừa đi ra khỏi khu dân cư đã nhìn thấy cảnh sát tiểu hà. Hạ thần phong không biết những điều này bởi vì vụ án bây giờ anh đang làm xuất hiện một manh mối quan trọng, một người tự xưng là người đã nhận được thư mời của Sky năm đó xuất hiện buổi sáng ngày tiếp theo có thể đến thành phố bác hỗ trợ điều tra. Đây là sự đột phá lớn nhất anh nhận được cho đến bây giờ tuy không biết có phải thật không nhưng chỉ cần là có liên quan thì nhóm của hạ thần phong đều không muốn từ bỏ. Người đâu, khi nói chuyện đôi chân dài của hạ thần phong bước nhanh về phía trước còn tiểu đao ở bên cạnh đã bắt đầu chạy rồi. Đã đợi ở trong cục rồi. Đó là một người đàn ông tên là Trình Quân, năm nay 27 tuổi, vì đột nhiên xảy ra sự cố nên năm đó không thể tham gia kỳ thi đại học. Trước đây thành tích học tập của Trình Quân rất tốt, nếu năm đó có thể tham gia thi đại học bình thường vậy thì rất có khả năng anh ta sẽ thi đỗ vào trường có danh tiếng. Cầm lấy tài liệu tiểu đao và hạ thần phong đi vào trong phòng, trình quân mặc một chiếc áo phao màu đen đã có chút bạc màu im lặng ngồi ở đó. Nhìn thấy người đến, anh ta ngẩng đầu lên, bởi vì gầy gò nên xương gò má của anh ta rất cao, hai mắt thì lõm sâu vào. Chào các anh tôi là trình quân, hạ thần phong không ngờ là đối phương sẽ lên tiếng trước. Xin chào chúng tôi là hạ thần phong và phương phong lợi phụ trách vụ án này. Trình quân gật đầu. Xin chào, lúc trước có cảnh sát hỏi tôi thông tin tôi có biết một ít tin tức về Thư Mời Sky, nhưng mà đó là tin tức của 7 năm trước rồi tôi cũng không biết là có ích gì với các anh không. Cậu Trình đồng ý giúp đỡ chúng tôi đã rất cảm kích rồi, có thể phiền cậu nói tình hình trước đây không? Hạ thần phong nhìn Trình Quân với vẻ nghiêm túc, năm đó Thư Mời Sky còn chưa có cái tên này mà là hội thiên thần, lúc đó thành tích của tôi rất tốt nếu không nhận được bức thư đó thì có lẽ tôi đã không sống như bây giờ. Theo tài liệu thì trình quân gặp tai nạn giao thông rồi hôn mê ba tuần, bỏ lỡ kỳ thi đại học năm đó. Sau đó Trần cũng có chút vấn đề, gia đình cũng khuyên ra bại sản vì vụ tai nạn giao thông đó, anh ta không thể đi học lại được sau khi cơ thể khỏe lại liền bắt đầu đi làm. Tai nạn giao thông của cậu là tài liệu Hạ Thần Phong đang cầm trong tay viết rằng thực ra vụ tai nạn giao thông đó trình quân phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Bởi vì anh ta không có bằng lái mà đã lái xe của bố mình gây ra tai nạn giao thông, làm bị thương một người qua đường vô tội, phải bồi thường một khoản tiền lớn cho người ta. Trần Quân cười khổ, lúc đó tôi cũng nhận được thư của Hội Thiên Thần. Các anh biết không, nếu có ai trong đám người chúng tôi nhận được thư của Hội Thiên Thần thì đó là một vinh dự lớn lao. Nhưng mọi người cũng rất giống nhau, cho dù nhận được cũng không nói ra, nếu hội thiên thần không thừa nhận thì chỉ dựa vào một tờ giấy mời cũng không có tác dụng gì, cho nên sau khi nhận được tôi cũng nghĩ cách làm thế nào mới được đối phương thừa nhận. Vậy làm thế nào cậu mới được thừa nhận? Hoàn thành nhiệm vụ, tiểu đao và hạ thần phong đồng thời cao mày, hai người nhìn nhau. Nhiệm vụ gì? Trình quân lắc đầu, tôi không biết nhiệm vụ của người khác nhưng tôi biết rất rõ nhiệm vụ của mình là dài một đề hóa học. Nếu thành công thì họ sẽ cho tôi cơ hội vào, nhưng khi đến tham gia không được cho ai biết cũng chính vì nguyên nhân này tôi mới lén lút lái xe của bố tôi đi và gây ra vụ tai nạn giao thông năm đó. Khi đến tham gia không được để cho ai biết, dường như là nắm được một điểm rất quan trọng, Hạ Thần Phong cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu còn nhớ đối phương bảo cậu đi đâu không? Trình quân gật đầu, có lẽ cả đời này anh ta cũng không quên được việc này. Bãi đỗ xe của Thư viện thành phố. Họ nói là sẽ có người đến tôi, chỉ là tôi không thể đến đó. Thư viện thành phố, tiểu đao nhìn hạ thần phong, anh lập tức hiểu ý và đứng dậy. Cảm ơn cậu Trình đã cung cấp manh mối có ích cho chúng tôi. Nói xong anh liền rời khỏi căn phòng, anh và hầu tử vội vàng đến thư viện ở gần đường Cảnh Dương. Những ngày này, Lục Giao đều điên cuồng tiếp thu kiến thức liên quan đến tâm lý học nhưng mà dù sao thì không trong ngành nên không biết tình hình ngành đó, có vẻ như phải là tài liệu đã được chỉnh lại thì Lục Giao mới đọc được vậy là thư viện thành phố trở thành điểm đến tốt nhất của cô. Đi ra khỏi chạm tàu điện ngầm, chỉ cần đi thêm 5 phút nữa là có thể đến thư viện nằm trên đường Cảnh Dương. Dạo này lục dao đã đi trên con đường này rất nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay có gì đó hơi khác, người xung quanh rất nhiều, lục dao ôm sách đứng vững nhìn đám người đi về phía thư viện, trong tay họ hai cũng cầm tờ rơi quảng cáo. chương 359 thư viện, nhưng đây không phải điều khiến cô thấy lạ, có một cô gái phát tờ rơi ở bên đường cũng đưa cho cô một tờ, lục dao cúi đầu nhìn. Buổi triển lãm gốm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 Nhưng mà chỉ nhìn thấy những điều này vẫn không đủ để làm giảm bớt tâm trạng khác thường trong lòng lục giao. Cô đứng ở chỗ cũ trong lòng bắt đầu suy tính tam hợp lục hợp có cắt có sung cát hỷ hợp sung kỵ hợp. Còn chưa tính toán xong thì đột nhiên có ai đó ở phía sau đẩy cô. Lục giao vô thức lảo đảo vài bước quay đầu lại nhìn thì là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đỏ mặt. Xin lỗi, xin lỗi. Cốc trà sữa trong tay cô gái đã bị đổ mất một nửa rơi đúng vào quần áo và ba lô của lục giao. Lục Giao nhìn theo tầm mắt của cô gái đó, quần áo của mình bị bẩn, cô gái kia hoảng hốt lấy giấy từ trong túi ra, muốn đưa cho Lục Giao lau vết bẩn trên người. Lục Giao bị người khác cắt ngang suy đoán càng cảm thấy bất an, chỉ là bây giờ cô chỉ có thể lùi về sau một bước. Không sao tôi không nên đứng ngần người ở giữa đường thế này. Lục Giao nhìn thấy cô gái đó luôn cúi đầu xin lỗi, cô chỉ có thể an ủi ngược lại đối phương. Người xung quanh càng ngày càng đông, Lục Giao nhìn dòng người đi lại, nỗi bất an trong lòng càng ngày càng lớn. Lục Giao, Hạ Thần Phong từ xa đã nhìn thấy Lục Giao, sau khi Cao Mày Anh liền rào bước về phía trước, cô gái vốn dĩ còn đang xin lỗi hình như nhìn thấy người quen của Lục Giao đến, có lẽ là sợ bị trách mắng. Tóm lại thì khi Lục Giao quay đầu lại đã không thấy cô gái đó đâu nữa Hạ Thần Phong nhìn thấy Lục Giao quay đầu giống như đang tìm cái gì đó. Sao thế?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 Không phải, hình như hôm nay có triển lãm đồ gốm gì đó, bình thường ở đây ít người lắm. Buổi triển lãm đồ gốm, Hạ Thần Phong nhận lấy tờ rơi trong tay Lục Giao, anh nhìn nội dung bên trên, đột nhiên anh chú ý đến cái tên ở phía dưới, anh cau chặt mày lại em có biết ai là người tổ chức buổi triển lãm đồ gốm này không? hầu Từ và Lục Giao đều có chút khó hiểu. Sao thế? Lục Giao lấy lại giờ rơi, vừa rồi cô không nhìn kỹ, bây giờ Hạ Thần Phong nói một câu như vậy cô mới nhớ ra là phải xem đây là buổi triển lãm của ai. Vương Quán, Vương, Lục Giao vừa nói vừa nhìn Hạ Thần Phong với vẻ dò hỏi, khi nhìn thấy Hạ Thần Phong gật đầu cô cũng cau mày. Anh nói Vương Quán là người của nhà họ Vương kia, trong tài liệu của An Bang Quốc không biết nhiều về việc của nhà họ Vương, chỉ viết là sau này mẹ của Lục Giao là mạnh quyên gả cho con trai thứ hai của nhà họ Vương là Vương Miện. Đúng vậy, người này là Vương Quán, con trai trưởng của nhà họ Vương ở thành phố Cẳng, là nhà làm đồ gốm nổi tiếng, đồ gốm ông ta làm ra có giá trị cao mất, anh không ngờ ông ta cũng đến thủ đô vào thời gian này. Hạ Thần Phong không bao giờ tin rằng lại có chuyện trùng hợp như vậy, Vương Quán đến thành phố Bắc vào thời gian này nhất định là để tham gia vào trận chiến trên thương trường của nhà họ Vương, nhà họ Hạ và nhà họ Hình. Mà bây giờ, Lục Giao vẫn nên ít tiếp xúc với nhà họ Vương thì hơn. Dường như là Lục Giao cũng nghĩ đến điều gì đó. Anh yên tâm đi, bây giờ nhà họ Vương sẽ không làm gì em đâu. tuy Hạ Thần Phong cũng biết điểm này nhưng mà nhưng trong lòng anh vẫn có chút không yên tâm. Khoảng thời gian này em vẫn nên chú ý một chút anh không ở bên cạnh em, nếu em đi ra ngoài thì đi cùng với Hoa Ngạn. tung tích của Hoàng Diệp đã bị lộ rồi, có thể bọn anh sẽ nhanh chóng bắt được hắn thôi.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 Hiểu lâm đứng ở trước cửa thử viện nhìn slogan của buổi triển lãm đồ gốm, lại quay đầu nhìn về hướng lục giao vừa đi. Nếu hạ thần phong không xuất hiện thì vừa rồi cô ta đã có thể thực hiện được ý đồ của mình. Nhưng cô ta vẫn còn cơ hội, cô ta nghĩ đến đống sách vừa nãy lục giao cầm trong tay liền quyết định vào trong thư viện đợi trước. Tâm lý học tội phạm cũng thuộc dòng sách tâm lý học thực ra không nhiều người đọc kiểu sách này lắm, sách tâm lý học để ở phía tây của tầng 8.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 Lông mày dài bất thường, tâm địa bất lương, cho dù đã trang điểm rồi nhưng vẫn có thể nhìn ra tướng mạo này. Cô cô là người giết triệu lập khôn, vẻ mặt Hiểu Lâm như cười như không, người ta nói là lục giao thông minh, bây giờ xem ra quả nhiên đúng là như vậy. Chỉ là người thông minh thi thường không sống lâu muốn trách thì phải trách vì sao trước đây cô lại muốn xen vào chuyện của người khác như vậy. Hiểu Lâm chưa bao giờ kéo dài thời gian, nhanh ác chuẩn mới là điều quan trọng nhất với cô ta.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 Đây là một tư thế phòng ngự. Đây là tầng mấy? Hạ thần phong kéo bảo vệ đang xem video, vẻ mặt của người bảo vệ đó có chút mơ màng. Tôi hỏi anh, đây là tầng mấy? Tuy không rõ là xảy ra chuyện gì nhưng người bảo vệ bị hạ thần phong túm lấy vẫn vội vàng nói. Phía tây tầng 8 sao thế? Hầu từ cũng cao mày nhìn. Không ổn, có chuyện rồi, cậu ở đây nhìn kỹ cho tôi, nếu phát hiện ra điều gì không bình thường thì đuổi theo tung tích người chạy trốn đó. Trong khi nói, hạ thần phong đã chạy ra khỏi phòng trực ban, còn mang theo thẻ tên của nhân viên bảo vệ đó, sử dụng thang máy của nhân viên sẽ nhanh hơn thang máy của khách rất nhiều. Lục giao từ từ lùi về phía sau, cô vô thức cảm thấy hiểu lâm đang cầm vũ khí trong tay, cô chậm chậm lui lại. Hôm nay cô gặp phải tình cảnh khốn đốn này, đối phương rõ ràng cũng đã nghiên cứu rồi, nếu cô muốn rời khỏi đây thì chỉ có một cái cửa này, chỉ cần đối phương chặn cánh cửa này lại thì cô sẽ không thể đi ra được.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 Cô ném ba lô trong tay, chính vì có khoảnh khắc tạm dừng này, lục giao có cơ hội tạm nghỉ cô chạy sang một bên, ném sách từ trên giá sách xuống. Cứu tôi với, sách tâm lý học giống như gạch vậy, bìa của rất nhiều quyền đều là bìa cứng, còn có một vài quyền rất dày, từng quyền ném qua đó trọng lực không hề nhỏ. Hiểu lâm không ngờ rằng chuyện như vậy lại có thể xảy ra, nhưng mà cô ta cho rằng đây là dãy dụa trước khi chết mà thôi. Cô cho rằng hôm này cô sẽ chạy được sao? Lục Giao không để ý đến cô ta, lúc này cô bình tĩnh trở lại, hình huống bây giờ chính là một đường cụt sinh môn vào từ địa, dù sao thì bây giờ cô phải tìm được một cách phá cục tam hợp này. Cô nhìn giá sách xung quanh, giá sách ở đây được kê vây quanh một vòng ở giữa, xung quanh giống như hình tròn xếp hàng tàn ra, gần giống bát quái, nhưng đó lại là điểm khác biệt rất lớn. Bây giờ lục Giao không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, cô nhanh chóng lần vào trong. Dương độn nhất cục chiếu theo thời gian trong một giáp, hồng tinh ở một cung, hưu môn lại ở một cung. Dương độn nhất cục một thế cục trong phong thủy độn giáp. Một giáp tương đương 60 năm, đây là một cách gọi trong phong thủy. Hưu môn một cửa trong phong thủy độn giáp. Mỗi một lần rẽ của Lục Dao dường như đã được cô tính kỹ rồi, cô vừa chạy vừa ném sách. Hiểu Lâm bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và Lục Dao càng ngày càng xa, cô ta thấy như thế này không ổn, chỉ có thể dùng sức đẩy giá sách.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 Hạ thần phong còn chưa đi vào đã nghe thấy tiếng động, đó là tiếng giá sách đổ xuống. Lục dao, đôi mắt hạ thần phong đỏ ngầu, anh chạy vào bên trong liền nhìn thấy một người nhếch nhác đứng dậy ôm đầu, dáng người đó là lục dao. Hạ thần phong nhặt một cuốn sách lên theo bản năng sau đó ném mạnh đi. Ban đầu hiểu lâm cho rằng cô ta có thể dùng giá sách đè lên người lục dao nhưng cô ta không ngờ giá sách lại đổ trúng người mình.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 Trịnh hoa cũng chạy đến ngay sau đó, không chỉ là trịnh hoa mà những người xung quanh nghe được tiếng động cũng chạy đến, bảo vệ ở đại sành cũng vội vã chạy đến, không cảnh xung quanh trở nên hỗn loạn. Mũi hiểu lâm toàn máu, cuốn sách vừa nãy đập trúng mũi cô ta, cô ta cắn răng, căm hận đứng lên, nhìn lục dao bằng ánh mắt hung tợn. Hạ thần phong cũng không ngờ rằng một cô gái nhỏ bé như vậy lại là hung thủ của rất nhiều vụ án mạng, nhìn từ sức lực dễ dụa của cô gái, đổ cứng cánh tay, có thể thấy đây là một người thường xuyên tập luyện. Hầu Từ bước lên, lấy còng tay ra còng cô ta lại. "Ha ha, trước đây tìm cô mãi đều không tìm được, lần này lại tự đưa mình đến cửa." Chương 361 Tòa nhà sụp đổ. Hạ Thần Phong buông hiểu Lâm ra sau đó tiến lên phía trước. "Em không sao chứ?" Tóc Lục Dao hơi dối nhưng cô có vẻ bình yên vô sự, cô lắc đầu. "Em không sao." Xác nhận Lục Dao không sao, đột nhiên Hạ Thần Phong nghĩ đến một chuyện, anh nhìn thấy bảo vệ trong đám người.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 Chỉ là Vương Quán là nhân vật chính của buổi triển lãm lần này, một người lạ như ông ta, dáng vẻ còn lén lút như vậy, không thể lại gần được. Vương Tổng, là tôi, người của thầy tôi là người của Vương Lam Nguyên. Hoàng Diệp không biết làm sao chỉ có thể mở miệng nói. Vương Quán hơi nheo mắt lại, đương nhiên ông ta biết người dưới quyền của Vương Lam Nguyên, cũng biết Vương Lam Nguyên đã làm ra những chuyện gì.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 Thần Phong, em vừa tìm được ba thi thể nam bị thiêu cháy, có vẻ như là là ba người bắt cóc lý bách lúc trước. Hạ thần Phong gật đầu nhìn Hiểu Lâm bị áp giải đi. Có lẽ là cô ta ra tay, bây giờ chỉ còn một mình Hoàng Diệp thôi. Có người nhảy lầu rồi. Hạ thần Phong và Lục Giao nhìn nhau, hai người vội vàng chạy bên cạnh cửa sổ, nhìn thấy một người ngã xuống. Hình như là giác quan thứ sáu khiến Lục Giao cảm thấy phía dưới đó là Hoàng Diệp. Vương quán nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên dưới sau đó nói với vệ sĩ vừa đi vào. Có chắc chắn là sạch sẽ không? Ông chủ yên tâm, không có camera giám sát nào thấy được. Vương quán cười gật đầu. Thật biết không tự lượng sức mình, loại rác sưởi này chỉ có người dưới chướng vương ba đào mới dùng. Đúng rồi, lúc nào vương miện đến. Có lẽ tối này thầy vương đi máy bay đến, ông chủ muốn đi đón không? Làm gì có chuyện đến lượt tôi, đương nhiên là có người đi đón, chiều nay cậu đi đón bà chủ cậu về khách sạn trước đã rồi nói. Đám đàn bà phá của đó có lẽ lại đi chăm sóc sắc đẹp gì đó rồi. A hổ không nói gì, gật đầu rời khỏi phòng nghỉ. Hạ thần phong đưa lục giao về nhà, vốn dĩ chỉ là một lần thu thập bằng chứng đơn giản, không ngờ lại nhìn thấy nhiều chuyện như vậy. Hạ lão phu nhân bỗng nhiên thấy cháu trai mình hộ tống lục giao vừa mới ra ngoài từ buổi sáng trở về liền cảm thấy hơi ngạc nhiên. Sao đột nhiên cháu lại quay về? Lục Giao làm sao vậy? vú Vương đỡ Lục Giao ngồi xuống. Đúng vậy, lúc sáng đi ra ngoài vẫn còn ổn mà. Đã xảy ra chuyện gì mà Thái Dương đều bầm tím cả lên thế kia? Vừa nãy lúc bị đồ đạc ném chúng, giá sách đổ chúng người vẫn chưa xuất hiện, nhưng một lúc sau Thái Dương liền xuất hiện vết bầm tím. Hạ thần phong cao mày. Thủ phạm bắt cóc Lý Bách lúc trước xuất hiện rồi, hắn muốn tấn công A Giao, vừa hay cháu ở đó. Sắc mặt hạ lão phu nhân tái nhợt, bà vội vàng đi lên, nhìn lục sao. Mấy người đó đều chết hết rồi mà, sao lại vẫn sống vậy? Trong mắt hạ lão phu nhân, đám người bắt cóc lý bách chắn hẳn là người của Vương Lam Nguyên, mấy người không biết nhiều đó đều đã bị tóm rồi, nếu không thì cũng chết, làm sao lại vẫn còn người ở bên ngoài nữa? Nghĩ đến đây, bà có chút tức giận với cháu mình. Nếu như trước đây không bắt được thì cháu phải nói sớm chứ, nếu tiểu bạch lục giao lại xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Lục giao cảm nhận được sự quan tâm của hạ lão phu nhân, cô nhìn hạ thần phong, thấy anh bị bà nội mình nói như vậy cũng không cảm thấy tức giận, khóe miệng còn cong lên tạo thành một nụ cười. Bà nội, bà yên tâm đi, lần này thực sự bắt được hết rồi. Hạ thần phong xoay đầu sau đó, bà nội, hạ lão phu nhân chừng mắt, sao, cháu còn không vừa lòng à, sao lại không vừa lòng chứ, cháu vui mừng còn không kịp, hạ thần phong đã đợi ngày này rất lâu rồi.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 Vừa nãy ở trên xe anh đã nhận được tin tức của tiểu đao, nói là hầu Tử đã để người đưa người cô gái kia trở về rồi, người nhảy lầu kia có phải là Hoàng Diệp không còn cần chờ xác nhận của bác sĩ Pháp Y. Lúc Hạ Thần Phong trở về cục cảnh sát, hầu Tử đã dẫn người đi tìm bóng dáng Khương Minh biến mất trong camera giám sát lúc trước. Phùng Phàm gặp Hạ Thần Phong ở hành lang liền vẫy tay. Đi thôi, cùng sang bên Pháp Y xem tình hình cô lục không sao chứ. Hạ thần phong dừng bước chờ Phùng Phàm đi đến, hai người cùng đi về phía phòng Pháp Y. Không có chuyện gì lớn cả vừa nãy tôi nghe Tiểu Hà nói, ba tên tội phạm bắt cóc trước đây đã bị giết. mươi 362 người đàn ông phẫu thuật thẩm mỹ. Mấy ngày này dâu của Phùng Phàm lại dài ra anh rút một điếu thuốc tranh thủ châm lúc còn ở ngoài phòng. Còn không phải sao, gần đây bác sĩ Pháp Y trong cục cảnh sát cứ than vãn là sao lại có nhiều việc như vậy. Họ vừa mới xem xét thi thịt cách chết của ba người đó đều giống nhau, động mạch bị cắt đứt tử vong do mất một lượng máu lớn sau khi chết bị người ta tưới sang thiêu ở cống ngầm đó. Làm sao lại không có người phát hiện ra hệ thống thoát nước đó? Hệ thống thoát nước đó vốn là khu vực bị phá bỏ, ngày nào cũng có người đốt rác thải ở đó, cho dù có người nhìn thấy thì họ cũng cho rằng đang đốt rác thôi. Trước đó chắc chắc hung thủ cũng đã xem qua địa hình, rất có kinh nghiệm, cậu cảm thấy có phải là cô gái vừa mới bị bắt về không? Phùng Phàm vừa mới nhìn thấy cô gái nhỏ đó, trông cô ta rất hiểu điệu, nhưng nhìn ánh mắt lại có vẻ vô cùng hung ác. Phùng Phàm nhớ lại tình hình mình và Tiểu Hà vừa mới nói, cô gái này ra tay rất lợi hại, nếu như lục dao không có chút bản lĩnh thì đoán chừng cô cũng suối quẩy rồi. Hạ thần Phong gật đầu, có thể người này chắc hẳn là hung thủ giết Triệu Lập Khôn, sau đó tôi sẽ cho người chuyển hồ sơ vụ án mạng của Triệu Lập Khôn qua đây.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 Hạ thần phong vẫn chưa quen thuộc lắm đối với pháp y thành phố Bắc Anh đeo khẩu trang tiến vào thi thể một người đàn ông nằm trên cái bàn. Bác sĩ pháp y đeo kính nhìn thấy phồng phàm liền đi qua chỗ anh. Nguyên nhân tử vong là rơi từ trên cao xuống, xương đầu dập nát các anh muốn tôi kiểm tra xem có phải là Hoàng Diệp không à. Thứ nhất trước mắt chúng tôi không có DNA của Hoàng Diệp cho nên chúng tôi không thể xác nhận từ máu được.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 Chúng tôi đã xác nhận DNA của ba thân phận các anh cung cấp rồi, vết thương chí mạng nằm ở động mạch, vết thương rất mỏng, có vẻ rất giống do lưỡi dao tạo thành. Lưỡi dao, là loại này phải không? Hạ thần phong tìm ra một tấm ảnh, anh chụp lưỡi dao này là lúc chụp ảnh hiện trường ở thư viện, anh đưa di động cho bác sĩ Pháp Y. Đúng vậy, chắc hẳn là loại này. Đúng rồi, cần phải nói rõ một chút về thi thể vừa rơi từ trên lầu kia có khả năng là bị người khác đẩy xuống ót va chạm xuống đất nên rất có khả năng là lưng hướng xuống đất mà rơi xuống. Lúc đó Phùng phàm cũng đã nghĩ đến điểm này, yên tâm đi Tiểu Hà vẫn đang tiếp tục điều tra. Cảm ơn nhé, bác sĩ Pháp y đó khô tay trực tiếp đuổi Phùng phàm và hạ thần phong đi. Thế nào, thực ra người này gần như chắc chắn là Hoàng Diệp rồi.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 Nếu thật sự có người đẩy Hoàng Diệp xuống, vậy thì nguyên nhân tại sao người đó phải làm như vậy chắc chắn không phải ủng hộ chính nghĩa gì đó. Nếu như trực tiếp tố cáo Hoàng Diệp thì có thể đưa nhiều sự thật ra ánh sáng hơn, nhưng người đó lại chọn đẩy Hoàng Diệp xuống, vậy thì chỉ có một khả năng là người đó đang che đậy điều gì đó. Còn về che đậy điều gì thì chỉ có đồng bọn thôi, bởi vì muốn che đậy hành vi phạm tội cho nên mới đẩy Hoàng Diệp xuống. Phùng Phàm nghĩ đến đây liền vỗ vai hạ thần phong.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 Có lẽ Vương Lam Nguyên cũng sẽ không làm ra những chuyện này. Vương Miện thực sự yêu thương rất yêu thương người em gái là Vương Lam Nguyên này. Con gái trong dòng họ rất ít chỉ có một mình bà ta trước đây mọi người đều yêu thương bà ta. Sau này khi tách ra mới dần dần ít liên lạc, lái xe nhà họ Vương sắp xếp đã ở sân bay từ sớm tuy chưa từng gặp trực tiếp Vương Miện nhưng trong sân bay chỉ có một người mặc áo dài cổ như vậy vừa nhìn đã nhận ra ngay. Thầy Vương, Giám đốc Vương bảo tôi đến đón ngài.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 Hạ thần phong lại nhíu chặt đầu lông mày. Vì sao đối phương luôn biến thư viện thành nơi dụ dỗ? Phùng phàm là người bản địa của thành phố Bắc. Anh sinh sống ở thủ đô trong một thời gian dài. Đương nhiên là anh có chút biết rõ ràng về thư viện. Thư viện thành phố là thư viện có sớm nhất ở thành phố Bắc chúng tôi. Hung thủ chọn nơi này chắc hẳn cũng làm giảm bớt tâm lý đề phòng của nạn nhân. Hạ thần phong im lặng, sau đó quay đầu. Có thể nhìn thấy tình hình sau đó không? Chúng ta không thể để mất dấu ở bãi đỗ xe ngầm nữa.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 Lục Giao đi ra ngoài tìm một cái kéo ở trong phòng đứng trước gương tự cắt mái cuối cùng cũng che được mảng bầm tím đáng sợ đó. Hôm nay Lý Bách được nghỉ, hình kiều kiều cũng không đến tìm anh ta. Lục Giao xuống tầng nhìn thấy người đàn ông mặc Âu phục màu đỏ tím cô nhớ lần gặp mặt đầu tiên của mình và Lý Bách. Lúc đó Lý Bách cũng mặc bộ Âu phục bắt mắt như vậy đến trường học tìm cô. Bây giờ nhìn lại thì khoảng thời gian này, phong cách của Lý Bách đã chững chặt hơn rất nhiều cho dù mặc Âu phục màu đỏ tím thì cũng trông không tùy tiện như vậy nữa. Nhìn thấy Lục Giao đi xuống, Lý Bách bỏ thờ báo xuống. Tối qua khi về nhà tôi nghe nói đám người đó lại tìm đến cô. Lục Giao đi xuống, không sao rồi, có lẽ lần này cảnh sát bắt được hết rồi. Lý Bách cười diễu, Lục Giao cô ngây thơ thật đấy.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 Giống như mặt trời vậy, chỉ cần thích bạn rồi thì không cần biết bạn có trên nó nóng quá không Nó cũng muốn cho anh tất cả ánh sáng và sự ấm áp Lý Bách chưa bao giờ có cảm giác như vậy Nhưng mà nên hình dung cảm giác này như thế nào đây Rõ ràng bản thân Lý Bách rất ghét nhưng trong lòng anh ta lại không nhịn được mà có cảm giác ấm áp Hình cường đi đến thấy con gái mình vừa gặp Lý Bách liền giống như đã quên luôn ông rồi vậy Trong lòng khó tránh khỏi có chút ghen tị khụ khụ khụ. Kiều Kiều, ở nơi đông người mà con làm gì vậy còn không trở lại cho bố. Tuy hình Kiều Kiều rất muốn ở bên Lý Bách nhưng cô biết nếu ông bố mình thực sự cảm thấy mất mặt thì thời gian sau này của cô e rằng lại bị một đám vệ sĩ đi theo mất. Lục Giao, sao hôm nay cô cũng đến vậy? Hai tay Lý Bách được giải phóng. Hôm nay cháu muốn chứng kiến giờ phút thất bại của nhà họ Vương, làm sao có thể thiếu Lục Giao chứ? Hơn nữa có lẽ Mạnh Quyên và Vương Miện cũng sẽ đến.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 Lục Giao khẽ cao mày tuy không biết suốt cuộc mảnh đất bán đấu giá này trông như thế nào, nhưng bây giờ Lục Giao nhìn thấy người tham dự buổi bán đấu giá rất nhiều, chắc hẳn họ đều có ý đồ đối với mảnh đất đó, cũng chính vì thế mà cái giá để mua được mảnh đất đấy sẽ rất cao. Mà điều mà Lục Giao chú ý đến là vừa nãy Lý Bách đã nói là Mạnh quyên sẽ đến, cô nắm chặt tay lại cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh như trước. chương 364 buổi bán đấu giá, Mạnh quyên, vương miện, hình kiều kiều nghiêng đầu.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 vương miện có danh tiếng rất lớn trong giới nhà giàu ông ta vừa mới tiến vào đã có rất nhiều người đến chào hỏi chào hỏi hả lý bách hừ lạnh khinh thường chỉ với chút bản lĩnh của ông ta có khi còn không lợi hại bằng lục giao lục giao khẽ lắc đầu không phải người này tôi không nhìn rõ cho dù có nhìn rõ tướng mặt lông mày của đối phương nhưng số mệnh của người này cô nhìn không chuẩn chút nào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 Trong mắt mọi người có sự hoài nghi, họ chỉ nghe nói nhà họ vương có một người con cháu, nhưng là con trai độc nhất, bọn họ có thêm một người con gái từ lúc nào vậy? Nhưng mà mọi người vẫn rất biết điều rời khỏi đó trước, nhưng ánh mắt và sự chú ý lại không bỏ qua một chi tiết nào. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Mạnh Quyên lại đưa vương miện đến gần chỗ ngồi của nhà họ hạ. Lúc này những người vốn dĩ không có hứng thú đều quay đầu nhìn qua đó. Lục Giao khẽ cao mày nhìn tài liệu trong tay, cô cố gắng không để ý đến mùi nước hoa đang tiến đến rất gần mình. Giao dao mẹ giới thiệu với con, đây là chú Vương của con Mạnh Quyên đi qua đó, trực tiếp đặt tay lên vai Lục Giao với giọng điệu thân thiết. Anh Miện, đây là Giao dao con gái em, chắc hẳn đây là lần đầu anh gặp phải không? Giao Giao, mau chào chú đi. Mạnh Quyên cười xoay người nói với Vương Miện đang đứng ở bên cạnh. Lục dao nhìn bàn tay kia cô xoay vai một cái làm bàn tay bà ta rơi vào khoảng không cô ngẩng đầu lên sau đó gập tài liệu lại Bà Mạnh Quyên bà nhận nhầm người rồi Vương miện vốn dĩ cũng định lên tiếng nhưng trong giây lát đỏ ý cười trong mắt ông ta biến mất Ông ta liếc nhìn Mạnh Quyên điều này hơi khác so với những gì Mạnh Quyên nói với ông ta Mà Vương Lam Phong sau lưng bọn họ vẫn tiếp tục giữ im lặng xem Mạnh Quyên dàn xếp thế nào Mạnh Quyên cũng rất xấu hổ, lúc trước vẫn còn ở nhà họ hạ cho dù là bị từ chối thì cũng là ở trong phòng không có bao nhiêu người. Nhưng bây giờ thì khác vốn dĩ bà ta muốn làm cho lục dao không thể thoát khỏi cách nghĩ của mình nên mới tiến lên chào hỏi. Kết quả chào hỏi chẳng thành trái lại còn tự mình và vào mặt mình. Giao giao à có phải con vẫn còn giận mẹ không?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 Mạnh Quyên thấy sắp mình không khống chế được tình hình nữa, nước mắt lập tức tuôn rơi, bà ta xoay người nhào vào lòng chồng mình. Đều là lỗi của em, đều là lỗi của em, giao giao không muốn gặp em cũng là chuyện bình thường. Vương miện nghe Mạnh Quyên nói trên mặt cũng lộ ra vẻ đau khổ ông ta vỗ nhẹ lên lưng người vợ trong lòng mình. Không, tất cả không phải lỗi của em, giao giao trước khi mẹ cháu bị bệnh tinh thần vẫn luôn không tốt thời gian này mới tốt lên một chút. Hôm nay vừa biết được tin tức của cháu nên bà ấy lập tức đến đây, chuyện này không trách mẹ cháu, muốn trách chỉ có thể nói đây là ý trời. Câu nói này được Vương miện nói ra, lại làm cho tất cả mọi người đang vây quanh ở buổi bán đấu giá đều có một cảm giác đây chính là ý trời, chủ yếu là có liên quan đến nghề nghiệp của Vương miện Bởi vì trước đây ông ta là một chuyên gia huyền học rất nhiều người còn chạy đến thành phố càng nhờ ông ta đoán mạnh.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 Mà tôi, cháu gái của Lục Đạo Lâm, con gái của Lục sinh nhất cả đời này chắc chắn sẽ không có bất kỳ mối quan hệ gì với nhà họ Vương. Có thể nói đây là lần đầu tiên Lục Giao nói ra những lời nói nghiêm trọng như vậy, nhưng như vậy cũng đã giáng cho đối phương một cái tát thật mạnh. Vốn dĩ đối phương muốn nhân cơ hội này dựng lên mối quan hệ với Lục Giao, sau đó cho dù lại xảy ra chuyện gì thì cũng đều có lý do. Họ không ngờ rằng lục giao mà họ biết qua tài liệu vốn là một người yên tĩnh không thích ra mặt lần này lại tỏ thái độ gọn gàng rớt khoát như vậy. Mà trong số những người vây quanh ở đây cũng có vài người có chút lai lịch đương nhiên là họ đã từng nghe nói đến nhà họ lục trong quá khứ, đó là bậc thầy năm đó còn lợi hại hơn nhà họ vương. Có vài chuyện khi đứng trước lợi ích cho dù Mạnh Quyên muốn nhận lục giao thì cũng không quan trọng bằng của lợi ích mà miếng đất đó mang lại cho nhà họ vương. huống chi trước đó Mạnh Quyên cũng chỉ giả vờ mà thôi. Bây giờ màn kịch này vừa xuất hiện đã làm cho người có mặt ở buổi đấu giá đều giật mình, cuối cùng lại có chuyển biến ngược lại cực lớn, người vợ thứ hai của Vương Miện đã từng là con dâu của nhà họ Lục. Không khí cả hội trường đều rất lúng túng, nhưng vừa hay buổi bán đấu giá mảnh đất này sắp bắt đầu rồi, Vương Miện đỡ Mạnh Quyên xoay người. Giao giao cho dù thế nào đi nữa thì A Quyên cũng thật lòng yêu thương cháu, mà Mạnh Quyên cũng thấp giọng nức nở phụ họa theo ông ta. Sau khi lục dao ngồi vào vị trí, hình kiều kiều liền dơ ngón cái lên với cô. Lục dao lợi hại, lúc nãy chị đúng là và bông bóp vào mặt họ thật vang nha, làm cho người ta nhìn vào mà thấy thật sảng khoái. Lục dao không có phản ứng gì tuy vừa nãy cô đã phản kích nhưng trong lòng cô cũng không dễ chịu chút nào. Buổi đấu giá được tiến hành trong bầu không khí bí hiểm như vậy, tâm tư của mọi người đều đặt vào hai đám người này, chờ đến lúc hiển thị kết quả tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Chẳng phải lần này nhà họ hạ và nhà họ hình nhất định phải lấy được sao? Một người cao mày nhìn màn hình cuối cùng nhà họ vương vẫn giành được mảnh đất này. Chuyện này khác với phát biểu lúc trước nhưng có vẻ như nhà họ hạ và nhà họ hình chẳng có chút không vui nào. Anh xem giá cả, giá cả. Sau khi được bạn đi cùng ở bên cạnh nhắc nhở, người đó nhìn vào giá cả suýt nữa thì bị sặc bởi nước bọt của mình. Giá khủng như vậy. Nếu như nhà họ vương giành được với mức giá như vậy thì tăng gấp 5 lần so với mức giá công ty mình mong muốn, mức giá này rõ ràng là không thỏa đáng. Không, thậm chí có thể nói là có sự mạo hiểm, khoản tiền vốn đặt vào đây quá nhiều rồi, sau đó cho dù mảnh đất này đã xây dựng xong thì muốn thu hồi chi phí cũng là một chuyện rất khó. Sắc mặt vương miện cũng có chút khó coi, tuy biết rõ lần này thua lỗ quá mức nhưng ông ta không thể để nhà họ hạ và nhà họ hình lấy được mảnh đất này, ông ta chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Hình cường sơ cái đầu chọc của mình sau đó cười có chút đáng sợ. Lý Tổng, vẫn là đầu óc của người trẻ tuổi như cậu xoay chuyển nhanh, nhà họ Vương vì chuẩn bị chi phí cho lần này, e rằng phản bán đi không ít thứ đây. Lý Bách lại không lạc quan đến thế. Chưa chắc bên thành phố cảng đặc biệt là vương miện của nhà họ Vương, giá trị con người không nhỏ, ông ta cũng có thể bỏ ra được số tiền đó. Nhưng mà cho dù nói thế nào thì lần này nhà họ Vương cũng đã phải chịu thiệt lớn, hình Tổng có muốn đi ăn mừng không? Lục Giao lại không hào hứng như vậy. Lý Tổng, hình Tổng, tôi về trước đây. Lý Bách khẽ cao mày, nhớ đến chuyện Lục Giao gặp phải hôm qua, hôm nay nhìn thấy Vương miện e rằng trong lòng cô cũng không vui vẻ gì. Tôi bảo lái xe đưa cô về nghỉ ngơi. Lục Giao, có vài chuyện cô đừng lo lắng, bà đã coi cô là người nhà rồi, nhà họ Vương không dám đến nữa đâu. Lục Giao hiểu Lý Bách đang cho cô chỗ dựa.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 Lục dao không nhịn được muốn cười, người cô muốn gặp lại trốn tránh không gặp cô, mà người cô không muốn thấy lại chỉ mong ngày ngày xuất hiện trước mặt cô thật đúng là số phận chớ trêu mà. chương 366 sai lầm, người cảm thấy số phận chớ treo đó còn có đám cảnh sát ở cục cảnh sát bọn họ nhìn danh sách mà thư viện đưa đến trong lòng cảm thấy buồn bực bớt rứt không yên. Tiểu đao rút thuốc ra, đúng là gặp ma mà chúng ta đã kiểm tra nhiều lần như vậy rồi, vì sao vẫn không nhìn thấy chiếc xe đáng nghi nào ra vào nhỉ. Hầu từ cũng buồn bực, trước đây bãi đỗ xe dưới tầng hầm của thư viện này đều là nơi nhân viên đỗ xe cho nên xây dựng không quá lớn, sau đó mới mở rộng ra, nhưng vì vị trí đỗ xe ở đây khá nhỏ, rất nhiều xe ra vào rất khó, rất ít khi có xe lạ ra vào. Xe lạ, hạ thần phong nhìn mấy tấm ảnh, cũng chưa chắc là xe lạ các cậu nghĩ xem, vụ án trước đây cũng xảy ra ở bãi đỗ xe của thư viện, mấy vụ án này đều là chuyện đã mấy năm rồi. Các cậu nghĩ xem xe rất nhiều lần ra vào bãi đỗ xe, như vậy rất có khả năng chủ xe là nhân viên của thư viện đó. Phùng Phạm Cao Mày, nhân viên của thư viện. Nếu là nhân viên của thư viện thì người cần sàng lọc liền trở nên rất ít. Nếu dựa theo thời gian xảy ra vụ án đầu tiên thì chỉ có 3 người thôi, mà chỉ có 2 người lái xe, một là Chu Hồng Minh của thư viện, hai là Khúc Thành. Hai người này, một người năm nay 48 tuổi, một người 53 tuổi. Hai người đều có xe từ lâu rồi, như vậy họ phù hợp với rất nhiều bằng chứng bây giờ cảnh sát có được. Hạ thần phong cao mày, trước đây anh đã gặp Chu Hồng Minh và Khúc Thành một lần ở thư viện, anh luôn cảm thấy hai người này không phải là người sẽ phạm tội. Đương nhiên, cũng phải bây giờ có rất nhiều người nhìn từ bên ngoài thì không nhìn ra được sốt cuộc là người tốt hay người xấu. Hạ thần phong lại không phải là lục giao anh không có cách nào nhìn ra một người là người tốt hay người xấu từ tướng mạo của họ dược. Lúc Chu Hồng Minh và Khúc Thành đến cục cảnh sát, họ vẫn còn cho rằng vì vụ án nhảy lầu trước đó có liên quan đến vụ án bắt cóc nhưng khi hai người không được đưa vào phòng cùng nhau, lúc nhìn thấy cảnh sát trong phòng, trong lòng hai người đột nhiên có cảm giác sợ hãi. Tiểu đao và hầu tử nhanh chóng điều tra hoàn cảnh của hai người này, chủ yếu là điều tra xem hai người này có thời gian và nơi phạm tội không. Hạ thần phong phụ trách thẩm vấn Chu Hồng Minh, tuy Chu Hồng Minh năm nay mới 47 tuổi nhưng trông có vẻ hơi giống 60 tuổi rồi. Chu Hồng Minh phải không? Đúng vậy thưa cậu cảnh sát, Chu Hồng Minh vừa mới bắt đầu cho nói được mấy câu Thái Dương liền ra mồ hôi. Hạ thần phong liếc nhìn Chu Hồng Minh, ông vẫn luôn làm việc ở thư viện này phải không? Đúng vậy, tôi làm việc ở đây sắp hơn 20 năm rồi, trước đây đều làm thuê tạm thời, sau đó mới chuyển sang làm chính thức chính là làm nhân viên trong thư viện đó, bây giờ đã nhiều năm như vậy rồi. cuộc nói chuyện được tiến hành một cách bình thường nhưng nửa giờ sau hạ thần phong đi ra khỏi căn phòng nhìn thấy khuôn mặt bất lực của phùng phàm hai người đều lắc đầu trước mắt xem ra chu hồng minh không có động cơ phạm tội khúc thành cũng vậy không nhìn ra được hạ thần phong gật đầu đúng vậy hơn nữa vừa nãy em nhìn thấy dáng vẻ của chu hồng minh tay cầm cốc trà của chu hồng minh có chút run run giống như là có chút triệu chứng của bệnh parkinson tình hình sức khỏe thế này e là chu hồng minh không có năng lực phạm tội Phùng Phàm nghe Hạ Thần Phong nói vậy liền sơ dâu thở dài. Thôi, bây giờ chờ xem tiểu đao và hầu từ có thể mang được kết quả gì về đã, nếu như tôi nói là nếu như hai người này đều không phải là người đó, vậy chúng ta nên làm thế nào? Hạ Thần Phong cũng đang đau đầu vì chuyện này, rõ ràng vụ án này có tiến triển nhưng bước tiến triển này chưa được bao nhiêu lại bắt đầu rơi vào ngõ cụt. Giống như là rõ ràng đã cho anh một con đường rồi, nhưng đi rất lâu mới phát hiện ra con đường này lại là đường cùng, giống như đang đùa bỡn anh vậy. Cậu nói xem thực sự có vụ phạm tội nào hoàn hảo, hoàn toàn không để lại dấu vết sao. Nghe thấy Phùng phàm nói như vậy, Hạ Thần Phong vô thức phản bác lại. Chỉ cần đã từng phạm tội thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Cho dù lúc đó ở thành phố Tô, đám người Hoàng Diệp lợi dụng kiểu đó làm cho người ta khó có thể tin là có cách phạm tội như vây. Nhưng cảnh sát vẫn tìm được đấy thôi. Trước giờ trên thế giới này không có gì gọi là phạm tội hoàn hảo, chỉ có dấu vết chúng ta chưa phát hiện ra mà thôi. Phùng phàm thở dài, lấy thuốc lá ra anh cảm thấy thời gian này tóc bạc của mình nhiều hơn rất nhiều. Vậy cậu nói xem, rốt cuộc người này đã đi đâu được? Hạ thần phong cũng cao mày, anh quay đầu, nhìn thoáng qua điếu thuốc trên đầu ngón tay của Phùng phàm nhịn sự xúc động muốn hút thuốc lại. Người đã đến đó rồi, như vậy chắc chắn vẫn còn ở trong đó. Phùng Phạm hút thuốc, nếu như cậu là phần tử phạm tội, sau khi dụ rỗ thành công, đầu tiên cậu sẽ làm gì? Dụ rỗ thành công rồi đương nhiên sẽ rời khỏi hiện trường, nhưng chiếc xe rời khỏi sớm nhất cũng là thời gian mà nhóm nhân viên đầu tiên tan làm. Không phải trước đó còn tra được mấy chiếc xe không phải của nhân viên làm việc tại thư viện sao? Phùng Phạm gật đầu, nhưng cũng đã tra rất nhiều lần tuy không phải của nhân viên làm việc ở thư viện nhưng cũng là khách thường xuyên đỗ xe ở đó. Về cơ bản là người thường xuyên làm việc ở đó, sao vậy? Hạ thần phong hít một hơi thật sâu, tôi lại đi điều tra mấy người này một chút, anh luôn cảm thấy hung thủ ở trong số bằng chứng này, hơn nữa quan trọng nhất là người mất tích đã đi đâu. Tiểu đao và hầu tử tầm chưa mới trở lại, vẻ mặt bọn họ cũng khó coi giống vậy, họ đã điều tra xung quanh Chu Hồng Minh và Khúc Thành rồi, căn bản không tra ra được bất kỳ manh mối nào. Anh Phong, dựa theo tình hình trước mắt thì hai người này không có bất kỳ thời gian nào để phạm tội cả. Hơn nữa đã bọn em đã điều tra xung quanh bọn họ rồi, không có bấy kỳ dấu vết nào cho thấy có sự xuất hiện của nạn nhân. Kết quả rất đơn giản cũng rất thô bạo, hai người này không phải người bọn họ tìm kiếm tâm trạng của mọi người đều không lạc quan lắm. Tiểu đao cầm hai bát mì tôm đi qua, đưa một bát cho Hạ Thần Phong vẫn đang xem tài liệu. Trên màn hình của Hạ Thần Phong đang chiếu phần giới thiệu đồ gốm. Đưa mì cho hạ thần phong, tiểu đao ngồi ngay bên cạnh ăn một miếng mì quay đầu. Làm sao nhìn ra lai lịch những thứ này được nhỉ? Đối với người đàn ông thô cạch như tiểu đao, mấy thứ đồ gốm này sẽ không xuất hiện ở trong nhà, chỉ sợ ai đó không cẩn thận làm vỡ, hạ thần phong cau mày, gắp mì. Ngày đó khi lục giao xảy ra chuyện, vương quán tổ chức buổi triển lãm ở thư viện. chương 367 suy đoán đáng sợ, tiểu đao trợn to hai mắt. không biết tại sao đột nhiên sau lưng lại cảm thấy rùng mình sợi mì nghẹn ở cổ khụ khụ khụ khụ khụ anh nói gì vậy đồ gốm làm từ xương người trời ơi ý tưởng quái quỷ gì vậy đúng là quá điên rồ không quá tàn nhẫn mới đúng tiểu Đao quay đầu anh Phong sao anh lại nghĩ đến vấn đề này tại sao anh lại nói nó là làm từ xương người đúng là ghê rợn Hạ Thần Phong không phản ứng lại Lúc nãy khi điều tra thông tin, anh phát hiện ra vương quán thường tổ chức triển lãm trong thư viện đó, ông ta cũng coi như là khách hàng quen ở đó. Phía đông của tầng một thư viện, bên trong đều bày bán các tác phẩm có giá trị xa xỉ của ông ta. Cho nên vương quán có một chiếc xe ô tô độ ở bên dưới, điểm này phù hợp với yêu cầu, về tuổi vương quán cũng ở độ tuổi 50. Mặc dù từ lâu triển lãm đã không được tổ chức trong thư viện đó, nhưng từ trước đến nay nhà họ Vương đều ở thành phố Bắc, sau đó mới chuyển đến thành phố Cảng cũng có khả năng phạm tội. Điều khiến Hạ Thần Phong cảm thấy phù hợp nhất chính là đồ gốm này, anh Lý giải ra được là vì sao, nhưng anh có một cảm giác kỳ diệu khi nghĩ đến người mất tích biến mất nghĩ đến bột xương, dường như những người mất tích biến mất đều đã bị chế biến thành bột xương. Suy nghĩ này là câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi tại sao người biến mất không để lại một dấu vết nào, không tìm được thi thể, không tìm được dấu vết tồn tại. Bây giờ nhìn thấy bột xương này, nghĩ nếu đó là một sản phẩm sứ xương chuyên nghiệp. Như vậy thì phải có một nơi để làm bột xương này. Bột xương cũng được gọi là cho cốt, nhưng hình như mọi người đều cho rằng gọi nó là gốm cho cốt là không may mắn, nên đều gọi là gốm bột xương. Sứ xương tiêu chuẩn phải chứa hơn 25% bột xương mới đạt tiêu chuẩn, loại tốt thì hơn 50%. Còn Vương Quán là một bậc thầy trong giới sứ xương, ông ta nổi tiếng về làm sứ xương trên thế giới, nhiều người không ngại đường xá xa xôi đi từ thành phố cảng đến thành phố Bắc chính là vì để mua được một tác phẩm của ông ta mang về nhà. Cho nên địa vị xã hội của Vương Quán thực sự cao hơn Vương Miện bậc thầy huyền học. Dù sao thì vương miện cũng chỉ nổi tiếng trong giới nhà giàu, nên có nhiều người dân thường đều không biết vương miện nhưng họ lại biết vương quán là ai. Hạ thần phong càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ này có khả năng, phải biết rằng thứ khó hủy hoại nhất khi phá hủy một thi thể đó chính là xương. Cứ cho là hung thủ sử dụng phương pháp hòa thiêu thi thể, nhưng xương chậu và xương sọ của con người đều rất cứng, cũng rất dễ nhận ra, về cơ bản thì rất khó để tiêu hủy. Ngay cả hỏa thiêu bây giờ cũng cần phải đập vỡ một số xương trước, hơn nữa nếu hỏa thiêu thi thể thì sẽ không đạt đến độ ấm và thời gian này. Nhưng vương quán thì khác, ông ta là người làm xứ xương, đa phần bột xương đều là do ông ta làm ra. Vì để đảm bảo chất lượng gốm, nên vương quán ở đâu thì ở đó phải có bếp lò và dụng cụ để làm bột xương. Đây cũng rất có thể là nơi tốt nhất để tiêu hủy thi thể. Nghĩ đến đây, hạ thần phong liền buông bát mì trong tay xuống, trực tiếp mở trang web tìm kiếm các tài liệu. Tiểu đao ở bên cạnh gần như không nói nên lời. Anh Phong, anh có điên không? Anh thực sự có suy nghĩ đó ư? Hạ thần Phong vừa nhìn trang web vừa trả lời. Chẳng phải là có nhiều khi thường là những thứ không có khả năng lại chính là sự thật hay sao? Tôi có cảm giác vương quán chính là hung thủ. Tiểu đao nhìn xung quanh, ghé sát vào hạ thần Phong và nói. Em nói này anh Phong, có phải là vì không thích nhà họ vương, nên bây giờ anh mới nghĩ chuyện này liên quan đến nhà họ vương hay không? Câu trả lời chính là ánh mắt sắc bén của Hạ Thần Phong. Tôi biết tôi là ai, nếu nhà họ Vương thật sự vô tội thì liệu tôi có thể tra ra được gì không? Tiểu đao một tay cầm mì tôm, một tay phe phẩy. Đương nhiên là không rồi. Nói xong liền đứng dậy và đi đến chỗ Hầu Tử. Hầu Tử đang gửi tin nhắn cho Tiểu Quách trước khi đến thành phố Bắc vì vội nên cậu chưa kịp nói với bạn gái của mình. Bây giờ vụ án gặp bế tắc Hầu Tử đang nói một chút tình hình hiện tại với Tiểu Quách. Thấy tiểu đao với dáng vẻ hèn mọn đi đến, hầu từ úp điện thoại lên ngực. Cậu làm gì vậy? Này tôi nói. Tiểu đao nói xong thì nhìn hạ thần phong, thấy anh không chú ý đến chỗ này liền quay đầu lại. Cậu có biết anh phong vừa nghĩ đến khả năng nào không? Khả năng gì? Anh phong nói toàn bộ sứ xương của vương quán đều được làm từ xương người. Cậu nói có kinh khủng không? Hầu từ nghe xong, phản ứng đầu tiên là vô thức cầm chặt điện thoại di động. Có thật không? Đương nhiên là không. Người đó là vương quán, nhà họ vương đó. Tôi nghĩ chúng ta phải trông chừng anh Phong, chúng ta không thể để anh ấy làm ra bất cứ chuyện gì bất hợp pháp. Tiểu đao lo lắng nói, còn hầu từ thì suy nghĩ sâu xa. Tiểu đao anh Phong không phải là kiểu người nói chuyện mà không có bằng chứng đâu. Nếu đúng là anh Phong nói vậy thì chắc chắn anh ấy có lý do. Chật sao cậu có thể bỏ mặc anh ấy như vậy được chứ? Không đúng, không phải bỏ mặc từ đó là từ gì nhỉ? Quên đi, dù sao chúng ta cũng không thể để anh ấy nói mà không có chứng cứ được. Hầu từ cũng phải trợn tròn mắt lần này tiểu đao lo lắng thái quá rồi. Tôi nói này, đây là suy đoán. Đó chẳng phải là hành động thường thấy khi phá án sao. Vậy cậu nói đi, nguyên nhân gì khiến anh Phong như vậy? Thi thể của 78 nạn nhân đều biến mất, cho đến bây giờ vẫn không tìm thấy thi thể nào, nên có thể vì vậy mà anh Phong nghĩ rằng các thi thể bị làm thành đồ sứ. Hầu từ suy ngẫm. Không thể nào, không đến mức đó đâu. Vẻ mặt tiểu đao như gặp phải ma, hầu tử cũng bị điên sao thế mà lại có ý nghĩ điên rồi giống anh Phong. Các cậu đều bị điên rồi sao? Hạ thần Phong không quan tâm nhiều như vậy, anh nhìn thông tin trên trang web sau đó mở tài liệu về vương quán ra. Phùng phàm tiểu đao, hầu tử, mọi người đến đây đi tôi đã tìm ra quy luật. Tiểu đao đào mắt vội và ngăn phùng phàm lại. Đội trưởng phùng anh Phong nói gì các anh cũng đừng nên tin. Nhất định phải. Tiểu đao cậu tránh ra. Hầu từ đẩy tiểu đao ra, đi đến anh Phong, có chuyện gì vậy? Mọi người nhìn xem tôi vừa mới xem qua thì thấy khoảng 5 tháng sau khi có người mất tích là vương quán lại mở triển lãm. Lần này cũng vậy, Khương Minh mất tích vào giữa tháng 10, bây giờ sắp hết tháng 3 còn cái này cũng là khoảng 5 tháng, cái này cũng. Tiểu đao nghe thấy vậy liền cảm thấy có chút đáng sợ. mươi 368 người mất tích, Phùng Phàm vẫn không hiểu. Thần Phong ý của cậu là... Trước đó chúng ta đều không có cách nào tìm thấy xác và người bị hại, nên chúng ta vẫn không tìm ra được ai là tội phạm. Nhưng tôi vừa có một suy nghĩ là trong tình huống chúng ta không tìm thấy chứng cứ phạm tội thì chỉ có khả năng thi thể đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Trước đó Hạ Thần Phong đã điều tra được bởi vì vương quán có một gian hàng riêng ở tầng 1 của thư viện hơn nữa bình thường khi ông ta tổ chức triển lãm ở đó, có một chiếc xe ở xưởng của ông ta đỗ ở đó. Tôi đã điều tra được mặc dù ngày hôm đó không có ai đi ra từ chiếc xe đó, nhưng có một đồ vật được đưa ra khỏi gian hàng ở tầng 1 đánh dấu là đồ gốm, nhưng cái dương gỗ đó có thể nhét vừa một người. Trước đó bọn họ bị mắc kẹt trong bãi đỗ xe ở dưới hầm, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng Khương Minh đi qua lối đi trong gara đi lên trên. Mặc dù đây chỉ là suy đoán của Hạ Thần Phong, nhưng khi không có manh mối nào khác thì càng chứng minh suy đoán này là đúng, cho dù đó là đúng hay sai. Trong khoảng thời gian này vương quán vẫn luôn ở trong khách sạn, hôm nay lại một mình đi đến khu biệt thự trong khu nghỉ mát của nhà họ vương, dù sao cũng không cần bỏ tiền. Lần này hạ thần phong và phùng phàm đi ra ngoài. Khi họ đến có một người phụ nữ trông rất trẻ tuổi mở cửa, bà ta trang điểm tinh tế, ăn mặc rất thời trang. Các anh là ai? Sao bảo vệ lại cho các anh vào? Không phải là tôi đã nói không cho bất kỳ ai vào làm phiền sao? Nhưng khi người phụ nữ thấy vẻ ngoài của hai người không giống với những người mình thường tiếp xúc nhìn vẻ mặt đối phương nghiêm túc, trong lòng người phụ nữ cảm thấy có chút sợ hãi, bà ta nắm chặt tay nắm cửa. Các anh tìm ai? Chào bà, chúng tôi là cảnh sát thành phố Bắc, tôi là Phùng phàm còn vị này là Hạ Thần Phong. Hạ Thần Phong, người nhà họ Hạ, Hạ Thần Phong nhìn người đối diện. Bà biết tôi, người phụ nữ cười diễu cợt, cảnh sát thành phố Bắc tìm chúng tôi có việc gì vậy? Phùng Phàm cũng không tức giận với thái độ của người phụ nữ, anh trực tiếp hỏi. Vương Quán có ở đây không? Chồng tôi á, có vào đi. Theo như tài liệu thì vợ của Vương Quán đã 48 tuổi, nhưng khi nhìn người phụ nữ ở trước mặt này, nói là hơn 20 tuổi cũng có người tin. Khuôn mặt trẻ như vậy nên không nhìn ra được tuổi thật Phùng Phàm cũng không ngạc nhiên, nghĩ cũng có khả năng. Dù sao thì bây giờ những người giàu có đều có phương pháp để chăm sóc cho bản thân, có nhiều ngôi sao lớn tuổi cũng không thể nhìn ra tuổi thật được. Đi ra cùng vương quán còn có một người, dáng vẻ cường tráng. Vương quán cười đi đến. Chào cậu chào cậu tôi là vương quán, không biết hôm nay hai cậu đến đây là vì việc gì? Phùng phàm bắt tay vương quán. Chào ông, hôm nay chúng tôi đến đây để hỏi một chuyện. Không biết bây giờ ông vương có thời gian không? Phối hợp với cảnh sát là nghĩa vụ của chúng tôi, cậu có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến Vương Lam Nguyên, tôi sợ rằng tôi không thể giúp, mối quan hệ giữa tôi và em gái tôi không được tốt cho lắm. Ông Vương không cần lo lắng, hôm nay chúng tôi đến đây không phải vì chuyện của Vương Lam Nguyên. Chúng tôi biết ông là bậc thầy về sứ xương, hôm nay chúng tôi đến là để hỏi một chút về sứ xương. Sứ xương, Vương Quán nhìn Hạ Thần Phong người vẫn chưa nói gì, sau đó quay lại nhìn Phùng Phàm. Cảnh sát các cậu muốn biết gì? Chúng tôi muốn biết về bột xương của sứ xương. Câu hỏi này là hỏi tất cả mọi người, bột xương, có vấn đề gì vậy, nếu làm xứ xương thì đương nhiên là phải cần đến bột xương rồi. Nhà họ Vương chúng tôi sử dụng xương bò tốt nhất, cậu xem món đồ gốm này, độ thấu quang rất tốt, là một sản phẩm tốt. Chúng tôi muốn hỏi, bột xương ông Vương dùng được lấy từ đâu? Phùng phàm Nhíu mày tiếp tục hỏi, Vương quán nhìn hai người từ từ cầm chén trà làm bằng xứ xương lên. Hai cậu cảnh sát không biết tại sao hai cậu lại hỏi vấn đề này. chúng tôi nhận được đơn tố cáo nói là có người sau khi sử dụng chén sứ xương của ông cơ thể cảm thấy không thoải mái và bắt đầu ho dữ dội nên chúng tôi muốn xem có chỗ nào không ổn Phùng Phàm vuốt bộ ria mép và nói ha ha ha chắc chắn đó là hiểu nhầm không nói đến việc sứ xương của tôi được làm từ bột xương đạt tiêu chuẩn sứ xương được nung ở nhiệt độ cao cũng đã tiêu diệt hết các vi khuẩn làm gì còn vi khuẩn được chứ Khi nói đến vật dụng ăn uống, chắc chắn đứng thứ nhất là sứ sương, sau đó là đồ gốm thông thường, như gốm sứ vân vân, cuối cùng là đồ gỗ. Cho nên, bột xương do ông tự làm. Tôi đảm bảo nguồn gốc của bột xương này, hay là hai cậu đưa thông tin liên lạc của khách hàng đó cho tôi, tôi sẽ hỏi rõ xem sứ sương nhà họ vương chúng tôi bị làm sao. Phùng Phạm cười đứng dậy. Tôi xin lỗi, tình hình bây giờ vẫn chưa rõ ràng, tạm thời chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của người đó vào lúc này. Nhưng chắc chắn cảnh sát chúng tôi sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho cả hai bên. Thực sự cảm ơn sự hợp tác hôm nay của ông Vương. Vương Quán cũng đứng dậy. Không có gì, nếu các cậu có bất kỳ tiến triển nào, xin hãy nói cho tôi biết đầu tiên. Hạ thần phong và phùng phàm rời khỏi biệt thự Cậu thấy thế nào, có vấn đề. Sau khi vào đó hạ thần phong không nói một lời nào mà chỉ nhìn tình hình xung quanh. Phùng phàm vuốt bộ rear map. Tôi cũng nghĩ rằng có vấn đề. Nhưng bây giờ chúng ta chứng minh điều đó thế nào? Tìm một món đồ sứ bằng xương. Hạ thần phong suy nghĩ một lúc lắc đầu. Sứ xương đã được trải qua nhiều quy trình nên chúng ta không thể tìm ra được bất cứ manh mối gì từ sản phẩm làm từ sứ xương. Chúng ta chỉ có thể đi tìm nơi sản xuất bột xương. Lúc nãy Tiểu Đao và hầu Tử đã đi thăm dò tuyến đường chiếc xe tải đó đi, hy vọng rằng sẽ có tiến triển. Bây giờ điều tôi lo lắng nhất là hành động vừa rồi của chúng ta sẽ khiến đối phương có sự đề phòng. Đương nhiên là Phùng Phạm cũng hiểu đạo lý này, nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chúng ta cũng có thể khiến vương quán này ngồi không yên chứ. Hạ thần phong chỉ có thể thở dài, hy vọng là như vậy. Lúc hai người vừa đi thì vương quán liền đập vỡ chiếc chén uống trà bằng gốm âm thanh thanh túy, một tách trà đẹp đẽ bị vỡ tan thành nhiều mảnh trên sàn đá cầm thạch. Hoang đường, anh quán, người cảnh sát cao lớn vừa nãy là cháu nội của nhà họ hạ khuôn mặt dương như mang theo vẻ lo lắng. Anh nói xem có phải lần này cậu ta muốn nhằm vào chúng ta hay không? Ngực vương quán phập phòng dữ rồi. Còn chẳng phải à thằng nhóc vương miện và thằng ngốc vương lam phong kia làm càn làm bậy tìm mua gấp một mảnh đất lại còn nói không đủ tiền thì anh phải chi ra. Đúng là giỏi giang rồi, trước đây còn luôn khinh thường người anh trai này, bây giờ không có tiền rồi thì người nào người nấy lại đến đòi tiền. Đáng ghét nhất là bố của ông ta lại còn giúp vương miện nghĩ đến đó, trong lòng vương quán tràn đầy lửa giận. Chương 369 Cuộc chiến của nhà họ Vương. Rõ ràng là hầu hết những tài sản bây giờ của nhà họ Vương đều do ông ta tự kiếm về, nhưng bởi vì ông ta không có thiên phú huyền học như Vương Miện nên người bố tốt của ông ta lúc nào cũng thiên vị Vương Miện. Vương quán chỉ nghĩ như vậy đã cảm thấy bực mình, nhưng bây giờ ông ta vẫn muốn dựa vào danh tiếng nhà họ Vương, dù sao các gia tộc lớn thường có nhiều tư tưởng cổ hủ. Ông chủ A Hồ đứng ra. Xưởng ở thành phố Bắc của chúng ta Dường như là đang nghĩ đến chuyện mà hai người cảnh sát vừa đề cập đến, ông ta xoay người liếc mắt nhìn người nào đó không hề hoảng hốt. chồng em có vẻ bình tĩnh quá nhỉ. Dường như nhìn xứ xương tinh xảo và hoàn hảo trong tay, đứng dậy. Sợ cái gì, anh cho rằng trong tay hai người cảnh sát đó có manh mối gì sao, chẳng qua là họ đang gài bẫy anh mà thôi. Mặc dù dường như nói như vậy nhưng A Hồ vẫn nhìn thấy ông chủ của mình đứng dậy, bước chân không tự chủ được lùi về sau một chút tay cũng hơi run. Vương quán ngẩng đầu nhìn đối phương. Em không lo lắng mới đúng, không nên để lộ chân tướng. Ông chủ ông yên tâm, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ. Vương quán không hề nghi ngờ năng lực của A Hồ, nhưng ông ta lo mình không thể hành động trong khoảng thời gian ngắn, điều này cũng có nghĩa là ông ta sẽ bị tổn thất một khoản lớn. Vương quán biết bây giờ ông ta không thể làm bất cứ điều gì, chỉ có thể yên lặng quan sát. Nếu bây giờ mình có hành động gì sẽ khiến cho cảnh sát bắt được nhược điểm. Nếu để cảnh sát biết được ông ta dùng xương động vật quý hiếm để làm bột xương thì cũng không có vấn đề lớn gì, nhưng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con đường tiền tài của mình. Dường như đứng ở cửa, đợi vương quán rời đi A Hồ đi vào rồi mới hỏi. Cậu chắc chắn là cậu đã làm ổn thỏa mọi chuyện chứ? Bà chủ yên tâm, mọi chuyện đều được xử lý sạch sẽ. Dường như nghe vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút lo sợ. A Hồ nhìn xung quanh. Bà chủ chị cứ yên tâm, ông chủ vẫn chưa biết chuyện này, tôi đã xử lý sạch sẽ hết rồi. Dường như nắm chặt tay mình, trong lòng cảm thấy sợ hãi, bà ta sợ người ta phát hiện ra chuyện mình làm, cũng sợ mối quan hệ giữa bà ta và A Hồ bị phát hiện. Vương quán đã đoán đúng hành động của cảnh sát, hôm sau A Hồ đã thông báo tin tức cảnh sát đã bắt đầu cử người đến xưởng ở thành phố Bắc của bọn họ, đương nhiên chuyện này cũng không thể giấu được vương miện ở thành phố Bắc. Vương miện nhíu mày, gọi vương quán đến đây cho tôi. Bây giờ nhà họ vương đã trở thành miếng thịt béo trong mắt mọi người rồi. Có khi bây giờ thằng nhóc thối nhà họ hạ kia đang cố gắng tìm bằng chứng về nhà họ vương đó. Còn đứng đó làm gì còn không đi gọi ông ta về đây cho tôi. Bây giờ vương miện cũng khó suy tính được rốt cuộc nhà họ vương sẽ có kết cục như thế nào. Cho dù là vương miện thì bây giờ ông ta cũng không dám khinh thường, tình thế bây giờ không rõ ràng, cho dù bước đi bước nào thì cơ nghiệp trăm năm của nhà họ vương cũng có thể bị phá hủy trong chính tay ông ta. Lúc vương quán trở lại, Dương Như và A Hồ đi theo sau, hai anh em đưa vương lam phong vào phòng sách A Hồ đứng ở cửa phòng đọc sách để đảm bảo rằng không ai có thể nghe lén cuộc trò chuyện trong phòng sách. Mạnh quyên đang ngồi trên ghế sofa, nhìn khuôn mặt trang điểm tinh tế của Dương Như sâu trong đáy mắt hiện lên sự khinh bỉ. Chị dâu đến thành phố Bắc sớm vậy, đã đi gặp chú chưa? Dương như cười duyên dáng sau đó ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Mạnh Quyên. Chuyện thăm hỏi chú, không phải là ông cụ đã giao lại cho em dâu sao? Đương nhiên Mạnh Quyên biết ông lão nhà họ Vương giao chuyện thăm hỏi em trai mình cho bà ta và Vương miện. Nhưng bà ta nói trước mặt Dương như là vì muốn Dương như biết, mặc dù Vương quán là con trai cả nhưng bây giờ nhà họ Vương coi trọng Vương miện hơn. Khóe miệng Dương như hơi nhếch lên nhưng ánh mắt vẫn mang theo vẻ không đồng tình. Mạnh Quyên lại nói, chị dâu, không nên nói như vậy, dù sao chú ấy cũng là chú mình. Đã đến thành phố Bắc rồi thì đến thăm hỏi một chút cũng được, để người ngoài đỡ nói chúng ta là người không biết điều. Chúng ta này không chỉ đề cập đến nhà vương miệng Mạnh Quyên, mà còn đặc biệt nói về hai vợ chồng vương quán. dường như không phải là kẻ ngu ngốc, bà ta nghe ra được ý thức của Mạnh Quyên, Dương như kiềm chế cơn giận trong lòng. Em dâu chị có nghe nói, trước đây em có một cô con gái. Mạnh Quyên và Vương Miện vốn dĩ hai người này tái hôn với nhau, hơn nữa vào thời điểm đó tái hôn là việc rất hiếm thấy, nhưng chuyện nhà giàu lấy vợ hai là điều rất bình thường. Chỉ là mọi người đều không biết rằng Mạnh Quyên từng có con. Nếu không phải về sau có tin tức nhà họ lục có hậu duệ, e rằng Mạnh Quyên cũng thật sự quên mất việc mình còn có một cô con gái. Bây giờ nghe nói cô gái kia không muốn nhận người mẹ này. Nghĩ đến điều này, vẻ mặt dương như hà hay nhìn Mạnh Quyên. đừng trách con bé, dù sao thì mười mấy năm trước em dâu cũng đã rời khỏi nhà đó rồi. Tuổi còn trẻ mà, sao có thể nhớ mọi chuyện được qua lại vài lần là ổn thôi. Bàn tay đặt trên ghế sofa của Mạnh Quyên nắm chặt lại, bà ta nghiến răng và hít một hơi thật sâu, khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười. Còn không phải như vậy sao, dù sao thì cũng là miếng thịt rơi từ trên người em xuống, tốt xấu gì em cũng là mẹ của nó. Đúng rồi, chị dâu chị và bác cả thôi quên đi, dù sao thì cũng còn có Hoàng Tuấn, nhà họ vương vẫn có hậu thế. Dường như và vương miện không có con nhưng không có nghĩa là hai người này không sinh được con. Thực ra vương miện có con ngoài giá thú, dường như cũng đã sớm biết chuyện này, bà ta không sinh con là vì cảm thấy nếu mình sinh con xong thì sẽ bị xuống sắc. Nhưng giây phút này, khi đối mặt với mạnh quyên người ngoài tuổi tác cái gì cũng không bằng mình, lần đầu tiên Dương như cảm thấy mình phải có con cái, là vì bà ta muốn làm cho nụ cười trên mặt người đối diện biến sắc cho dù đem con riêng về cũng được. So với sự mỉa mai thầm kín trong phòng khách, ba người trong phòng sách đã trực tiếp nói rõ ra. Vương quán đi vào và ngồi lên ghế sofa, hai chân bắt chéo, châm điếu thuốc lá. Vương miệng liếc nhìn anh trai mình, sau đó quay đầu nhìn Vương Lam Phong. A Phong, đã hoàn thành tất cả các thủ tục cho lô đất đó chưa? Tiền vào trong tài khoản là làm xong tôi anh, khi nào số tiền này của anh mới được gửi đến chúng ta chỉ còn đợi số tiền này thôi. Vương Lam Phong quay đầu nhìn Vương Quán, lần này vẫn cần phải có sự hỗ trợ tài chính từ Vương Quán. Đây không phải là một khoản tiền nhỏ, nếu lấp đầy lỗ hồng này thì về cơ bản là cần tất cả tài sản của Vương Quán. Vương Quán cười nhạt, tôi chưa hứa hẹn điều gì ông già đã hứa với các cậu nhưng tôi không hề đồng ý chuyện gì. Hơn nữa, ông già muốn tôi đến giúp các cậu nhưng các cậu như thế này đúng là tham lam quá rồi. Anh cả chắc anh cũng biết tình hình bây giờ của nhà họ Vương. Nếu lần này chúng ta không giành được mảnh đất này thì có thể trong vòng nửa năm, nhà họ Hạ và nhà họ Hình sẽ nuốt hết nửa tài sản của chúng ta. chương 370 cơ hội. Đúng vậy, đó là tài sản của các cậu, không phải của tôi. Các cậu đừng quên, 20 năm trước ông già đã ném tôi ra khỏi nhà. Nếu không có bản lĩnh bói toán thì không có tư cách trở thành người nhà họ Vương. Các cậu có thể quên những lời này, nhưng tôi thì không bao giờ quên. Năm đó y bát của nhà họ Vương đều được truyền lại cho con trai cả, nhưng Vương Quán sinh ra đã không ăn được chén cơm này, mà Vương Miện thì lại rất có thiên phú. Đương nhiên, Vương Miện trở thành đứa con giỏi giang trong lòng ông già, còn Vương Quán thì bị nuôi thả. Cho dù đến cuối cùng những hạn chế này không còn nữa, nhưng Vương Quán vẫn bắt đầu học tập. Tuy nhiên vương quán đã sớm nhận ra, sau này nhà họ vương sẽ không thuộc về mình, nhìn bề ngoài thì vẫn hòa thuận nhưng từ lâu đã không qua lại với nhau. Vương miện khẽ mỉm cười. Anh cạp bây giờ anh đang bị cảnh sát theo dõi. Nói về điều này, vương quán nghịch điếu thuốc trong tay. Vậy thì đã sao tôi chỉ sử dụng bột xương từ các nguồn bất hợp pháp cũng lắm thì chỉ bị phạt chút tiền, sứ xương của tôi vẫn là loại chất lượng tốt, không có ảnh hưởng gì lớn vương quán cảm thấy những gì vương miện nói không là gì cả. Anh cả ý của anh là anh không muốn chi khoản tiền này. Vương quán đứng lên, khom lưng dập thắt điếu thuốc vào trong gạt tàn. Tôi không nói là tôi không phải người nhà họ Vương. Tiền tôi sẽ bỏ ra một phần, nhưng cũng chỉ là một phần mà thôi. Nhìn điếu thuốc tàn bị Vương quán ném đi, sau đó ông ta xoay người ra khỏi phòng sách. Vương Lam Phong quay đầu nhíu mày nhìn Vương Miện. Làm sao bây giờ? Vương Miện hơi nhắm mắt lại. Chờ ông ta ta sẽ quay lại thôi. Chiều tối ngày hôm nay... Hoàng Tuấn sẽ đến thành phố Bắc, em hãy sắp xếp người đi đón. Bây giờ Vương Hoàng Tuấn là người đàn ông duy nhất trong thế hệ con cháu lớp trẻ của trong nhà họ Vương, vì vậy trong suy nghĩ của mọi người, Vương Hoàng Tuấn sẽ thừa kế gia sản của nhà họ Vương ở thành phố Cảng. Nhưng Vương Hoàng Tuấn này lại trông không giống con cháu nhà họ Vương, từ nhỏ đã thích chơi với đám con gái, có đôi khi ăn mặc nhìn giống hệt con gái. Nghĩ đến người con trai duy nhất của mình, sắc mặt Vương miện rất khó coi, mà Vương Lam Phong ở bên cạnh đương nhiên cũng biết chuyện đó, nhưng đây là chuyện trong nhà của anh trai mình, mà gia sản ở thành phố càng cũng không đến lượt mình hưởng. Cho nên anh định đưa Lục Giao về nhà, mạch nhà họ Vương không thể đứt đoạn ở đời của anh tuổi của Lục Giao và Hoàng Tuấn sắp xỉ nhau, đây là lựa chọn tốt nhất. Lời này nghe thì hay lắm, nhưng trong lòng hai người đều hiểu, chẳng qua là họ nhìn chúng bản lĩnh của nhà họ Lục. Mặc dù bây giờ nhà họ Vương có địa vị cao trong giới âm dương, nhưng sau cái chết của Vương Lam Nguyên thì nhà họ Vương đã thiếu mất một viên đại tướng ở thế hệ trẻ. Trong tình hình cạnh tranh khốc liệt như bây giờ, sự xuất hiện của lục giao chính là một cơ hội tốt để đưa họ Vương trở lại đỉnh cao trong giới âm dương. Nhà họ Vương nghĩ hay ho lắm, nhưng khi gặp lục giao kế hoạch này đã phải thay đổi rất nhiều. Vương miện không ngờ rằng. Mạnh Quyên lại không hề có một chút sức ảnh hưởng nào với Lục Giao, nhưng ông ta không phải là người dễ dàng từ bỏ. Lần này gọi Vương Hoàng Tuấn về là cũng có kế hoạch, bây giờ nhà họ Vương chỉ có thể giành chiến thắng, không thể thất bại, có quá nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mỗi bước đi của họ. Lục Giao người bị nhà họ Vương coi là mâm cơm đã mấy ngày không ra ngoài vì vết thương trên trán. Càng nghiên cứu tâm lý học cô càng cảm thấy dường như cánh cửa trong trái tim càng ngày càng rộng mở. trong khoảng thời gian này hình kiều kiều luôn đến nhà họ hạ và thường là đến tìm bà lão hạ nhưng hôm nay lại hào hứng lên tầng tìm lục giao hình kiều kiều đẩy cửa ra với tâm trạng phấn khích nếu lúc trước hình kiều kiều có cảm giác biết ơn và thấy lục giao dễ gần thì lần này ánh mắt hình kiều kiều nhìn lục giao đã chuyển sang tôn thờ lục giao lục giao chị dâu nhỏ hình kiều kiều chạy vào sau đó trực tiếp chen vào bên cạnh lục giao chỉ có nhận đồ đệ không Lục Giao có chút bối rối trước hành động đó của hình Kiều Kiều. Nhận đồ đệ, đúng vậy, đúng vậy, nhận đồ đệ đó. Hai mắt hình Kiều Kiều lấp lánh nhìn Lục Giao. Chị dâu nhỏ, vừa rồi em nghe Lý Bách nói, lúc ở thành phố Tô chị rất uy phong. Hôm nay hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, cũng không biết chuyện gì xảy ra mà mấy người ở tầng dưới nói đến chuyện Lục Giao giúp cảnh sát phá án. lúc trước Lý Bách cũng nghe người ta nói, nói đi nói lại, lại để người khác biết được Lục Giao là người rất giỏi giang. Hình kiều kiều vốn là một cô gái thích phiêu lưu và kích thích nghe được chuyện đó cô nàng liền cảm thấy rất sùng bái lục sao, vội vội vàng vàng chạy lên tầng. Phong thủy quẻ thuật gì đó của chị đều lợi hại như vậy. Lục Dao, chị dạy em đi. Lục Dao nghe thấy vậy liền hiểu những gì hình kiều kiều đang nói cô bật cười. Thật ra chị không giỏi giang như vậy đâu. Tại sao lại không chị không cần khiêm tốn đâu. Lý Bách vừa mới nói đến an an gì đó, chị chỉ mới gặp người ta một lần mà đã biết người ta sẽ gặp nguy hiểm, làm sao chị biết vậy? Nếu chị nói là chị đoán thì em tin không? Lục Giao cười như không cười nhìn hình kiều kiều và nói. Lục Giao, được rồi được rồi, thật ra cũng có một phần là đoán. Khoảng thời gian này chị nghiên cứu rất nhiều về tâm lý học sách biểu hiện vi mô và nhận ra rằng những gì chị học được trước đây có hiệu quả giống nhau. Hình kiều kiều chớp mắt, là sao? Ví dụ, em vừa nói đến vụ án của Trương An An. Thứ nhất, hôm đó chị nhìn ra được tinh thần của người đó, thật ra chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của một người là ta có thể thấy nhiều thứ, ví dụ như đôi mắt, sắc mặt của em. Bây giờ nhìn từ khuôn mặt của em, chị có thể nhìn ra được em đang rất hạnh phúc, nhưng tối hôm qua em ngủ không ngon, lý do có lẽ là hưng phấn. Ồ, hình kiều kiều bưng mặt, chị có thể nhìn ra, lục dao gật đầu, thật ra tình hình gần đây của em thế nào tinh thần của em sẽ nói cho chị biết. Khóe mắt có ý cười, khóe miệng hơi nhếch lên, tất cả biểu hiện này đều là những biểu hiện của việc cảm thấy hạnh phúc, và mắt của em có quầng thâm, điều này cho thấy gần đây em đã không nghỉ ngơi tốt. Nhưng tinh thần của em rất tốt, vì vậy chị mới có những suy đoán đó. Đương nhiên là điều này dựa trên lý thuyết trong sách chị đang đọc thật ra trước đây chị cũng nhìn ra được trương an an theo cách này. Khóe mắt của Trương An An cũng hiện ra ý xuân, nhưng tổng thể tinh thần không thoải mái lắm, trong ánh mắt có sự đắc ý hoặc hư vinh, dù sao thì từ tinh thần của một người là có thể nhìn ra được vận thế gần đây của người đó. Sau khi lục giao giải thích xong, hình kiều kiều đã hiểu một chút. Vậy sinh môn là gì? Lục giao nhíu mày suy nghĩ một lúc sau đó nhìn cuốn sách trước mặt mình. Trước đây bọn chị dùng các loại bát quái ở thời điểm đó có thể trở thành một loại số học. Sinh môn có khẩu quyết nhưng bây giờ nhìn lại thật ra là kết hợp với hoàn cảnh lúc đó để tính xác suất tối đa và mô phỏng theo bất kỳ cảnh nào, nhưng cái này không giống La Bàn, lúc trước chị đấu La Bàn với Vương Lam Nguyên, nghiêng về phía cơ quan hơn, như thế đó là khối Rubik đương nhiên nếu em vẫn muốn hỏi về phong thủy thật ra là do tác dụng của từ trường. Em xem tại sao người miền Bắc và người miền Nam không giống nhau, bởi vì họ sống trong môi trường địa lý khác nhau, mỗi một môi trường địa lý khác nhau sẽ tạo ra những thứ khác nhau, phong thủy cũng như vậy. Trước đây nhà họ Hà có hai cái cây chính là phá hủy từ trường ban đầu ở đây và chuyện quan trọng nhất là hiệu ứng tâm lý. chương 371 sạch sẽ quá mức, có một số chuyện lục giao vẫn không giải thích được nhưng cô đã bắt đầu biết cách giải thích được một số chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này khiến mọi người đều công nhận. Hình kiều kiều nhíu mày, ban đầu cô nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, nhưng bây giờ khi lục dao dùng cách rất bình thường để giải thích cho cô ấy vậy mà cô vẫn cảm thấy khó hiểu. Cô nàng thở dài có vẻ như cái này rất khó hiểu. Cũng khó trách nếu không sao giới âm dương kia lại có thể bí ẩn như vậy nhưng ở thành phố Bắc cũng có rất nhiều người trong giới âm dương. Nghe nói nhà họ Vương vẫn còn rất nhiều dòng họ. Nói đến nhà họ Vương, vẻ mặt của lục dao trở nên khó coi, nụ cười dần tắt trên khuôn mặt cô. Nhà họ Vương không phải nhà quyền lực nhất ở thành phố Bắc nhà ở thành phố càng kia mới phải. Chính là nhà mà mẹ chị gà vào sao. Hình Kiều Kiều nói xong mời phát hiện mình lỡ lời liền bụng miệng lại ánh mắt có chút lúng túng. Lục Giao em không cố ý em không có ý đó. Lục Giao khẽ lắc đầu. Không, không sao, chuyện này là sự thật nhưng bây giờ người đó không có ảnh hưởng lớn đối với chị. Nói thật là chị chỉ muốn hỏi bà ấy một câu là vì sao trước đây lại làm như vậy. Về phần mạnh quyên trả lời như thế nào thật ra Lục Giao đã không quan tâm nữa. Hoặc là cô đã cố gắng tỏ vẻ không thèm quan tâm bởi vì người đó đã không còn đáng để cô đau buồn nữa rồi. Trước khi đi lên tầng tâm trạng hình kiều kiều rất phấn khởi nhưng khi đi xuống thì lại mang theo vẻ mặt buồn bã. Mà Lý Bách ở dưới tầng thì vẫn đang nói chuyện với bà lão hạ thấy vẻ mặt này của hình kiều kiều thì hai đầu lông mày anh ta nhíu lại. Chắc lục dao sẽ không nhận cô đâu nhỉ. Hình kiều kiều bĩu môi cô đi xuống cầu thang ôm cánh tay bà lão hạ và lắc nhẹ. Bà nội cháu cảm thấy chị dâu rất đáng thương, sao lại có một người mẹ ghê tởm như vậy? Bà lão hạ vỗ cánh tay hình kiều kiều thở dài. Con người này có ham muốn những thứ không thuộc về mình, đã quên mất bổn phận của mình. Lý Bách cũng im lặng anh ta nghĩ đến bố của mình, trước đây Lý mộ sinh là một người bố hiền từ nhưng cuối cùng ông ta lại là người đứng đằng sau giật dây bắt cóc cả con mình. Tất cả mọi người đều nghĩ đến điều này, hình kiều kiều không biết che giấu cảm xúc như những người khác cô nghiến răng. Nhắc đến chuyện này, nếu không phải vì nhà họ vương kia, nếu không có nhà họ vương thì có lẽ sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nói đến nhà họ vương, những người có mặt ở đây đều cam ghét. Nhóm người Lý Bách đã bắt đầu ra tay trên thương trường, nhưng đây chỉ là chiến tranh thương mại, không thể thành công trong một sớm một chiều được. Mọi người không cần lo lắng, e rằng bây giờ nhà họ vương sắp không trụ được nữa rồi. Giá của mảnh đất trước đó được bán đấu giá rất cao, nếu nhà họ Vương thực sự có thể trả số tiền đó, vậy thì bây giờ chắc chắn sàn nghiệp của nhà họ Vương sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ nhà họ Vương đâm lao phải theo lao, phiên đấu giá này đã được tiến hành xong, họ chỉ có thể trả tiền. Giá của mảnh đất đã răng lên rất cao, nếu sau này xây dựng các khu nghỉ dưỡng cấp thấp thì quỹ tiền sẽ tiếp tục bị thắt chặt và những khoảng đó cũng sẽ không đáng. Nhưng nếu xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp thì sẽ không có nhiều khách hàng. Nhà họ hạ và nhà họ hình làm cách này chính là vì muốn nhà hoạt động kinh doanh của nhà họ vương không có lãi. Nhà họ vương đã gặp khó khăn về tài chính, lại tranh đấu giá cả với nhà họ hạ và nhà họ hình, từ đầu đến cuối chỉ có mình nhà họ vương chịu thiệt. Điều mà nhóm người Lý Bách không biết là nhà họ vương không chỉ có đối thủ trên phương diện kinh doanh, bây giờ cảnh sát cũng đang theo dõi sát sao từng hành động của nhà họ vương. xưởng của vương quán nằm trong một con hẻm cũ ở thành phố bắc mặc dù đó là một con hẻm cũ nhưng đó cũng chỉ là một địa danh mà thôi kiến trúc ở đây được xây dựng theo kiểu xã hội cũ bên trong có một xưởng riêng ba người tiểu đao hầu từ và hạ thần phong dẫn theo hai cảnh sát đến đây a hồ đã đợi ở cửa từ lâu giống như là không có gì ngạc nhiên khi thấy cảnh sát các anh cảnh sát đây chính là nơi ông chủ của chúng tôi sản xuất bột xương tiểu đao nhìn xung quanh Cậu đến lúc nào vậy? Đã vào trong chưa? Hầu từ khẽ thở dài tiểu đao đúng là ngu ngốc hỏi đối phương đã vào hay chưa? Đó không phải là câu hỏi vô nghĩa hay sao? Cho dù cậu ta đi vào thì cũng sẽ nói cho tiểu đao biết sao. Nhưng không ngờ A Hổ lại thật sự trả lời. Cửa này khóa bằng khóa điện tử, mỗi lần mở cửa đều sẽ được lưu trữ lại trên đám mây lưu trữ. Đám mây lưu trữ này được lưu trữ trong một cơ sở ở con hẻm cũ này, nếu cảnh sát yêu cầu thì có thể đi kiểm tra. Hạ thần phong nghe thấy vậy trong lòng liền hiểu những người này không có chút lo lắng nào. Có vẻ như là họ cho rằng anh sẽ không tìm ra được bất kỳ manh mối nào. Vậy làm phiền cậu hạ thần phong đeo găng tay, nhận lấy thẻ mở cửa mà đối phương đưa tới, mở cửa điện tử thì thấy bên trong chỉ có một khoảng sân rộng được quét dọn rất sạch sẽ. A hồ theo cảnh sát đi vào trong. Các anh cảnh sát đây là nơi ông chủ sản xuất bột xương, bởi vì bột xương là nguyên liệu quan trọng của xứ xương, ông chủ vì muốn mỗi tác phẩm xứ xương đều phải hoàn hảo nên đã tự mình tuyển những người sản xuất, bình thường thì chuyện này đều có chuyên gia phụ trách. A hồ nhìn đồng hồ trên tay, tôi đã thông báo cho người phụ trách, họ sẽ sớm đến đây. Hạ thần phong gật đầu tiểu đao và hầu tử dẫn người đi vào thu thập chứng cứ. Còn Hạ Thần Phong thì đang đứng cạnh A Hồ, chiều cao của A Hồ và Hạ Thần Phong không tranh nhau nhiều lắm, nhưng cơ thể Hạ Thần Phong nhìn rắn chắc hơn nhiều, đứng ở bên cạnh trông như một ngọn núi nhỏ. Cậu đi theo vương quán bao lâu rồi? Hạ Thần Phong thấy A Hồ quen thuộc mọi thứ ở đây như vậy, nếu vương quán thực sự có khả năng phạm tôi thì chắc chắn không có chuyện A Hồ không biết. Khuôn mặt A Hồ không có chút biểu cảm nào. Tôi đã theo ông chủ được 20 năm. 20 năm, Hạ Thần Phong nghiền ngẫm nói. 20 năm, nạn nhân đầu tiên biến mất là vào 19 năm trước, điều đó có nghĩa là có thể vương hồ này là người biết chuyện. Tiểu đao dẫn người vào trong, mặc dù bên trong là nơi sản xuất bột xương nhưng nơi này lại quá mức sạch sẽ. Đặc biệt là ở giữa máy nghiền bột xương, cảm giác nó sạch sẽ quá mức mấy người cảnh sát vất vả lắm mới tìm thấy một ít bột ở trong góc nhưng có một chút ít như vậy cũng không nhìn ra được gì, hầu tử nhíu mày. Sạch sẽ quá mức, tiểu đao cười khẩy. Trong xưởng sản xuất bột xương, sạch sẽ đến mức không nhìn thấy một đầu khớp xương nào có thể có chuyện này sao. Cảnh sát phương, tôi tìm thấy một túi bột xương chưa sử dụng ở phía sau. Một cậu cảnh sát chạy từ phía sau đến, đây là thứ duy nhất tìm thấy được ở đây. Hạ thần phong cũng nghe thấy giọng nói ở bên trong, anh liếc mắt nhìn A Hổ thấy anh ta không tỏ ra lo lắng chút nào trong lòng anh liền nghĩ e rằng hành động lần này không thu được gì cả. Tiểu đao đi đến và thì thầm vào tay hạ thần phong vài câu A Hồ chỉ nhìn xuống túi bột xương, vẫn không nói câu gì. chương 372 con trai cả của nhà họ Vương. Anh Phong chỉ tìm thấy một ít bột xương, bên trong rất sạch sẽ hạ thần phong liếc nhìn A Hồ và bước vào căn phòng, bên trong thực sự rất sạch sẽ, nhìn không hề giống một nơi sản xuất bột xương. Có chắc chắn là không nhầm chỗ chứ, không nhầm, nơi này thực sự là nơi vương quán làm bột xương tiểu đao xác nhận lại. Hạ thần phong gật đầu, để tiểu đao ở bên ngoài còn mình thì đi vào kiểm tra. Bên trong đúng là rất sạch sẽ như bọn họ nói, hạ thần phong nhìn xung quanh. Mặc dù bên trong có đầy đủ cơ sở vật chất nhưng tất cả đã được dọn dẹp và để sang một bên. Sau đó vương hổ cũng đi vào, nhìn cảnh tượng bên trong. Các anh cảnh sát, ông chủ của chúng tôi làm vậy là vì nghĩa vụ kinh doanh. Nghĩa vụ kinh doanh, ha ha, ông chủ của các cậu đúng là một người ưa sạch sẽ. Vương hổ hiếm khi nở nụ cười. Ông chủ của chúng tôi có bệnh thích sạch sẽ quá mức nên ngay cả việc sản xuất bột xương ở đây cũng phải đảm bảo sạch sẽ, làm vậy màu sắc của sứ xương sẽ trong. Hạ thần phong nhìn lướt qua sườn một lần cuối, sau đó xoay người đi ra ngoài. Cậu Vương, chúng tôi sẽ mang những thứ kia về cục cảnh sát để kiểm tra trước. Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ trả lại sớm nhất có thể cảm ơn cậu Vương đã phối hợp. Lần này, về cơ bản Hạ Thần Phong đã không thu hoạch được gì, cho dù Vương Quán hay Vương Hổ thì tâm tư của hai người này đều kín đáo. Đặc biệt là Vương Hổ, bây giờ Hạ Thần Phong cũng không chắc chắn về tình hình của người này. Đã điều tra ra được thông tin của Vương Hổ chưa? Sao lại không chứ, điều tra ra được trước đây Vương Hổ không phải tên Vương Hổ mà là La Cương. Nhưng sau đó nhà họ Vương bỏ tiền ra cho anh ta đi học võ, và còn nhận được giải thưởng gì gì đó. Sau đó anh ta làm việc dưới quyền của vương quán, trong tình huống này, đây chắc là bán mình báo ân mặc dù lời của tiểu đao có vẻ rất phóng đại, nhưng lúc đó trong tay vương hồ chẳng có gì, năm đó vì thể hiện lòng trung thành, La Cương đã tự đổi tên của chính mình. Vương hồ này có chút vấn đề, điều tra cho kỹ. Hạ thần phong im lặng suy nghĩ tại sao vương quán và vương hồ có thể bình tĩnh đến vậy, lẽ nào vụ án mất tích này không liên quan gì đến họ. Nhưng bây giờ xưởng của bọn họ sạch sẽ quá mức đặc biệt là nơi sản xuất bột xương, bên trong nhìn như mới vậy. Nhóm của Hạ Thần Phong lái xe trở về, xem ra vụ án này lại có thêm một nút thắt nữa. Trừ khi có bằng chứng mới, nếu không vụ án này sẽ lại dậm chân tại chỗ. Nếu nói không nản lòng thì chắc chắn đó là nói dối, trước đó mọi người đều nghĩ rằng lần này sẽ có tiến triển mới. Nhưng mang bột xương này về để kiểm tra cả đêm lại cho ra kết quả không như ý muốn, mặc dù cũng có vi phạm pháp luật, nhưng không phải là bột xương người, mà là bột xương của hổ Kiểm tra kiểm tra để tìm kiếm, mặc dù xương người hay xương hổ đều là phạm pháp nhưng về bản chất thì khác nhau. Nhận được kết quả này, tiểu đao trực tiếp ném hết tài liệu trên bàn làm việc xuống. Bực mình thật, bận rộn làm nửa ngày lại nhận được kết quả như vậy. Những người ở đây đều có cảm giác thất bại, cảm giác yếu đuối đang trỗi dậy trong lòng họ. Phùng phàm châm một điếu thuốc bộ dâu dưới cằm đã mọc dài thêm, nhưng không được cắt tỉa, nên nhìn có chút lộn xộn. Phùng phàm đứng dậy, đi đến bên cạnh tiểu đao, vỗ vai cậu. Trong khoảng thời gian này anh em đã làm việc vất vả rồi. Tối nay mọi người về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta lại chiến đấu một lần nữa. Đừng nản lòng, chúng ta đã có rất nhiều thông tin mà trước đây chúng ta không có. Chắc chắn chúng ta có thể tìm thấy được bước đột phá mới. Đúng là đã lâu rồi tổ chuyên án không được nghỉ ngơi. Bây giờ bị mắc kẹt ở chỗ này, không bằng trước tiên để mọi người về nghỉ ngơi cho tốt, đợi đến ngày mai lấy lại được tinh thần tốt. Phùng Phạm nhìn vào phòng họp đang dần trống vắng, còn Hạ Thần Phong vẫn đang ngồi xem tài liệu. Thần Phong, về nghỉ ngơi đi. Phùng Phạm thở dài, đi đến thúc giục. Tôi không về đâu, anh về đi tôi xem tài liệu. Xem gì vậy, cậu xem Lục Giao đã ở nhà cậu bao lâu rồi, từ lúc ở thư viện đến bây giờ cậu vẫn chưa về gặp người ta đúng không? Mặc dù Lục Giao là người hiểu chuyện nhưng cậu là bạn trai cô ấy, cậu đối xử lạnh nhạt với người ta như vậy, không sợ Lục Giao bỏ cậu sao? Bản thân Phùng phàm là một người độc thân, trước kia khi anh chưa giải quyết được chuyện của anh trai và chị dâu thì anh không có ý định tìm bạn gái. Bây giờ có ý định thì lại không có thời gian, thấy Hạ Thần Phong có bạn gái anh cảm thấy lòng mình chua chát. tay lật tài liệu của hạ thần phong dừng lại hình như từ lúc bắt đầu vụ án mình đã không liên lạc với lục giao anh khẽ nhíu mày và đứng dậy anh sắp xếp lại những tài liệu này đi dù sao thì cũng không có ai chờ anh về cẩu phùng phàm chơ mắt nhìn hạ thần phong trực tiếp cầm áo khoác đi thẳng ra cửa cái này có được tính là gậy ông đập lưng ông không nhỉ hạ thần phong lái xe trở về con trai của vương miện vương hoàng tuấn cũng đã đến thành phố bắc vương hoàng tuấn rất đẹp trai rất giống với vương miện Khi bước ra khỏi sảnh sân bay, vẻ mặt Vương Hoàng Tuấn tỏ ra thiếu kiên nhẫn và bực bội cũng không tỏ ra hòa nhã khi thấy người đến đón. Mục đích đến thành phố Bắc lần này của anh ta rất rõ ràng, đó chính là vì cuộc hôn nhân của mình. Vương Hoàng Tuấn biết chắc chắn người mình thích sẽ không được gia đình công nhận và vì để được ở bên người anh ta thích Vương Hoàng Tuấn chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của người nhà. Chỉ cần kết hôn với Lục Giao, vậy thì gia đình anh ta sẽ không quan tâm đến chuyện bên ngoài của anh ta nữa. Ngồi vào trong chiếc xe được nhà họ Vương cử đến, Vương Hoàng Tuấn nhận lấy tờ ghi chú từ trong tay người tài xế trên khuôn mặt đẹp trai hiện đầy khinh bỉ. Số này đúng không, con gái của Mạnh Quyên? Tài xế là người của Vương Lão Gia, ông tỏ ra rất khách sáo với người thừa kế tiếp theo của nhà họ Vương. Cậu Vương, thầy Vương nói, chỉ cần làm cho nhà họ Vương có người thừa kế tiếp theo thì thầy Vương sẽ không quan tâm đến cậu làm gì bên ngoài. Nhưng có một yêu cầu đó phải là con gái của nhà họ Lục. Nói trắng ra là muốn xem nhà họ Lục có thể mang lại lợi ích gì cho nhà họ Vương. Vương Hoàng Tuấn biết bố mình có bao nhiêu thù địch với nhà họ Lục. Năm xưa, người phụ nữ mạnh quyền đó chính là người của nhà họ Lục, không biết bố anh ta đã dùng cách gì để cưới về nhà, nhưng lại không cho người ta sinh con, đúng là thật nực cười. Vương Hoàng Tuấn nhìn số điện thoại di động trong tay, anh ta không nghĩ nhiều liền trực tiếp lấy điện thoại ra và gọi có một số việc cần phải tốc chiến tốc thắng. Ban đầu Vương Hoàng Tuấn cho rằng Mạnh Quyên đến thành phố Bắc Lâu như vậy, kiểu gì cũng phải chuẩn bị trước cho mình một chút, nhưng bố con Vương Hoàng Tuấn không ngờ rằng Mạnh Quyên lại không có tí tẹo sức ảnh hưởng nào với Lục Giao. Lục Giao vừa rửa mặt xong thì nhận được cuộc điện thoại lạ này, điện thoại di động vừa gieo hết chuông, cô xem và thấy số điện thoại lạ này đã gọi cho cô ba lần, cô vừa lau tóc vừa tự hỏi không biết ai gọi cho mình vào lúc này. Suy nghĩ đó vừa kết thúc số điện thoại lạ đó lại gọi đến, Lục Giao vừa lau tóc vừa ấn nghe. Alo cô Lục đúng không? mươi 373 gia đình, giọng nói trong điện thoại rất xa lạ, Lục Giao nhíu mày anh là. Tôi là Vương Hoàng Tuấn, tay của Lục Giao dừng lại, cô chưa nghe tên của người này bao giờ, nhưng cô rất quen thuộc với nhà họ Vương của anh ta. Cô gần như biết hết các tên của thành viên nhà họ Vương ở thành phố Bắc nhưng trong đó không có tên Vương Hoàng Tuấn này. Nếu không phải ở thành phố Bắc vậy thì chính là nhà họ Vương ở thành phố Cảng. Vương miện là gì của anh? Vương Hoàng Tuấn đứng trên ban công khách sạn nhìn ánh đèn bên dưới, cô gái tên Lục Giao này đúng là rất thông minh, anh ta vừa nói mình tên Vương Hoàng Tuấn là đối phương đã nghĩ ngay đến bố của anh ta. Ồ, sao cô biết Vương Miện là gì của tôi? Ngay lúc này, Vương Hoàng Tuấn cảm thấy thực sự tò mò về người con gái này. Anh ta đã xem ảnh chụp của Lục Giao, không thể không thừa nhận cho dù bản thân anh ta không thích phụ nữ nhưng cũng cảm thấy Lục Giao là một cô gái bắt mắt còn hấp dẫn hơn nhiều so với Mạnh Quyên.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 Lục Giao chẳng lẽ mẹ của cô bà Mạnh Quyên chưa nói với cô sao? Tôi là đối tượng kết hôn của cô. Nói đến đây, nếu Lục Giao và Vương Hoàng Tuấn còn chưa hiểu thì đúng là rất ngốc. Lục Giao hiểu được ý của Vương Hoàng Tuấn là Mạnh Quyên muốn làm mai giới thiệu Vương Hoàng Tuấn cho mình. Còn Vương Hoàng Tuấn thì hiểu ra là Mạnh Quyên vẫn chưa nói chuyện này với Lục Giao. Lúc Vương Hoàng Tuấn nói xong câu đó cả hai người đều im lặng. Một tay Lục Giao siết chặt khăn mặt cố gắng kìm nước mắt chảy ra. Người mẹ này của mình thế mà lại thật sự nghĩ cho mình đến vậy cơ đấy Vương Hoàng Tuấn. Nghĩ đến điều này cô không nhịn được liền bật cười. Mạnh quyên, bà ta có quan hệ gì với tôi từ lúc ông nội tôi qua đời tôi đã không còn người thân nào. Vương Hoàng Tuấn nghe thấy vậy cũng nhíu mày lại. Bà ấy là mẹ cô, là người nhà của cô. Mẹ, là mẹ của anh chứ không phải là mẹ của tôi. Lục Giao nói xong liền cúp điện thoại, đúng, Mạnh Quyên là mẹ của Vương Hoàng Tuấn, không còn là mẹ của cô, nhưng nghĩ đến đó, trong lòng Lục Giao vẫn cảm thấy khó chịu. Tại sao Mạnh Quyên lại đối xử như vậy với cô, bà ta biết rõ quan hệ giữa cô và nhà họ Vương Thế mà lại muốn đẩy cô vào trong hố lửa, viền mắt của cô bắt đầu đỏ dần. Người nhà từ lâu cô đã không còn người nhà không có người nhà.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 Hạ thần phong tiến lên một bước ôm lục dao vào lòng, vuốt mái tóc ướt của cô. Đồ ngốc những lời này phải để anh nói chứ. Anh vẫn sợ em chưa sẵn sàng. Chúng ta xác nhận mối quan hệ chưa được lâu, nhưng bây giờ em đã là người trong gia đình của anh, là người thân của anh, người yêu của anh. Lục dao thấy cảm động trong lòng, cô ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt vẫn tuôn ra, nhưng lần này là vì cảm động. Hạ thần phong buông lục dao ra, lùi lại về sau một bước, quỳ một gối xuống và nhìn thẳng lục dao.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 Hôm nay, sao em muốn đổi ý à? Hạ thần phong kéo lục dao đang cuộn chăn vào lòng, anh thấy cô gái trong lòng đang đỏ mặt. Không không phải, chỉ là em cảm thấy quá nhanh có phải là quá vội không, ông bà của anh. chương 374 kết hôn, anh khẽ nhướng mày, anh nghe nói là bây giờ hai ông bà rất cưng chiều em, sợ là sốt ruột muốn được muốn ôm cháu rồi đi thôi. Cho đến khi hai người lén lút đi từ trong nhà ra, lục dao ngồi trong xe của hạ thần phong vẫn có chút mơ hồ cô căng thẳng nắm chặt túi sách trong tay tim đập rất nhanh. Suốt dọc đường đi, khóe miệng của hạ thần phong đều khẽ cong lên cho dù là khi đợi đèn đỏ cũng phải quay đầu nhìn lục dao giống như là anh thật sự nhìn ra sự bất an của cô. A dao, nếu em thật sự chưa chuẩn bị xong. Không em không hối hận em chỉ rất kích động lục dao cắn môi cho dù mặt cô đỏ lên thì cũng phải dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình.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 Tiểu đao mờ to mắt với vẻ không dám tin, vị đội trưởng không bao giờ vắng mặt trong thời gian phá án của cậu hôm nay lại xin nghỉ. Sao lại thế, kết hôn, nói xong hạ thần Phong mắt điện thoại sau đó cầm theo một chiếc hộp nhỏ, nhanh chóng đi mua đồ ăn sáng. Tiểu đao mây ngốc cầm điện thoại, hầu từ mất kiên nhẫn đầy cậu. Anh ấy nói thế nào, bao giờ thì đến, sắp vào họp rồi. Anh Phong nói buổi sáng xin nghỉ tiểu đao mây ngốc trả lời. Xin nghỉ, hầu từ ngạc nhiên nhìn phùng phàm Đội trưởng Phùng, anh Phong xin nghỉ rồi. Phùng Phạm ở cục cảnh sát cả buổi tối cũng có chút sừng sốt. Sao cậu ta không nói gì với tôi? Anh Phong nói là anh ấy xin nghỉ để kết hôn tiểu đao nói xong câu này cũng thấy rất hoang mang. Trời đất, anh Phong sắp kết hôn. Phùng Phạm và hầu Tử nghe xong cũng rất ngạc nhiên. Hạ thần Phong không thông báo trước với mọi người mà đã kết hôn. Hạ thần Phong đã đi được gần 20 phút lục dao ngồi ở trong xe nhìn xung quanh.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 Hạ thần phong giơ tay lên, tay phải cầm hộp bên trong có một chiếc nhẫn cho nam. Đeo vào cho anh đi. Ánh mắt của lục Giao chuyển từ tay trái của mình sang tay của hạ thần phong, cô đỏ mặt cầm nhẫn lên đeo cho hạ thần phong. Nhìn chiếc nhẫn trên hai tay, hai người ngẩng đầu, không nhịn được mỉm cười với vẻ hơi ngốc ngách. Lúc Hạ Thần Phong và Lục Giao đi đăng ký kết hôn cũng không phải thời điểm đông đúc, người ở cục dân chính vào buổi sáng cũng không nhiều, làm xong thủ tục mới chỉ khoảng 10 rưỡi, Lục Giao cầm cuốn sổ nhỏ màu đỏ mới tinh, gương mặt cô đỏ bừng vì ngượng ngùng. Hạ Thần Phong lại bình tĩnh hơn rất nhiều, anh cầm lấy cuốn sổ nhỏ trong tay Lục Giao, nhìn Lục Giao mới được thăng chức thành người vợ hợp pháp của mình. Bà Hạ quãng đời còn lại phiền em giúp đỡ nhiều hơn. Hạ Thần Phong đưa vợ của mình về nhà cũ của nhà họ Hạ. Trước ánh mắt ngơ ngác của ông nội bà nội, anh tuyên bố việc mình và Lục Giao đã kết hôn. hạ lão ra vỗ tay xuống mặt bàn và quát to. Hai đứa hồ đồ rồi, đi đăng ký kết hôn cũng không nói với người nhà một câu, thằng nhóc này, cháu thật là. Bố thần phong kết hôn với Lục Giao chẳng phải rất tốt sau khi bố không vui thì còn có chát nội nữa mà. Kết hôn là việc lớn, không được các cháu không chọn ngày sau tổ chức tiệc cưới ở đâu, phải mời ai. Hai đứa không cần quan tâm, cứ giao cho bà nội và cô của cháu, đúng là hồ đồ mà. Còn cả con bé lục nữa cháu cũng hồ đồ theo nó à. Hạ lão phu nhân lại cười híp mắt lại và gật đầu. Đúng vậy, việc phải làm còn nhiều lắm. Không được lục giao à, cháu biết tính mà cháu xem năm nay có những ngày đẹp nào.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 Được còn đi sắp xếp người đến dọn dẹp cửa thông gió của điều hòa căn nhà này phải quét dọn cẩn thận một phen rồi quét dọn sạch sẽ để quét hết những điều không may ra khỏi nhà, đón cuộc sống mới đến. Hạ thần phong ngẩn đầu lên nhìn cửa thông gió và cửa thoát gió của điều hòa anh kẽ co mày giống như là nghĩ ra điều gì đó, anh đứng lên, vỗ vai lục giao. À giao chuyện kết hôn cứ giao cho ông nội bà nội là được trong cục cảnh sát còn có việc anh đi xử lý trước đây. Vũ vương đứng ở một bên che miệng nhìn bóng dáng rời đi của hạ thần phong. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu hạ cười dịu dàng như vậy đấy. Hạ lão phu nhân kéo tay lục dao cười rất thân thiết còn nhìn chằm chằm vào bụng cô. Đúng vậy, cháu có phúc thần phong nhà bà cũng may mắn tuy vừa mới đăng ký kết hôn đã để cháu ở nhà một mình thì không hay lắm, nhưng dao dao à cháu phải hiểu cho nó đấy. chương 375 chứng cư ở cửa thông gió. Lúc này hạ lão phu nhân đã chuyển sang gọi lục dao là dao dao rồi, ý nghĩa thân thiết càng được thể hiện rõ ràng hơn.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 Tiểu đao chớp mắt rồi quay người. Anh Phong, bố vợ của anh đến rồi. Hạ thần Phong dừng bước chân lại, bố vợ. Vòng qua tiểu đao, hạ thần Phong nhìn thấy bố của Lục Giao, người đàn ông đeo kính dâm ngồi ở phía đối diện với anh. Lần này, nhờ Hồng Đan khuyên bảo nên Lục Sinh Nhất mới đồng ý đến cục cảnh sát cũng đã đến lúc để nhà họ Vương phải trả giá thật sự rồi. Tiểu đao bị hạ thần Phong gọi đi kiểm tra chỗ hôm qua một lần nữa, hạ thần Phong kéo ghế, ngồi ở phía đối diện với Lục Sinh Nhất. Cậu là cảnh sát Hạ Thần Phong đúng không? Ông Lục Ngài là bố của Lục Giao đúng không? Hạ Thần Phong cùng lúc lên tiếng. Đúng vậy, tôi là bố của Lục Giao, một người bố vô trách nhiệm. Không biết bây giờ cảnh sát Hạ có thời gian nghe một câu chuyện không? Hạ Thần Phong cao mày, bây giờ anh vội đi tìm chân tướng của vụ án người mất tích hơn. Tuy Lục sinh nhất đồng ý nói chuyện với mình là chuyện tốt nhưng bây giờ không phải thời cơ tốt. Cảnh sát Hạ, việc này có liên quan đến nhà họ Vương, tôi thấy cậu có thể nghe một lát.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 Lẽ nào cậu tưởng là tôi chưa từng lạc vậy sao? Chỉ là năm đó tôi một lòng muốn níu kéo trái tim người phụ nữ kia, đôi mắt này của tôi bị mù vào lúc đó. Hạ thần phong cao mày, chuyện này là sao? Vì cứu mạnh quyên ở trong trận hỏa hoạn, mắt tôi bị mù vì lửa rơi vào. Lục sinh nhất giơ tay lên, tháo chiếc kính dâm ông luôn đeo ra. Thì ra ở phía sau kính dâm, đôi mắt của lục sinh nhất không chỉ bị mất đi ánh sáng mà xung quanh hốc mắt đều có dấu vết bị thiêu cháy rất nghiêm trọng.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 Thế giới của lục sinh nhất tối tăm, ông có một chú chó dẫn đường, chỉ là khi vừa vào ông đã để nó lại ở bên ngoài cục cảnh sát. Bây giờ trong tay ông chỉ có một cây gậy dành để dò đường đi, đột nhiên có một cánh tay đỡ lấy ông từ phía sau. Để còn đưa bố ra ngoài. mươi 376 sợ hãi. Cơ thể của lục sinh nhất đột nhiên run lên, tuy bây giờ hai mắt của ông đã không thể rơi nước mắt được nữa, nhưng cảm giác đau nhói nóng hỏi vẫn khiến ông biết lúc này mình muốn rơi nước mắt. Được, được. Hai đứa đều là con ngoan lục sinh nhất vươn một tay ra vỗ vào hai tay của Hạ Thần Phong sau đó nghẹn ngào nói. Đưa lục sinh nhất ra ngoài xong, Hạ Thần Phong nhìn thấy Hồng Đan đang đợi ở bên ngoài, hai người im lặng gật đầu với nhau, họ đều hiểu ý của đối phương. Cho đến khi Hồng Đan lái xe đưa lục sinh nhất đi, tâm trạng vui mừng vào buổi sáng của Hạ Thần Phong không quay lại nữa, anh không biết mình có nên nói với cô về tình hình của bố cô không. Tiểu đao bị Hạ Thần Phong kéo đi kiểm tra nhà máy làm bột xương một lần nữa. Nhưng mà sau đó mọi người phát hiện ra không chỉ Hạ Thần Phong điên cuồng mà đám bác sĩ Pháp Y cũng điên cuồng. Sau khi tiểu đao truyền lời của Hạ Thần Phong, mấy người bọn họ kéo cậu đến hiện trường, người dẫn đầu đội bác sĩ Pháp Y là một bác sĩ Pháp Y lâu năm, ông kích động muốn lấy một cái ghế và định dẫm lên nó tiểu đao liền kéo ông lại. Ôi chao để cháu, để cháu, bác cứ đợi ở đây đi, cần gì cháu sẽ bảo bác đi lấy.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 Không nói lại được bác sĩ Pháp y lâu năm này, tiểu đao chỉ có thể đi mượn cây thang cậu giữ để vị bác sĩ Pháp lâu năm leo lên, ông cẩn thận lấy chứng cứ từ trong cửa thông gió. A Hồ vốn dĩ cảm thấy chuyện này đã quả rồi đột nhiên nghe thấy người trong khu công nghiệp nói rằng bác sĩ Pháp y lại đến một lần nữa, hơn nữa khi rời đi còn rất hào hứng giống như đã tìm được thứ gì đó. Việc này làm A Hồ cảm thấy lo lắng, anh ta nhìn vương quán vẫn đang xem tạp chí tài chính, anh ta quay người ra ngoài gặp Dương Như. Chị mau đi đi. Dương như nghe vương hổ nói vậy cũng trở nên mông lung luôn. Có việc gì mà cậu lại hoảng hốt như vậy? e rằng cảnh sát đã phát hiện ra thứ gì đó rồi, nhân lúc cảnh sát còn chưa điều tra ra chị, chị mau đi đi. Lúc này dương như mới sợ hãi, bà ta đứng lên, sắc mặt tái nhợt hai tay ôm lấy ngực. Cậu cậu chắc chắn là cảnh sát đã điều tra ra được rồi. Vương hổ nhìn về phía cửa ra vào. Cho dù thế nào thì mấy năm nay chúng ta đã làm gì trong lòng chúng ta đều hiểu. Không ngờ lần này cảnh sát lại tinh thường như vậy, có lẽ bọn họ đã điều tra ra vương quán rồi. Bột xương vương quán làm trước đây đều làm từ xương hổ, coi như đã vi phạm pháp luật cho nên chỗ nào trong nhà máy cũng được xử lý sạch sẽ, nhưng lần này tôi không dám bảo đảm hạ thần phong đó có vẻ không phải người đơn giản. Dường như thờ hồn hền, bà ta có cảm giác như chân mình không đứng vững được nữa. Tôi đi rồi, cậu phải làm sao? Chị yên tâm, tôi không sao đâu, bên trên tôi còn có ông chủ cùng lắm thì việc gì tôi cũng đổ lên ông ta. Còn hai người chúng ta, ai chạy được thì chạy. Lúc này Vương Hổ nhìn Dương như tình cảm chiều mến trong mắt đã không giấu được nữa. Chị như chị ở bên ngoài phải cẩn thận, tôi sẽ liên hệ giúp chị ngay, khoảng thời gian này chị cứ ra nước ngoài lánh nạn trước, nếu không có việc gì thì chị hãy về, còn nếu có chuyện gì thì chị đừng về nữa.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 Nếu tôi biết phải làm thế nào thì tôi còn cần cậu làm gì? Vương quán bây giờ đã rất giận dữ. Sổ sách lúc trước tôi bảo cậu tìm cậu đã tìm thấy chưa? Sương hồ của chúng ta được mua từ nước ngoài về cậu xử lý tốt cho tôi, chúng ta làm ăn chính đáng. Vương hồ gật đầu quay người đi ra ngoài. Còn vương quán thì ngồi trong phòng đọc sách, ông ta quay người suy nghĩ rất nhiều. Sau đó ông ta cầm điện thoại để ở bên cạnh lên, lúc này ông ta chỉ có thể nhờ vương miện giúp đỡ. Nhưng ông ta cũng biết nếu mình như Vương miện vậy thì ông ta phải thay đổi thái độ cứng rắn hôm qua của mình rồi. Nhưng lúc này mình chỉ có thể nhẫn nhục khoản tiền lớn như vậy chẳng lẽ thật sự cứ thế tuột khỏi tay mình ư? Không, chưa chắc nếu một khi mình xảy ra chuyện thì tiền bạc của mình cũng sẽ bị đóng băng, đúng vậy. Nếu tiền của mình bị khóa thì Vương Lam Phong cũng chẳng dùng được xu nào. Bọn họ không cứu mình vậy thì cùng nhau chết đi cùng lắm mình chỉ bị phạt chút tiền, nhưng nếu nhà họ vương không gom đủ tiền chi cho mảnh đất kia thì sự việc không đơn giản như vậy nữa. Nghĩ đến đây, vương quán vốn dĩ co đã có chút sợ hãi liền bình tĩnh lại, ông ta không tin vương miện và vương lam phong sẽ nhìn tiền của mình bị đóng băng. Vương hồ, chúng ta đến nhà cũ. Khi vương quán đến nhà cũ thì đã là hơn 11 giờ đêm rồi, vương miện vốn dĩ đã đi nằm nhưng lại bị người ta gọi dậy. Mạnh quyên cao mày, miệng lẩm bẩm Rốt cuộc bác cả này muốn làm gì mà nửa đêm còn chạy về nhà này. Vương miện ngồi dậy cầm áo khoác ở bên cạnh lên, nói với vẻ không ngạc nhiên chút nào. Còn có thể thế nào nữa anh ta gặp bất chắc rồi. Cũng vào buổi nói chuyện chiều hôm qua, vương miện không nổi cáo trước thái độ ngang ngược của vương quán, bởi vì ông ta biết vương quán nhất định sẽ đến tìm mình từ bé đến lớn người anh này của ông ta mãi mãi là bùn loãng không chát được tường.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 Quan hệ giữa Mạnh Quyên và Vương Hoàng Tuấn cũng rất cứng nhắc bà ta ngồi dậy nhếch mép nói. Sợ rằng thằng bé Hoàng Tuấn thấy không vui trong lòng, dù sao thì nó cũng thích Mạnh Quyên vừa nói vừa quét mắt nhìn Vương Miện quả nhiên nói đến chủ đề này, sắc mặt của Vương Miện lập tức trầm xuống. chương 377 tự thú, đúng là hồ đồ, ngày mai em gọi Hoàng Tuấn về đây cho anh. Nói xong Vương Miện đẩy cửa phòng và đi đến phòng đọc sách. Vương Quán đã đợi ở trong phòng đọc sách từ lâu, lần này ông ta không còn vẻ kiêu ngạo không ai sánh được nữa. Ông ta hút thuốc trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi, Vương Lam Phong ngồi ở một bên nhắm mắt nghỉ ngơi, cho đến khi cửa phòng đọc sách bị mở ra thì hai người họ mới nhìn về phía cửa. Em trai, lần này em phải giúp anh. Vương Miện không trả lời Vương Quán mà chỉ đi sang một bên. Hôm qua anh lớn lối lắm cơ mà.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 Sắc mặt vương miện vẫn không tốt lắm, thằng nhóc hạ thần phong này đã gặp ông ta mấy lần, tuy bây giờ nhà họ vương và nhà họ hạ có mâu thuẫn, nhưng mà... Nếu em đoán không nhầm thì thằng nhóc nhà họ hạ này phụ trách vụ án hình sự. Vương miện ngẩng đầu nhìn vương lam phong, có thể vương lam phong biết tình hình ở thành phố bắc rõ hơn vương miện. Đúng vậy, hạ thần phong phụ trách vụ án hình sự, cho nên anh cả, nếu thật sự thằng nhóc nhà họ hạ đó đến gặp anh, sợ là không chỉ đơn giản là xương hồ thôi đâu. Bây giờ vương quán làm gì còn khí thế của ngày hôm qua, ông ta đã cảm thấy bức bách ngoài việc dùng xương hổ ra thì ông ta có làm việc gì nữa đâu không đúng, còn có việc có liên quan đến hình sự. Vương quán cao mày nhìn tình hình của anh cả mình, sáng ngày mai em sẽ đi nghe ngóng, bây giờ nhân lúc tiền vẫn chưa bị đóng băng thì chuyển tiền mà công ty cần dùng trước đi. Không chỉ là tiền công ty nhà họ vương cần dùng. Bây giờ tuy vương quán không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vương miện nói như vậy làm ông ta luôn cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, nhưng ông ta thật sự không nghĩ ra mình đã làm việc gì vi phạm pháp luật. Việc vương quán chưa từng làm vậy dương như, lẽ nào là dương như, chị dâu.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 Bình thường điện thoại của Dương như chưa bao giờ tắt máy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Vương quán kéo cửa phòng đọc sách ra nhìn vương hồ đang đứng ở bên ngoài. Cậu lập tức quay về cho trông trừng Dương như thật kỹ cho tôi. Vương hồ cũng giật mình nhưng không thể hiện trên mặt. Vâng.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 Vương hồ đợi ở đó rồi tôi đã bảo hầu tử đi xem xem đã có báo cáo kết quả xét nghiệm chưa. Vì tạp chất bên trong mẫu xét nghiệm lấy từ cửa thông gió vào ban ngày quá nhiều cho nên phải mất nhiều thời gian phân tích hơn so với bình thường. Ban đầu mọi người muốn có kết quả trước rồi mới hành động. Quan trọng hơn là bản thân hạ thần phong cũng không thể bảo đảm là nhất định sẽ xét nghiệm ra được kết quả gì. Nhưng vào lúc quan trọng này lại có người đến tự thú. Hạ thần phong tỉnh táo được một lúc liền đứng dậy. Vương hồ đang ở đâu? Đi thôi, nếu thật sự có thể phá được vụ án này thì tôi phải xin nghỉ phép một thời gian, mệt mỏi quá rồi. Phùng Phạm vươn vai đi qua đó. Vương Hổ ngồi một mình trong phòng, cơ thể cao lớn ngồi trên ghế. Hạ thần Phong vừa bước vào đã cảm thấy Vương Hổ ngồi rất chật trội. Phùng Phạm cầm ba cốc cà phê đi vào và đưa cho Vương Hổ một cốc. chương 378 nỗi hận của Mạnh Quyên. Anh đến để tự thú. Hạ thần Phong đọc tài liệu sau đó ngẩn đầu lên. Vương Hổ nhận lấy cốc cà phê nhưng chỉ nhìn thoáng qua rồi ngẩng đầu lên nhìn hai người ở phía đối diện. Các anh đang điều tra vụ án những người mất tích trước kia đúng không? Phùng Phàm và Hạ Thần Phong nghe thấy sau đó nhìn nhau trong lòng họ hiểu rằng cho dù Vương Hổ này không phải hung thủ thật sự thì cũng là người biết chuyện trong đó. Vương Hổ đã có ý định một mình nhận hết tội lỗi rồi.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 Bao nhiêu năm nay Mạnh Quyên đã hết lòng chăm sóc nhưng vẫn không có được một câu công nhận nào của Vương Hoàng Tuấn, hai người có thể chung sống hòa bình đã là giới hạn lớn nhất rồi. Vào giây phút điện thoại được kết nối, Mạnh Quyên nghe được âm thanh ở phía đối diện liền vô thức cau mày, bà ta hít thở sâu một hơi. Hoàng Tuấn à con đã ngủ dậy chưa? Vương Hoàng Tuấn tát video trò chuyện với người yêu của mình đi, anh ta ngồi dậy và nói với giọng hơi khàn. Có chuyện gì vậy?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 Vương Hoàng Tuấn nói xong liền muốn tắt cuộc gọi nhưng Mạnh Quyên lại một lần nữa gọi anh ta. Khoan đã Hoàng Tuấn, còn có chuyện gì nữa? Vương Hoàng Tuấn nói với giọng điệu mất kiên nhẫn trên máy tính bảng lại ở trước mặt Vương Hoàng Tuấn lại một lần nữa hiện lên yêu cầu gọi video của người yêu anh ta gửi đến. Con cũng biết việc bố con lần này muốn con đến thành phố Bắc lần này trở về con đừng chọc giận bố con. Mạnh Quyên nói với vẻ sâu xa. Vương Hoàng Tuấn một tay ấn nút từ chối, một tay gõ chữ trả lời trên máy tính, vừa nói qua điện thoại. Vậy việc bố tôi muốn bà làm, bà đã làm xong chưa? Mạnh quyên giật mình, ban đầu bà ta còn định dò hỏi tin tức nhưng thái độ này của Vương Hoàng Tuấn làm khiến bà ta thấy hơi bất an. Hoàng Tuấn, con nói vậy là có ý gì? Bà còn chưa biết tôi có ý gì sao? Cô con gái ngoan kia của bà không hề để ý đến nhà họ Vương. Nhưng cũng phải thôi, từ nhỏ bà đã bỏ rơi cô ta, làm sao cô ta nghe lời bà được có khi cô ta chọn người còn tốt hơn bà nhiều. Vương Hoàng Tuấn chưa bao giờ cho rằng mình sẽ là một người chồng đạt tiêu chuẩn, anh ta cũng sẽ không bao giờ yêu Lục Giao. Cho dù cuối cùng Lục Giao thật sự không tồi thì chắc chắn anh ta cũng không yêu Lục Giao, cùng lắm cũng chỉ tán thưởng cô mà thôi. Nhà họ Vương này đã mục nát từ lâu rồi, một phép cộng dơ bẩn như vậy, thực ra Vương Hoàng Tuấn đã không cần từ lâu rồi, chỉ là tuy anh ta có suy nghĩ này nhưng lại không có dũng khí để thực hiện. Vương Hoàng Tuấn chỉ có thể chịu đựng, lúc này anh ta cười lạnh kết thúc cuộc gọi, gặp máy tính lại, ngần người nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Mạnh quyên nói chuyện điện thoại xong cả người bà ta liền run lên, sự phẫn nộ của bà ta, sự không cam tâm của bà ta đều bộc phát vào giây phút này. Bao nhiêu năm nay tất cả mọi người đều không hiểu Mạnh Quyên, lục sinh nhất oán hận bà ta, vương miện coi thường bà ta toàn bộ nhà họ vương đều coi bà ta như trò cười, bây giờ ngay cả con gái bà ta cũng đối xử với bà ta như người xa lạ. Năm đó Mạnh Quyên cũng chỉ muốn sống tốt một chút lẽ nào việc này là sao? Mạnh Quyên chưa bao giờ thừa nhận là mình đã phạm sai lầm, tất cả những gì bà ta có được đều là do sự cố gắng của bản thân, bây giờ bà ta không cho phép bất cứ khả năng nào cướp đi tất cả của mình. Bà ta thở phì phò, một tay bấu chặt vào tua rua trên tay vịn ghế sofa, bà ta gọi vào số của lục sao trong điện thoại, bà ta luôn có số điện thoại này nhưng chưa bao giờ gọi. Gọi cuộc điện thoại này, không chỉ Mạnh Quyên thấy rất quái lạ, ngay cả người nhận điện thoại là lục sao cũng cảm thấy khó tin cô nhận được yêu cô ra ngoài gặp mặt của đối phương. Mạnh Quyên biết bây giờ bà ta đến nhà họ hả, chắc chắn bà lão kia lại tìm mọi cách ngăn cản, bà ta bắt buộc phải gặp riêng lục giao chỉ có gặp riêng thì bà ta mới có cơ hội thuyết phục lục sao.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 Dù sao thì mẹ cũng là mẹ của con, con nói chuyện như vậy với mẹ sao, cho dù con có nhận không thì trong cơ thể con vẫn có dòng máu của mẹ. Lần này Mạnh Quyên cũng không khách sáo nữa, bà ta đã nhịn đến cực điểm rồi, tại sao tất cả mọi người lại đối xử với bà ta như vậy? Lục Giao chỉ co mày trước sự bộc phát đột ngột của Mạnh Quyên, về mặt sinh lý Mạnh Quyên đúng là mẹ cô, nhưng bà ta chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Nếu có thể lựa chọn thì tôi thà rằng người sinh ra tôi không phải là bà. Câu này của Lục Giao rất thâm sâu nhưng cũng nói ra tiếng lòng của cô. Trước đây có lẽ cô chỉ coi như không có người mẹ này, nhưng bây giờ sau khi xem hết tài liệu An Bang Quốc đưa cho mình cô đã biết được tất cả những việc nhà họ vương làm với nhà họ hạ Lúc này, nếu nói cô thật sự không có chút oán hận nào thì chắc chắn là nói dối. Con, con có còn là con người không? Mạnh quyên thức giận hết lên, nhưng bà ta nghĩ đến việc hôm nay mình bắt buộc phải gặp được Lục Giao. Nếu Mạnh Quyên không được vậy lục sinh nhất thì sao thái độ của lục sao với lục sinh nhất thế nào? Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com Trường 379 Mẹ con gặp mặt Lẽ nào con không muốn biết tung tích của bố con sao? Sự thực chứng minh đúng là lục sao có tình cảm với lục sinh nhất Cuối cùng cô đồng ý với yêu cầu của Mạnh Quyên đến gặp mặt ở một nhà hàng tại thành phố Bắc Ở đây toàn là phòng riêng, hiệu quả cách âm cũng rất tốt, rất phù hợp để hai người nói chuyện riêng Khi lục giao đi vào, Mạnh Quyên đã đợi ở bên trong được một lúc rồi, một chiếc bàn tròn nhỏ đã để đầy thức ăn. Còn đến rồi à, sau khi gọi điện thoại cho lục giao xong, Mạnh Quyên đã nghĩ rất nhiều, bây giờ bà ta không thể làm quan hệ của mình và lục giao cứng ngắc hơn được nữa. Cho nên bà ta chỉ có thể áp dụng chính sách làm lung lạc bà ta cố gắng nhớ ra năm đó lục giao thích ăn những món gì có khẩu vị gì. Nhưng rất đáng tiếc là ký ức về năm đó đã phai mờ rồi.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 Mạnh Quyên hoàn hồn lại, bà ta cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn. Giao Dao, đây là lần đầu tiên hai mẹ con chúng ta gặp riêng, nào con chắc chắn chưa ăn cơm đúng không? Mẹ đã gọi rất nhiều món hồi nhỏ con thích ăn, con mau nếm thử đi, nghe nói mùi vị món ăn của nhà hàng này không tồi. Lục giao liếc nhìn thức ăn trước mặt, đây là món hồi nhỏ cô thích ăn. Ha ha ha, đúng là nực cười, Mạnh Quyên chưa bao giờ biết cô thích ăn gì, không thích ăn gì.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 Dường như Mạnh Quyên đã quen với việc đến nhà hàng liền bảo nhân viên phục vụ giới thiệu món ăn nổi tiếng của nhà hàng, giá cả ở đây vốn dĩ đã đắt rồi, đương nhiên giá của món ăn nổi tiếng chắc chắn không hề rẻ, chỉ là những thứ này bà ta đã ăn quen rồi, còn Lục Giao lại rất ít khi ăn, hồi còn nhỏ cô càng không thể nào được thấy món ăn như thế này. Lục Giao không những không thấy cảm động, ngược lại cô còn thấy lòng mình lạnh băng. Mạnh Quyên cũng cảm thấy khó xử khoảnh khắc đó sắc mặt của bà ta mất tự nhiên vô cùng, bà ta cố gắng muốn nhếch mép lên tạo thành một nụ cười, chỉ là trong mắt lục giao thì nụ cười như vậy trông thật xấu xí. Giao giao à, con xem, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi mà lần nào được ăn món ăn ngon mẹ đều nghĩ những thứ như vậy mà cho giao giao của mẹ ăn thử thì tốt biết mấy, cho nên hôm nay mẹ mới gọi nhiều món như vậy, con nếm thử đi. Lục Giao khẽ cười cô vươn tay ra vén tóc rối buông trên má ra sau tay chiếc nhẫn trên ngón áp út lướt qua trước mặt Mạnh Quyên. Không cần đâu có việc gì bà cứ nói thẳng ra đi buổi chiều tôi còn có việc. Còn đính hôn rồi Mạnh Quyên chỉ quan tâm đến chiếc nhẫn trên ngón tay Lục Giao bà ta không quên lời Vương Miện nói với mình là ông ta muốn Lục Giao trở thành người nhà họ Vương. Mạnh Quyên biết đây không chỉ đơn giản là nói đây là nhiệm vụ mà Vương Miện giao cho bà ta. Lục Giao nhìn sắc mặt của Mạnh Quyên lập tức trở nên rất khó coi liền từ từ buông tay ra. Tôi đã kết hôn rồi. Cái gì? Mạnh Quyên đột nhiên đứng lên từ trên ghế, bởi vì quá đột ngột nên cái bàn trước mặt bà ta bị rung lên, làm rượu đổ ra bàn ăn. Thế nhưng giờ đây Mạnh Quyên nào còn tâm trí chú ý đến việc trang phục của mình bị bẩn. Con nói con kết hôn rồi. Lục Giao gật đầu. Đúng vậy, tôi kết hôn rồi. Không thể nào, con đang lừa mẹ đúng không? Con chưa kết hôn đúng không?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 Từ trước tới nay, Lục Giao chưa bao giờ cảm thấy cô giống với Mạnh Quyên cô nhìn Mạnh Quyên bằng ánh mắt chán ghét. Tôi chưa bao giờ giống bà tôi sẽ không vứt bỏ người bên cạnh mình chỉ vì những thứ bà cho là quan trọng. câm miệng, Mạnh Quyên cảm thấy mình đã chịu đựng đủ rồi, ai cũng có thể nói như vậy, nhưng Lục Giao thì không. Lục Giao là con gái của bà ta, trong lòng bà ta thì Lục Giao bắt buộc phải nghe lời mình, bởi vì bà ta là mẹ của cô. Lục Giao thật sự không nói tiếp nữa vì cô cho rằng hôm nay cô đến đây gặp người phụ nữ thật sự không đáng chút nào. Cô đứng đậy chuẩn bị rời khỏi nơi này, Mạnh Quyên ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn Lục Giao. Đứng lại, tao cho mày đi chưa? Tại sao chúng mày lại đối xử như vậy với tao? Năm đó tao không sai. Đúng, bà không sai thế nhưng lựa chọn của bà đã làm tổn thương bao nhiêu người, bà có biết không? Lần này Lục Giao đã nổi giận rồi cô không nhịn được mà lớn tiếng nói. Chúng mày cũng làm tổn thương tao chứ còn gì? Tại sao tao phải chịu đựng nỗi đau do nhà họ lục gây ra cho tao? Mạnh Quyên cũng bất chấp hết to lên. Tuy lúc đó Mạnh Quyên không phải xuất thân là gia đình giàu có cao quý gì nhưng nói gì cũng là tiểu thư của gia đình có chút địa vị. Bà ta để ý đến nhà họ lục cũng chỉ vì trước đây nhà họ lục là thế gia lớn ở thành phố Bắc cho dù lúc đó đã dần suy tàn rồi nhưng danh tiếng của lục đạo lâm vẫn còn.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 Cuối cùng Mạnh Quyên không chịu được cuộc sống như vậy, bà ta ăn trộm vài món đồ cổ và chạy trốn, bởi vì bà ta cho rằng thế giới bên ngoài mới là cuộc sống bà ta nên sống. Lần này, Lục Giao nhìn Mạnh Quyên bằng ánh mắt giống như nhìn một kẻ bị thần kinh. Mạnh Quyên đã hoàn toàn bị dục vọng chi phối rồi, cho nên để duy trì cuộc sống ngập trong vàng son mà bà ta chấp nhập vứt bỏ tất cả. Cho nên tình yêu của bố tôi, ông nội tôi, sự ra đời của tôi chỉ là nỗi đau của bà thôi sao? Lục Giao hỏi với giọng rất nhỏ.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 Nhưng bây giờ bà ta đã càng ngày càng không kiểm soát được tâm trạng của mình, giống như là một sợi dây thun, bị buộc chặt trong một thời gian dài nó sẽ mất đi khả năng đàn hồi. Bà ta cần được giải phóng, cần có người đến an ủi, cần có người thấu hiểu. Đáng tiếc là, bên cạnh bà ta không có người như vậy. Mạnh Quyên ngẩng đầu lên, lau khô nước mắt, lấy từ trong túi ra một hộp phấn và tỉ mỉ trang điểm lại, khi đứng lên bà ta lại là phu nhân nhà họ vương nho nhã. Gần một giờ chiều, Hạ Thần Phong và Phùng phàm chiến đấu cả một buổi sáng cuối cùng cũng bước ra từ trong căn phòng nhỏ. Tuy không được nghỉ ngơi đầy đủ và cũng chưa được ăn gì nhưng bây giờ họ vẫn rất có tinh thần, thậm chí có thể nói là tâm trạng rất thoải mái. Vụ án có bước nhảy thực chất là món quà tốt nhất đối với bọn họ, Hạ Thần Phong đi vào văn phòng, cầm hộp cơm đã nguội ở bên cạnh lên, vừa ăn vừa nói chuyện với Phùng phàm. Anh thấy lời của Vương Hồ có mấy phần đáng tin.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 Hạ thần phong vừa cố gắng vừa cẩn thận gỡ bàn tay đang nhỏ nắm tóc mình xuống. Cháu nói ông chủ ở đây tên là Dương Hổ. cháu xem xem có phải là người này không? Một tay anh ôm đứa bé, một tay muốn lấy di động, nhưng làm thế nào cũng rất lúng túng. Người trông trẻ kia nhìn thấy như vậy liền rất buồn cười, cô giơ tay ôm lấy đứa bé. Lúc này hạ thần phong mới thở ra một hơi, anh lấy di động mở một bức ảnh của Vương Hổ ra. Là người này phải không? Người trông trẻ ôm đứa bé nhìn một chút.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 Đồng chí cảnh sát, anh có thể đi hỏi người ở tầng 3 yêu cầu họ cho xem video đón dâu lúc kết hôn, có lẽ có thể nhìn thấy đó. Người trông trẻ này là một người dễ gần, ở đây giúp trông người già trẻ nhỏ cũng phải hai ba năm rồi, cô biết rất rõ về nơi này, kể cả việc nhà ai nuôi chó cái hay chó đực đều biết. Hạ thần phong tiếp tục hỏi mấy câu hỏi, đều có được câu trả lời rất vừa ý, anh quay trở lại chỗ huyền quan lần nữa. Đội trưởng Mã có thể bắt Dương Như trước rồi, có người chứng minh căn phòng này là tài sản của Vương Hổ và Dương Như ở đây bọn họ là một đôi vợ chồng. Phùng Phàm cũng có được thu hoạch không nhỏ. Đúng là chúng tôi tìm được vài sợi tóc nữ ở đây, nhưng vẫn không thể đảm bảo là của Dương Như được nơi này được quét dọn rất sạch sẽ, bên trong có dấu vân tay của Dương Hổ và thành phần vết máu của Khương Minh, hơn nữa cậu qua đây. Phùng Phàm đưa hạ thần Phong đi đến phòng tắm.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 Chúng tôi vẫn tìm được rất nhiều thứ đó, Vương Hổ hay là Dương Hổ đây? Nói xong anh đưa một bức ảnh cho Dương Hổ, bức ảnh này cắt ra từ video đón dâu của nhà ở tầng 3 kia. Hai người chỉ trực tiếp xuất hiện có hai giây, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hai người này một là Vương Hổ một là Dương Như. Người Vương Hổ đột nhiên run lên, anh ta không biết vẫn còn một bức ảnh như vậy, anh ta vô thức lên tiếng. Đây không phải là thật, đây chắc chắn là cắt ghép. Cắt ghép. Video kết hôn của người ta còn phải cắt ghép ảnh của các người à? Hơn nữa đã có ADN của sợi tóc này rồi, là của Dương Như. Vương Hổ, đến giờ anh còn có điều gì muốn nói nữa không? Trong lúc hạ thần phong thẩm vấn Vương Hổ, Vương Quán cũng bị đưa đến cục cảnh sát. Phùng Phàm và Tiểu Đao tiến vào, Vương Quán bị đưa trực tiếp từ nhà đến đây.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 Phùng phàm nghĩ đến đây liền cảm thấy lòng lạnh băng, nạn nhân lần này đến thi thể còn không tìm được rốt cuộc là người như thế nào mà tâm địa có thể tê liệt đến mức này. Giây phút vương quán bị dẫn đi, nhà họ vương cũng im lặng mà vương Hằng tuấn lại rời đi trong nụ cười tươi, anh ta gọi điện thoại cho lục Giao lần nữa đề nghị muốn hợp tác với cô.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 Vương Hoàng Tuấn cười, hôm nay tôi mời cô Hạ ra đây chỉ là vì muốn hợp tác cô yên tâm, cô nhất định có hứng thú với điều tôi sắp nói. Nhà họ Vương bây giờ đã bước vào đường cùng rồi, cho dù ông nội Vương Hoàng Tuấn xuất hiện cũng không cứu vớt được nhà họ Vương nữa chính vì Vương Hoàng Tuấn nhìn ra được điểm này cho nên suy nghĩ muốn thoát khỏi nhà họ Vương trong lòng anh ta mới càng thêm mãnh liệt.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 Lục giao co mày, cô thừa nhận bản nhìn ra được một chút gì đó, chỉ là đây là việc riêng của đối phương, vì phép lịch sự nên cô không nói nhiều, nhưng Vương Hoàng Tuấn lại không kiêng rè gì hết. Tôi thích đàn ông, không, nên nói là tôi là bay sách siêu ồ, nhưng tôi nghiêng về thích đàn ông hơn, trước đây bố tôi cũng tức Vương Miện đã yêu cầu tôi kết hôn với cô chỉ cần sinh con, sau đó sẽ không quan tâm đến chuyện gì của tôi nữa. Người nhà họ Vương của tôi ấy à, đều bị thần kinh ông nội tôi như thế, bố tôi cũng như thế.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 Lần này họ muốn Vương Hoàng Tuấn cưới Lục Giao cũng là vì nguyên nhân này, nhưng nguyên nhân lớn hơn là vì Lục Giao tỏ ra có thiên phú đối với phong thủy huyền học. Không chỉ còn trẻ tuổi đã có thể đánh bại Vương Nguyên Tỏa sáng một phương ở thành phố Tô, mà trong tay cô còn có quyền ghi chép của nhà họ Lục. Lục Giao cũng có thể hiểu được lý do trong đó, cô nhìn Vương Hoàng Tuấn, người đàn ông đối diện không giống như nhất thời kích động. Anh thật sự không sợ mất đi tất cả sao?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 Tùy Lục Giao lên tiếng hỏi nhưng không có nghĩa cô tin tưởng Vương Hoàng Tuấn. Cô là một người thông minh, Vương Hoàng Tuấn Tuấn không dám coi cô như những người con gái chủ động quyến rũ anh ta trước đây. Thực ra Vương Hoàng không cần Lục Giao làm gì cả bởi vì đã có hạ thần phong chồng của Lục Giao ra sức rồi. Yên tâm, tôi sẽ cung cấp bằng chứng phạm pháp về kinh tế của nhà họ Vương trong những năm này, bao gồm cả bằng chứng năm đó họ hại hai mắt bố cô mất đi ánh sáng. Anh nói cái gì?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 lúc này lục giao mới nhớ đến bóng dáng ở buổi bán đấu giá lúc trước nhìn nghiêng vẫn thấy cặp kính đen trên mặt buổi bán đấu giá tối như vậy nhưng ông ấy vẫn đeo kính đen đây vốn dĩ là một hành động không bình thường rồi bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu rõ nguyên do trong đó bởi vì ông đã mù rồi anh nói tiếp đi lục giao nghiến răng cô muốn biết suốt cuộc tình huống lúc đó là như thế nào vương hoàng tuấn cao mày Bằng chứng cụ thể tôi sẽ đưa cho chồng cô tôi chỉ mong sau khi sự việc qua đi, nhà họ lục có thể tính cho tôi một khỏe. Ban đầu lục giao cho rằng Vương Hoàng Tuấn sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng, nhưng bây giờ anh ta chỉ muốn cô tính một khỏe, đây không phải yêu cầu gì cả, rất rõ ràng lần giao dịch này người được lợi là bản thân cô. Chỉ là nghĩ đến đôi mắt của bố mình, nghĩ đến những chuyện tài liệu đề cập đến trước đây, dường như lục giao hận nhà họ Vương Thấu xương rồi.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 Nói gì thì cũng không thể cố giữ chú rể lại chứ Lần này Hạ Thần Phong cũng không khách sáo Anh ra ngoài lâu như vậy cũng đã nhớ lục giao rồi Anh vội vàng trở về nhà Ban đầu anh cho rằng ở nhà rất náo nhiệt Kết quả bầu không khí lại cực kỳ kỳ dị Vú Vương nhìn thấy Hạ Thần Phong liền lao tay đi đến Sao bây giờ đã về rồi, cháu đã ăn cơm chưa? Hạ Thần Phong gật đầu Cháu đã ăn một chút ở cục cảnh sát rồi Có hiện gì vậy, mọi người đâu rồi à? Cô chủ đưa ông chủ và bà chủ ra ngoài rồi. Sắc mặt vợ cháu lúc trở về không tốt lắm, cháu mau đi xem thế nào đi chứ, cháu làm chồng người ta, vừa mới đăng ký kết hôn liền một ngày một đêm không về cũng hay thật đó giọng điệu của vú Vương còn mang theo sự của trách. tuy bà không biết vì sao Lục Giao lại cảm thấy đau lòng nhưng Hạ Tuấn Miểu rất tinh ý đưa hai ông bà lão ra ngoài đi dạo một vòng chính vì sợ hai ông bà lại lo lắng vì mấy chuyện này. chương 383 hai bản tài liệu Hạ thần phong gật đầu, anh xoay người đi lên tầng, vì trước vội vàng đi đăng ký kết hôn, phòng tân hôn ở nhà lớn của nhà họ hạ vẫn chưa được chuẩn bị xong, thời gian này lục dao vẫn ở trong phòng khách. Lúc hạ thần phong đi vào, lục dao đang thất thần nhìn đồng tiền bói quẻ ở trên bàn. Sau khi đến thành phố Bắc đã một khoảng thời gian lục dao không động đến tiền bói quẻ rồi, bây giờ cô cao chặt mày lại giống như có điều gì đó khó khăn vậy. Hạ thần phong không muốn nhìn thấy lục dao như vậy, anh bước lên ôm lấy bờ vai lục dao, dựa lên người cô. Sao thế? Vú Vương nói sau khi em trở về liền không vui. Lục dao thoát khỏi suy nghĩ của chính mình. Anh về rồi à hạ thần phong nhìn ba đồng tiền bói quẻ trên bàn, anh hoàn toàn không hiểu về thứ này. Em đang tính gì thế?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 Hạ thần phong đã gặp lục sinh nhất tuy trước đây anh nghĩ để hai bố con họ tự giải quyết chuyện này sẽ tốt hơn, nhưng đến bây giờ lục dao đã là vợ mình rồi, như vậy chuyện của cô cũng là chuyện của anh. Lục Giao, anh đã từng gặp bố em, toàn thân lục dao cứng lại cô đẩy hạ thần phong ra xoay người nhìn anh. Anh nói gì, hôm qua bố em đã đến cục cảnh sát gặp anh, trước hết em đừng kích động nghe anh nói đã, mắt thấy cô vợ nhỏ của mình kích động anh vội vàng vỗ về.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 Có một câu nói đã được nói rất nhiều cận hương tình canh khiếp mà bây giờ Lục Giao càng sợ hãi khi đến gần khu dân cư của Hồng Đan cô không biết mình phải đối mặt với người bố nhiều năm không gặp như thế nào. Hạ thần phong đỗ xe xong xuôi dưới tòa nhà anh xoay đầu nhìn Lục Giao còn có chút căng thẳng anh nắm chặt tay cô. Em đừng căng thẳng ông ấy là bố em anh từng gặp ông rồi ông rất nhớ em đó. Hạ thần phong nói xong thì nhìn thấy Hồng Đan đi xuống gật đầu về phương hướng chiếc xe của anh.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 tuy hạ thần phong đã rời khỏi nhưng anh vẫn luôn lo lắng cho lục giao hồng đan ở bên cạnh lại rất thành thơi dù sao lục sinh nhất có thể bước một bước này đã không dễ dàng rồi được rồi lục sinh nhất là bố của lục giao chẳng lẽ ông ấy sẽ ăn thịt con bé sao chi bằng bây giờ cậu nghĩ xem phải phá vụ án này thế nào đi thời gian đã kéo dài rất lâu rồi hạ thần phong lái xe nghĩ đến đây trên mặt anh tràn đầy phiền muộn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 Hồng Đan hiểu mọi người này chỉ ai, chỉ là cho dù lục giao có thể tính ra được gì đó thì cũng chỉ là chuyện bọn họ tự biết trong lòng, không nói rõ ra được hơn nữa cũng không có bằng chứng gì cả. Hồng Đan nhìn tình hình giao thông trước mặt lắc đầu. Làm gì có chuyện đơn giản như thế chứ, nhưng mà cậu đã nhắc ở tôi một điểm chúng ta không tính khỏe được nhưng tâm lý học thì có thể. Có máy phát hiện nói dối mà, xin làm trắc nghiệm phát hiện nói dối đi, hơn nữa phải bắt đầu từ chỗ yếu nhất. Hạ thần phong hiểu ra. Đúng vậy, dùng máy phát hiện nói dối, Vương Hổ thì không chắc nhưng Dương Như lại có thể, bây giờ chỉ cần tìm được Dương Như thì vụ án này về cơ bản có thể phá rồi. Hạ thần phong gật đầu, Hồng đan nhớ đến tin tức hôm qua ông nghe thấy ông xoay đầu nói với vẻ không hiểu. Lúc trước các cậu nói là ở chỗ đó phát hiện rất nhiều vết máu trong bồn tắm. Nguyên nhân tử vong là mất máu. Đúng vậy, bây giờ Vương Hổ nói gì, chúng ta cũng chỉ có thể nói cái đó thi thể đều đã hoàn toàn bị hủy hoại như vậy rồi. Mà nói ra, đây là lần đầu tôi biết đến gốm xương làm từ xương người đấy, giáo sư Hồng ông có suy nghĩ gì không? Suy nghĩ thì không có tôi nghĩ đến một khả năng là vì sao Dương như lại tham gia vào vụ án này. Hồng Đan nhìn thấy ngày càng đến gần cục cảnh sát liền mở lời. Hạ thần phong cao mày, thực ra anh vẫn luôn không nghĩ ra được động cơ gây án. Mà Hồng Đan thì dường như đã đoán ra rồi, kẻ chủ mưu của mấy vụ án này không phải là Vương Hổ, mà là Dương như trông có vẻ nho nhã yếu đuối.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 Việc bắt giữ Vương Hồ cũng được giữ bí mật cho nên trong một lần gọi điện thoại cho Vương Hồ, Dương Như đã trực tiếp để lộ hành tung của mình. Vào lúc hơn 3 giờ chiều, Dương Như bị đưa đến cục cảnh sát thành phố Bắc. Vương Hồ vẫn chưa biết rằng, vốn dĩ anh ta bảo Dương Như rời xa nơi này, cuối cùng người phụ nữ này lại chẳng đi xa bao nhiêu. Dương Như chán ghét nhìn cách bày biện ở chung quanh, đối với cô ta mà nói nơi này quả thật cực kỳ xấu, bà ta còn chẳng lo sợ chút nào về việc mình bị bắt đến đây. Rốt cuộc tại sao các người lại gọi tôi đến đây? Hồng Đan cùng cùng đi vào với Hạ Thần Phong, dường như liếc nhìn Hạ Thần Phong ánh mắt càng thêm không bình thường. Tôi còn tưởng là ai chứ, người nhà họ Hạ à? Cậu đang lấy chuyện công báo thù chuyện riêng đấy à, sao nào, muốn làm chuyện không đàng hoàng hả? Hạ Thần Phong không tức giận mà chỉ ngồi xuống nhìn đối phương. Dường như phải không, có bia lần này chúng tôi tìm bà là vì chuyện gì không? Làm sao biết được? Tôi nói cho các người biết, nếu không có chuyện gì thì mau cho tôi về đi. Bà không biết vậy, để tôi nói cho bà biết, nhưng mà trước đó phải phiền bà Dương Nhu phối hợp với chúng tôi một lát. Hạ thần phong gật đầu, Hồng Đan mang thiết bị vào trợ lý bên cạnh muốn đeo dụng cụ lên cho Dương như một cách thuần thục. Các người các người muốn làm gì? Các người dừng tay lại cho tôi. Dương Nhu kinh sợ, đề phòng nhìn mọi người. Tôi nói cho các người biết, bây giờ là xã hội pháp luật các người đang lạm dụng hình phạt. Các người làm thế là phạm pháp, chương 385 máy phát hiện nói dối. Hồng đan cười, phạm pháp, cô Dương như chúng tôi chỉ làm phát hiện nói dối thôi mà chúng tôi muốn chứng minh sự trong sạch của cô. Trên mặt Dương như sớm đã hiện ra vẻ sợ hãi và trột giả, chỉ là bản thân cô ta vẫn cho rằng mình giấu giếm rất tốt. Anh các anh đang nói vớ vẩn gì vậy? Tôi vốn dĩ là người trong sạch. Hạ thần phong đưa bức ảnh trong tay mình cho Dương như...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 Tình hình này càng khiến cho Dương Như cảm thấy là nhất định cảnh sát đã nắm được rất nhiều bằng chứng, nhưng vẫn chưa có khâu cung của chính người đó, nhưng mà nếu như máy phát hiện nói dối này có thể đo được mình trong sạch vậy thì cảnh sát liền không còn bằng chứng gì nữa rồi. Nhìn chiếc máy phát hiện nói dối đó, Dương Như thấy có vẻ chiếc máy này đưa ra phá đoán theo nhịp tim, đây như là một trận đánh cuộc nếu không làm trắc nghiệm thì cuối cùng bà ta có thể bị bắt giữ. Nhưng nếu tiếp nhận tiến hành trắc nghiệm thì có phải bà ta vẫn còn một tia hy vọng không?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 Trợ lý của Hồng Đan nhanh nhẹn đeo máy móc lên người Dương Như. Nhìn từng sợi dây và chiếc máy đó, Dương Như vội vã lấy hơi thế nhưng bà ta vẫn cố gắng làm cho nhịp tim của mình từ từ trở nên ổn định. Việc tiếp theo do Hồng Đan chịu trách nhiệm, trước hết ông hỏi mấy câu hỏi thông thường để khẳng định chiếc máy này vẫn sử dụng bình thường, sau đó bắt đầu đi vào vấn đề chính.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 Tiểu đao và hầu tử phụ trách phía vương quán, ông ta là một con cáo già, cho dù là hầu tử và tiểu đao cùng nhau thực hiện thì đến bây giờ vẫn chưa có tiến triển gì. Hầu tử bắt lực lắc đầu, không có có tiến triển gì, người này rứt khoát không chịu thừa nhận, nhưng mà em lại cho rằng ông ta không phải là một trong số hung thủ giết hại mấy người này. Không phải hung thủ, nhưng chắc là người biết chuyện, chờ giải quyết xong chuyện của Dương Như và Vương Hồ ở đây, tôi sẽ đi qua đó xem xét. Sắc mặt hầu tử vẫn không tốt.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 Nếu như không có chỉ dựa vào khẩu cung của Vương Hổ thì không thể chứng minh được gì cả. Mà hơn nữa, Vương Hổ cũng gạt bỏ Vương Quán khỏi diện nghi vấn rồi. Đúng vậy, tuy Vương Hổ nói là dùng xương người làm bột xương, nhưng anh ta nói với cảnh sát rằng chuyện này hoàn toàn là một mình anh ta làm, không hề nhắc đến Vương Quán và Dương Như, nếu là trước đây thì thật đúng là trung thành tận tâm mà. Gần một giờ sau, Hạ Thần Phong mang theo tài liệu đến phòng phùng phàm và Vương Hổ.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 Nếu trước đây là Phượng Linh vì chồng con mình mới dùng cách ngu xuẩn không ai bằng đó, vậy thì Dương Như chỉ vì nghe được lời đồn tắm máu tươi có thể trẻ đẹp mãi không già mới làm ra nhiều vụ án mà chỉ nghe thôi cũng khiến người ta hãi hùng rồi. Mà Vương Hổ trước mặt cũng vì ái mộ Dương Như tình cảm mù quáng này làm anh ta đánh đánh mất nhân tính, bây giờ vẫn còn khổ sở bịa đặt lý do vì Dương Như động cơ. Rất đơn giản, các anh đều biết từ nhỏ tôi đã học rất giỏi, vẫn luôn lọt vào kiểu người được gọi là ưu tú bị kỳ thị kia trong lòng tôi làm sao thoải mái được. Phùng Phạm cười, cho nên đây chính là động cơ của anh. Đáng tiếc, hại mắt Vương Hổ nhìn chằm chằm vào Phùng Phạm, anh ta không hiểu vì sao hai người kia đột nhiên giống như thở dài một hơi, mãi cho đến khi Hạ Thần Phong lấy tài liệu ra. Vương Hổ, cho dù anh có giúp Dương Như giấu giếm cũng vỗ ích thôi, Dương Như đã thừa nhận rồi, đây là lời khai của bà ta. Anh và bà ta có mối quan hệ bất chính đã lâu, điểm này vương quán cũng biết phải không? Ông chủ không biết tôi đã nói rồi. Vụ án này do một mình thôi làm, Dương Như có quan hệ với tôi, nhưng chị ấy chưa bao giờ biết chuyện tôi đã làm. mươi 386 nhân tính thật đáng sợ. Dựa vào tài liệu mà Dương Như cung cấp, chúng tôi đã đi điều tra xem xét băng ghi hình giao thông, anh đoán xem chúng tôi đã phát hiện ra điều gì.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 Vương hổ vốn dĩ rất bình tĩnh đã bắt đầu sụp đổ cuối cùng anh ta cúi đầu đầu gục vào hai tay sau đó đột nhiên cười lên. Ha ha ha ha ý trời. Khi vương hổ mới đến nhà họ vương đều do dương như dẫn dắt có lẽ sự chăm sóc như của người mẹ này làm cho vương hổ có tình cảm khác đối với dương như. Anh ta biết vương quán có người tình và con ở bên ngoài trong lòng anh ta cảm thấy đáng tiếc và đau lòng thay dương như.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 Đến tận bây giờ Dương như mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhà họ vương vốn tin tưởng vào những thứ huyền diệu kiều phong thủy này. Bây giờ sau khi thấy sợ hãi, cả người Dương như bắt đầu trở nên thần bí quỷ dị, lầm bẩm không ngừng. Bà ta ngồi trong căn phòng nhỏ cứ liên tục gãi cánh tay, cánh tay vốn trắng nõn đã bị gãi, bị cào đến chảy máu, nhìn rất đáng sợ. Mặt của trợ lý của Hồng đan lộ vẻ khó coi. Thầy ơi, chẳng lẽ người này thật sự sợ sẽ bị bệnh ngoài da?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 Ông cảm thấy, nếu như là tình huống này thì gốm xương của ông sẽ có kết cục thế nào? Vương Quán không lên tiếng mà chỉ nhìn Hạ Thần Phong, bởi vì ông ta biết nếu đúng thế thì bản thân mình xong đời rồi, nhưng dáng vẻ của Hạ Thần Phong giống như thật sự đã biết sự thật. Hạ Thần Phong đưa lời khai của Dương Như vào Vương Hổ ra cho Vương Quán xem. Ông Vương, ông có cần xem kỹ hơn không? Vương Quán cắn chặt răng, cơ mặt trên toàn bộ khuôn mặt đều đang run rẩy. Tôi muốn gặp luật sư. Các người vu khống tôi, bọn họ giết người liên quan gì đến tôi, tôi còn tưởng à đàn bà thối tha kia lấy tiền của tôi, vậy mà còn ở cùng với vương hổ tôi cũng là người bị hại. Nội tâm vương quán cũng đã tuyệt vọng, chuyện này còn từng bại lộ trước đây ông ta cũng biết, nhưng gốm xương làm từ xương người đúng là tuyệt vời, giá cả lại còn cao. Món lợi này đã thôi thúc ông ta giữ im lặng trước việc phạm tội của hai người đó. Ông ta còn nghĩ dù sao thì cũng là hai người kia phạm tội. Không phải ông ta, nhưng ông ta lại quên mất rằng hành vi như vậy của ông ra cũng đã vi phạm pháp luật. Cùng với việc chân tướng của vụ án đã được làm rõ toàn bộ nhà họ Vương đều bị bóng tối bao phủ. Trước tiên không nói đến chuyện nhà họ Vương dùng tiền vốn đập vào mảnh đất kia, chỉ riêng cổ phiếu thôi cũng đã bị ảnh hưởng rất lớn. Vương Lam phong sầm mặt, bây giờ cách duy nhất là nhân lúc thị trường cổ phiếu vẫn chưa giảm xuống, ném ra chút cổ phần, nếu không thì không thì nhà họ Vương không gánh được hậu quả này rồi. Sắc mặt Vương Ba Đào cũng khó coi. A miệng cháu đi nghe ngóng xem rốt cuộc anh cháu có vấn đề gì còn cả vụ án của Vương Hổ và Dương Như. mươi 387 sự suy tàn của nhà họ Vương. Lúc này Vương miện mở hai mắt nhìn bàn trà, bên trên đặt một cốc trà xanh chỉ là có chút lâu rồi, màu sắc đã sậm đi nhiều. Kiếp nạn của nhà họ Vương đến rồi. Chú cháu đi mời bố xuất trận.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 Từ đầu đến cuối Vương Miện chưa từng từ bỏ chuyện này, ban đầu ông ta rằng lần này Vương Hoàng Tuấn sẽ lại phản đối, nhưng anh ta chỉ nhìn Mạnh Quyên đang cúi đầu không lên tiếng ở bên cạnh bằng ánh mắt cầu quái, sắc mặt cũng trở nên rất khó xử. Chuyện này, lẽ nào gì Mạnh vẫn chưa nói với bố sao? Nói cái gì, tuy Vương Miện hỏi Vương Hoàng Tuấn nhưng lại nhìn về phía Mạnh Quyên, cơ thể Mạnh Quyên run lên, bà ta ngẩng đầu, sắc mặt khó coi. Hoàng Tuấn à, còn cứ yên tâm, gì Mạnh sẽ lo chuyện này? ha ha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 Ngày thường, phòng sách đó đều được khóa lại, chỉ là thời gian này nhà họ Vương đã loạn hết cả lên, rất nhiều người đều không quan tâm đến nơi này, Vương Hoàng Tuấn đứng trong hành lang nhìn xung quanh một lát, trong tay anh ta cầm một chiếc chìa khóa, anh ta mua nó từ thợ mở khóa với giá cao, khóa khử của kiểu nhà cũ này có thể mở ra một cách rất đơn giản bằng chiếc chìa khóa này.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 Tìm nửa ngày, Vương Hoàng Tuấn đứng dậy, chán nản nhìn chung quanh, chẳng có chút đồ đặc gì cả. Anh ta nghĩ e rằng lần này phải thất vọng rồi, lúc chuẩn bị đi ra ngoài anh ta lại nhìn chiếc tủ kính một lần nữa. Bước chân Vương Hoàng Tuấn dừng lại, anh ta nghiêng đầu nhìn bộ xương trong tủ kính, màu sắc của bộ xương đã ố vàng rồi. Anh ta đến gần nhìn một chút, dường như có cảm giác cái này không phải không xương dùng trong y học mà thật sự là xương người. Anh ta khẽ lắc đầu, lùi lại một bước. Ha ha, chẳng nhẽ vì vừa nãy nghe được vương quán dùng xương người gì đó để làm gốm xương. Gốm xương làm từ xương người. Vương Hoàng Tuấn đột nhiên ngẩng đầu lên. Hồng Phi Phi mất tích xương người. Khả năng kia trong lòng được phóng đại vô cùng. Anh ta nhớ đến lúc mình còn nhỏ, ông nội vẫn luôn yêu thích bộ xương này, luôn ngẩn ngơ nhìn bộ xương này, lẽ nào. Mà xùi quỷ khiến anh ta mở tù kính ra, sờ vào bộ xương người đó. Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không mà đột nhiên anh ta cảm thấy da gà nổi hết lên, anh ta cẩn thận bè một khớp xương ngón tay xuống, giấu trong túi áo sau đó vội vã ra ngoài. Đi đến hành lang, anh luôn cảm thấy đầu khớp xương trong túi tỏa ra một luồng khí lạnh, anh ta cố gắng giữ bình tĩnh bấm số để gọi điện cho ông nội mình. Vương Hải Dương không nhận điện thoại, là hộ lý của ông ta nhận điện thoại, hộ lý chỉ nói một câu kỳ lạ. Ngài Vương nói, mọi chuyện đều đã được quyết định cả rồi. Cuối cùng nhà họ Vương cũng phải trả thứ mình cần trả. Ngài Vương còn nói tuần sau sẽ về xem cây quế năm đó ông ấy trồng. Cây quế, Vương Hoàng Tuấn cao mày tuy không hiểu nhưng anh ta vẫn thật thà truyền toàn bộ lời nói cho đám người của bố mình. Vương miện mất kiểm soát ngã ngồi xuống ghế sofa. Nhà họ Vương ông ta vừa nói vừa lắc đầu. Vương Lam Phong vội vã đứng dậy. Em không tin, nói xong ông ta lấy di động ra định gọi điện thoại cho trợ lý của mình, không ngờ rằng trợ lý lại gọi đến trước. Chủ tịch Vương, không hay rồi, trên mạng xuất hiện tin tức nói là tài sản của vợ chồng Vương quán đều là phi pháp cổ phiếu công ty chúng ta đang rớt giá mạnh 10 phút trước đã bị bán tháo rất nhiều. Làm sao lại như vậy? Tin tức đến từ đâu? Vương Lam Phong gần như hét lên, từ bên nhà họ hả, toàn là một lũ vô dụng ông đây nuôi một đám heo các người rốt cuộc là vì cái gì? Nói xong ông ta hung hăng ném điện thoại đi, điện thoại nện vào phía trong hòn đá đại lý, vỡ tan. Bọn họ đều đã quên rằng Lý Bách là người như thế nào. Sau khi biết nhà họ Vương có liên quan đến vụ án, trong lòng anh ta đã có tính toán. Bên ngoài nhìn thấy Vương quán đi vào cục cảnh sát đã lâu không thấy ra, không cần biết là có ông ta thực sự có tội hay không, trước hết thả ra mấy tin đồn, đương nhiên giá cổ phiếu sẽ có dao động. Bây giờ nhà họ Vương đang sốt ruột, rối ren cả lên, còn nhà họ Hạ và nhà họ Hình lại rất vui vẻ. Hình Cường không thể không thừa nhận Lý Bách trông có vẻ rất trẻ tuổi, nhưng trên thương trường mình còn kém đối phương một bậc con gái ông nhìn người rất chuẩn. Chỉ là nghĩ đến con gái mình bây giờ đối xử với Lý Bách còn tốt hơn với mình trong lòng Hình Cường đã bắt đầu thấy mất mát. Lý Tổng, việc hợp tác lần này của chúng ta rất vui vẻ, hy vọng lần hợp tác sau có thể lại lần nữa cùng chiến thắng. Lý Bách mặc một bộ âu phục màu xanh đen cười. Đương nhiên, Hình Tổng, chúng ta cũng được coi như đối tác hợp tác rồi. về đến nhà xe của Lý Bách vừa mới tiến vào sân liền nhìn thấy đèn đóm sáng trưng bên trong Vú Vương có chuyện gì thế Vú Vương nở nụ cười rạng rỡ bố của A Giao đến rồi cô gái nhỏ này cũng là khổ Tân Cam lai mà bây giờ cậu Hà cũng về rồi cháu mau vào đi sắp đến bữa cơm rồi lục Giao ngồi ở trên ghế sofa một tay kéo chặt tay lục sinh nhất cô đang căng thẳng còn lục sinh nhất thì so với lần đầu tiên nói chuyện với con gái vào ban ngày ông bình tĩnh hơn nhiều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 Đúng vậy, lúc trước tôi không biết giao dao vẫn còn người thân, bây giờ giao giao có thể tìm thấy cậu đúng là tốt quá. Hạ lão phu nhân ở bên cạnh nói phụ họa, lục sinh nhất nghiêng đầu, nắm chặt tay lục giao. Hai, là lỗi của cháu, năm đó đã đi nhầm đường, bây giờ cháu thực sự cảm thấy xấu hổ với con gái mình. Bố, đây không phải lỗi của bố. Lục giao và lục sinh nhất đã nói chuyện với nhau một ngày, hiểu lầm giữa hai bố con đã được giải quyết lục sinh nhất vỗ nhẹ vào tay lục giao.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 Nói đến nhà họ Vương, người nhà họ Hà cũng rất hận cái gia đình quái đàn này, lần này biết tin nhà họ Vương sắp xong đời, trong lòng ai nấy đều cảm thấy có chút vui vẻ. Rất nhiều lúc khi khó khăn mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới biết bạn là ai. Một khi chuyện của nhà họ Vương bị phơi bày ra, những người lúc trước hay nịnh hót nhà họ Vương thì lại tỏ ra bàng quan hoặc là ra vẻ không biết gì.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 Về phần đầu khớp xương đó, bác sĩ Pháp Y vừa nhìn đã biết đó là xương người. Hạ thần phong tin rằng đây chính là thi thể của bà nội lục giao hồng phi phi người đã mất tích nhiều năm trước. Ba ngày sau, Vương Miện và Vương Lam Phong đã bị cảnh sát đưa đi, Vương Ba Đào bị sốc đến nỗi phải nhập viện một lần nữa. Lúc này Mạnh Quyên đã hoàn toàn điên loạn. Bà ta nhìn hạ thần phong dẫn bác sĩ Pháp Y đến nhà họ Vương. Cậu, các cậu muốn làm gì? Dừng tay lại cho tôi. Hạ Thần Phong luôn nghe nói về Mạnh Quyên nhưng vẫn chưa bao giờ được gặp trực tiếp người phụ nữ này. Bây giờ Mạnh Quyên đã không còn trang điểm tinh tế như trước đây, trông bà ta có vẻ tiêu thụy đi rất nhiều. Mạnh Quyên biết Hạ Thần Phong, khi thấy Hạ Thần Phong, bà ta đi thẳng về phía Hạ Thần Phong, định kéo tay áo anh. Chẳng phải cậu là chồng của Lục Giao sao tôi là mẹ của Lục Giao, cậu không được làm như vậy với tôi. Hạ Thần Phong nhíu mày, lạnh lùng nhìn Mạnh Quyên đang gây chuyện. Bác sĩ Pháp y mang theo cặp dụng cụ đến trong phòng đọc sách bị khoa ở tầng trên, quả nhiên là bên trong tù kính có một bộ xương. Bà Mạnh, bà chưa bao giờ coi lục dao là con gái mình. Trong lòng bà chỉ có mình bà, con đường này là do bà tự chọn, không ai có thể giúp được bà. Hạ thần phong nói xong liền kéo tay Mạnh Quyên ra, để mặc Mạnh Quyên ngồi khóc lóc om sòm ở đó. Phiên tòa xét xử vụ án diễn ra rất nhanh, nhà họ Vương gần như sụp đổ, công ty du lịch của nhà họ Vương cũng đang trên bờ vực phá sản. Mạnh Quyên muốn gặp Vương Miện và muốn quay về thành phố Cảng, bà ta cảm thấy mình sắp điên mất rồi. Khi tin Vương Hải Dương chết được truyền ra ngoài, Mạnh Quyên đã hoàn toàn phát điên. Biết tin Vương Hải Dương mất, Vương Hoàng Tuấn đã xuất hiện một lúc. Lúc trước ông nội gọi điện thoại nói muốn nhìn thấy cây quế, Vương Hoàng Tuấn và Vương Miện đều đoán được đại nạn của Vương Hải Dương sắp đến, nên mới mặc kệ không quan tâm. Trong khoảng thời gian này, cuối cùng lục sinh nhất cũng đã chút được gánh nặng, ông cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều.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 Có tiếng gõ cửa, lục sinh nhất khẽ cao mày. Có phải A Giao không? Lục Giao vừa nói là đi ra ngoài chợ mua thức ăn, chẳng lẽ cô quên mang chìa khóa? Ông mò mẫm từng bước ra mở cửa, một mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Mạnh Quyên, trường 389 kết thúc 1. Cho dù không nhìn thấy, nhưng lục sinh nhất vẫn có thể ngửi được mùi nước hoa nồng nặc như vậy, chỉ có thể là Mạnh Quyên. Mạnh Quyên nhìn người đàn ông đeo kính dâm cao hơn mình một cái đầu.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 Cũng bởi vì tôi muốn đến cục cảnh sát báo án, nên cô nói với tôi là cô gặp nạn, đôi mắt này của tôi thành ra thế này là do cô bày mưu đúng chứ. Thực ra lúc đó khi ở bệnh viện, Lục sinh nhất đã hiểu ra nhưng dù sao ông vẫn có tình cảm với Mạnh Quyên nên mới không tiếp tục đi báo án, nhưng Lục sinh nhất không thỏa hiệp mà bỏ qua chuyện nhà họ Lục. Anh Lục em sẽ hối cải em sẽ bảo vương miện xin lỗi anh. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi có tác dụng không? Mạnh quyên, bây giờ mắt tôi mù chứ trái tim tôi không mù, không lúc nào tôi lại thấy rõ ràng như lúc này. Năm đó nếu cô muốn rời đi cô có thể nói rõ ra với tôi mà chúng ta có thể gặp gỡ vui vẻ chia tay trong yên bình. Nhưng cô lại bỏ đi không lời từ biệt. A giao đêm nào cũng nằm mơ khóc gọi mẹ, nên tôi mới muốn đi tìm cô, nhà họ lục chúng tôi đâu có nợ cô. Không hề nhưng cô đã đối xử với tôi, với bố tôi, với A Giao thế nào lúc cô rời đi A Giao mới có mấy tuổi, đôi mắt này của tôi bây giờ không thể nhìn thấy con gái của tôi được nữa, tôi không thể biết bây giờ A Giao của tôi trông như thế nào, dáng vẻ của con bé là tiêu thụy hay là hạnh phúc. Tôi cũng không thể biết những điều tôi quan tâm nữa, tôi không thể nhìn thấy bố tôi lần cuối, tôi không thể nhìn thấy nơi chôn cất bố tôi bây giờ cô lại muốn tôi tha cho nhà họ vương kẻ khiến nhà họ lục chúng tôi thành ra như thế này, tôi không làm được.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 Hạ thần phong bước tới cầm lấy đồ ăn trong tay lục dao một cách tự nhiên anh nhìn thoáng qua. Thịnh soạn như vậy, lục dao đã từng nấu ăn cho hạ thần phong, đương nhiên là tay nghề của lục dao rất tốt nhưng đã lâu rồi lục dao không xuống bếp nấu cơm cho anh ăn, nghĩ đến đây cho dù hạ thần phong biết người đó là bố vợ mình nhưng vẫn thấy ghen tị. Hai, xem ra địa vị của anh được xếp ở cuối cùng trong nhà rồi. Lục dao cười kéo cánh tay hạ thần phong.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 Phản ứng đầu tiên của hạ thần phong là muốn đạp cửa. Có chuyện gì vậy? Lục dao lo lắng đứng trước cuộc sốt ruột đi vòng vòng. Anh ngửi thấy mùi gì không? Là mùi ga. Bố, bố, bố mau mở cửa ra đi. Lục dao sốt ruột đến mức sắp khóc. Bây giờ hạ thần phong không dám khinh thường. Anh trực tiếp kéo lục dao ra. Liều mạng hết lần này đến lần khác đạp mạnh vào cửa. Mạnh quyên cầm hộp diêm trên tay nhìn lục sinh nhất vẫn đang hôn mê. Các người đừng ép tôi. Đừng ép tôi. Mạnh Quyên, Lục Giao càng sốt ruột hơn, Thần Phong, Mạnh Quyên ở bên trong. Hạ Thần Phong cũng lo lắng, càng dùng sức đạp cửa. Rầm rầm, tiếng cửa mở khiến Mạnh Quyên và hai người ở bên ngoài đều ngạc nhiên. Bố, Lục Giao muốn chạy vào nhưng bị Hạ Thần Phong kéo lại. Không được vào, khí ga trong phòng đã quá nồng nặc, Hạ Thần Phong kéo Lục Giao lại trong lòng cảm thấy bất an. Hiện giờ không biết trong nhà sống chết thế nào, đang nằm trên bờ vực nguy hiểm, Mạnh Quyên tóc tay bù xù đứng ở cửa phòng bếp cầm hộp xiêm trong tay. Trong nhà họ lục không có cái bật lửa nào, bà ta chỉ tìm thấy một hộp xiêm. Lúc này tay bà ta đang cầm hộp xiêm nhìn đối phương. Tại sao các người lại ép tôi? Tại sao, Mạnh Quyên, bà bình tĩnh lại đi. Cho dù đã mở cửa nhưng mùi ga vẫn còn rất nồng, bây giờ tốt nhất là kéo dài thời gian. chương 390 kết thúc hai. Lục Giao thò đầu vào xem tình hình ở bên trong, trong lòng sốt ruột, tay ở phía sau đã ấn số điện thoại của tiểu đao. Mạnh quyên, nhà họ Vương đã sụp đổ rồi, nhưng chưa chắc là bà đã liên quan đến chuyện này, bà hoàn toàn có thể bắt đầu lại. Lục Giao sắp bật khóc tới nơi rồi, cô nhìn thái dương của lục sinh nhất có vết máu, nhưng ngón tay ông đã dần dần cử động, lúc này trong lòng cô cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Bắt đầu lại từ đầu, Tao phải làm lại từ đầu thế nào, mày nói cho tao biết đi.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 Lời vừa nói ra, Mạnh Quyên cười, quẹt xiêm, bùm, hạ thần phong lập tức phản ứng lại được anh kéo lục dao và lục sinh nhất nằm ra đất. Quyên nhi dường như lục sinh nhất đã hiểu ra điều gì đó, vào giây phút vụ nổ xảy ra ông hét lớn. Lục dao cũng mẩn người, cho đến khí lực xung kích tấn công, nước mắt cô lập tức rơi lã chả. Mẹ cho dù trong lòng oán hận thế nào thì khi người đã chết rồi, trong lòng lục dao cũng không tránh được mà thương tiếc. Lục sinh nhất cũng cảm thấy buồn bã, ông nắm chặt bàn tay đang run dày của lục dao. Lưng của hạ thần phong bị vật bắn ra đập vào tuy không bị thương nặng nhưng anh lập tức cảm thấy đau rát. Toàn bộ căn phòng sau lưng đều bị hủy diệt trong chớp mắt mạnh quyên cũng thiệt mạng trong vụ nổ này. Dường như tất cả mọi việc liên quan đến nhà họ vương đều kết thúc sau vụ nổ này, từng vụ án một đều lần lượt kết thúc. Nhà họ vương tiếng tăm lừng lẫy một thời ở thành phố Bắc đã biến mất không còn dấu vết chỉ có nạn nhân của rất nhiều vụ án là vẫn nhớ rõ về nhà họ vương này. Vì lục sinh nhất phải nhập viện một lần nữa nên hạ thần phong đưa lục giao về chỗ ở của nhà họ hạ. Tháng 6 ở thành phố Bắc nóng sớm hơn thành phố Tô, vừa mới bước vào lập hạ đã nóng bức không chịu được rồi.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 Mà uống bát canh gà này đi, mới sáng ra tiểu vương đã bắt đầu hầm rồi đấy. Lục sinh nhất cười, làm phiền mọi người rồi. Làm phiền cái gì chứ chúng ta đều là người một nhà mà. Lục giao cười nhận lấy sau đó truyền cho lục sinh nhất cô quay người lại thì nhìn thấy trong tay vũ vương cũng cầm một bát. Cháu cũng ăn đi, xem cháu gầy đi bao nhiêu kìa. Hạ lão phu nhân đau lòng nhìn gương mặt gầy đi của lục giao, bà nghĩ cô phải mập mạp trắng trẻo thì cơ hội có con mới cao. Lục dao vô thức muốn tránh xa mùi này, một mùi vị khó chịu cuộn lên trong ngực cô, sắc mặt cô cũng khó coi hơn rất nhiều. A dao cháu làm sao vậy? Hạ lão phu nhân giật mình, bà vội vàng lấy lại cái bát. Lục sinh nhất cũng lo lắng. A dao con làm sao vậy? Lục dao lắc đầu, con chỉ cảm thấy mùi này khó ngửi, hình như là hơi buồn nôn, có thể là do gần đây con hơi mệt. Lục dao thì cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng hai mắt của hạ lão phu nhân lại sáng lên. Buồn nôn. Lẽ nào cháu có thai rồi? Cả đại sảnh chìm vào im lặng, sau đó tiếng reo hò vang lên. Có khi lại có thật đấy, ôi chao ông thông ra à, phải nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho hai đứa này thôi, không thì đến khi bụng A dao lớn rồi là sẽ mệt đấy. Mấy người còn lại đều đang tranh luận giống như là trong bụng lục dao đã có thêm một sinh linh vậy. Lục dao ngây người ôm bụng, cô cao mày sau đó cười dịu dàng, nếu cô thật sự có con thì đó là chuyện tốt. Trong lòng lục sinh nhất cũng rất bùi ngùi.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 Anh hết đứng rồi lại ngồi, Lý Bách thật sự không chịu nổi con người thần kinh không bình thường này được nữa tốt xấu gì thì anh cũng là người làm cảnh sát lâu năm rồi, sao vẫn còn không bình tĩnh như vậy. Hạ thần phong cũng không có tâm trạng phản bác lại, anh nghĩ lúc này mình làm sao có thể bình tĩnh được, mình sắp làm bố rồi, nghĩ đến đây anh liền vui vẻ đến mức gần như muốn nói với tất cả mọi người để ai nấy đều biết chuyện này. Anh cười ngốc nghếch cảm giác vui vẻ này cậu không hiểu được đâu, ha ha ha ha. Tôi sắp làm bố rồi. Bình thường, càng là người trông có vẻ bình tĩnh điềm đạm thì phản ứng khi vui vẻ cực độ lại càng mãnh liệt. Anh mở cửa phòng với tâm trạng kích động, lúc này Lục Giao đang ngồi bên đèn bàn cúi đầu nhìn bụng mình với nụ cười dịu dàng. Lục Giao nghe thấy tiếng mở cửa trên mặt vẫn mang theo ý cười, cô quay người nhìn Hạ Thần Phong đang ngây ngốc. Thần Phong em thấy thật hạnh phúc, Hạ Thần Phong đi qua đó hôn lên trán của Lục Giao.